Vân diễn tiến không gian, liền thấy ma linh, nhìn hắn kia một nửa hắc một nửa bạch quỷ dị khuôn mặt, nghĩ đến tối hôm qua ma linh đối hắn một chút cũng không khách khí hành động, hư một tiếng, nhân ra là này không gian khí linh, chính mình thật đúng là đắc tội không nổi, cũng không cần ma linh ném, chính mình chủ động nhảy vào sương mù dày đặc, vẫn là khôi phục tu vi quan trọng. Ma linh nhấp nháy một chút mắt to, này long hôm nay thực thức thời A. ân còn man chăm chỉ, thật đúng là không tồi vân thường cũng không nhàn rỗi thân thức tiến vào thức hải mở ra nghịch chín tuyệt lại nghiên cứu lên bên trong đan phương tới kiếp trước nàng tuy rằng không thể luyện đan nhưng là chỉ cần đan phương tới rồi nàng trong tay nàng là có thể phân tích gian này đan phương như thế nào luyện chế sát suất thành công lớn nhất nghịch chín tuyệt bên trong đan phương rất nhiều hẳn là sư phụ suốt đời sở học tinh hoa đều ở chỗ này thẩm thường đan phương nơi này một chương cũng không có bất quá thẩm thường đan phương trong đầu có rất nhiều vân thường cũng không cần Chờ ma linh không gian linh khí cùng ma khí cân bằng sau, nàng liền có thể tu luyện, như vậy chỉ cần nàng có hỏa linh căn liền có thể luyện đan, không có hỏa linh căn cũng không quan trọng, nàng có thể mượn dùng mặt khác ngọn lửa luyện đan, nếu giống luyện tu cẩn giống nhau có cơ duyên được đến 10 lửa lớn diễm chung một loại liền càng tốt. Vân thường cảm thấy con đường phía trước kia phiến quang minh càng lúc càng lớn, nàng tin tưởng, chính mình thực mau liền sẽ thoát khỏi theo nàng hai đời phế vật này hai chữ Nguyên bản liền thích di dịch thuật cùng luyện đan, hơn nữa đối thực lực khát vọng, vân thường quên mình đầu nhập đến nghịch chín tuyệt chung. Luyện tu cẩn trở về ở ngoài cửa hô nàng hai tiếng, nàng cũng chưa nghe thấy, vẫn là ma linh nhắc nhở nàng. Luyện tu cẩn mang đến nguyên liệu nấu ăn, lấy lòng nói, vân thường, vẫn là ngươi làm cơm hương. Vân thường cười, nấu cơm mà thôi, nàng lại không đáng sầu, tiếp nhận nguyên liệu nấu ăn liền đi luyện tu cẩn làm người lâm thời kiến tạo phòng bếp. phong bếp tuy rằng là tân dựng nhưng là bên trong đồ vật chính là giống nhau không thiếu. vân thường lưu loát vo gạo rửa rau nấu cơm, luyện tu cẩn cũng không nhàn rỗi, hỗ trợ nhóm lửa. nơi này có củi lửa, tự nhiên không cần hắn dùng làm tâm lửa cháy. bận việc một thời gian, sáu đồ ăn một canh làm tốt. luyện tu cẩn xoa xoa tay nói, vân thường, ngươi này chủ nghệ đảm đương nổi thanh xuyên đệ nhất. vân thường nhàn nhạt con con môi, chính mình chủ nghệ há ngăn là thanh xuyên đệ nhất. Ở thần ma đại lục cũng là đệ nhất. Vân Diễn đâu? Hắn không phải cùng ngươi cùng nhau ăn cơm sao? Luyện tu cẩn thấy Vân Thường không bác cái kia trang Vân Diễn túi hỏi. Vân Thường ngẩn ra, hắn ở trong phòng ngủ đâu, ta đi xem hắn tỉnh không tỉnh. Đứng dậy trở về phòng, Vân Thường ý niệm vừa động, đem Vân Diễn từ trong không gian dịch ra tới. Vân Diễn có chút không muốn mở to mắt. Ta hôm nay làm cơm, ngươi có muốn ăn hay không? Vân Thường buồn cười xoa xoa đầu của hắn. Gia hỏa này thực bắt bẻ, chỉ ăn chính mình làm đồ ăn. Chủ nhân làm. Vân Thường gật gật đầu, Vân Diễn lập tức dùng cái mũi một người, sau đó liền từ Vân Thường trong lòng ngực bay vụt đi ra ngoài, kia tốc độ, mau Vân Thường nháy mắt công phu, hắn đã không thấy tâm hơi ảnh. Vân Thường đi vào nhà ăn, liền thấy Vân Diễn ghé vào trên bàn, thèm nhỏ rãi nhìn trên bàn đồ ăn, chính là luyện tu cẩn ngăn đón không cho hắn ăn, chê cười, này đó đồ ăn hắn nếu là như vậy ăn. Hắn cùng Vân Thường còn ăn không ăn. vừa nhìn thấy Vân Thường lại đây, Vân Diễn chạy nhanh đem một cái không mâm dùng móng vuốt đẩy đến Vân Thường trước mặt, ý tứ là chạy nhanh cho ta thịnh cơm thịnh đồ ăn. Vân Thường cho hắn thịnh tràn đầy một mâm đồ ăn, nhìn hắn ăn lên, mới cùng luyện tu cần ăn cơm. Luyện tu cần hâm mộ nhìn Vân Diễn, gia hỏa này cũng thật có lộc căn a cư nhiên theo cái chủ nghệ đỉnh cao chủ tử. Cơm chiều sau, trở lại phòng. Vân Thường liền đem Vân Diễn lại đưa vào trong không gian, nàng liếc mắt kia bổn phiên không khai thư, tiếp tục nghiên cứu nghịch chín tuyệt. Ngày hôm sau, cơm sáng sau, luyện tu cẩn liền hồi đan viện đi. Vân Thường cũng không tính toán đi ra ngoài, trừ bỏ một ngày tăng cơm, chính là ở trong phòng nghiên cứu nghịch chín tuyệt đan phương. Luyện tu cẩn ngày hôm sau liền đã trở lại, một câu không nói ngồi ở ghế trên nhìn Vân Thường. Vân Thường nghi hoặc nhìn nhìn chính mình, không có không đúng chỗ nào a? Hắn dùng như vậy ánh mắt xem chính mình làm cái gì. Thật dài lông mi nhanh chóng nhấc ngáy. Rốt cuộc, luyện tu cần vẫn là nhịn không được. Vân thường, ngươi có phải hay không ở tạ thiên lan trên người động tay chân? Vân thường đôi mắt chợt lóe, như thế nào nói như vậy? Tạ thiên lan được một loại quái bệnh, cả người thịt đau không thể đụng vào. Chính mình động một chút, đau đều ngao ngao kêu. hoài nghi bị người hạ độc. Ngày hôm qua, bị nàng sư phụ mang về đàn viện. Đi cầu sư phụ ta trị liệu nàng, chính là sư phụ ta cũng không thể nơi hả. Luyện tu cần nghĩ đến vân thường cố ý đi theo tạ thiên lan chào hỏi sự, hơn nữa tạ thiên lan bệnh trạng hắn trước nay chưa thấy qua, liền sư phụ đều tra không rõ, hắn liền nghĩ tới vân thường luyện chế những cái đó thuốc bột cùng độc dược chất lòng tới. Một loại chất độc hóa học mà thôi, không chết được người, đau thượng mươi chín thiên thì tốt rồi. Vân thường vân đạm phong kinh nói. Nay chỉ là cái trừng phạt, chờ chính mình có thực lực thời điểm, sẽ tự mình đi cùng nàng lãnh giáo một chút. Quả nhiên như thế, đủ tàn nhẫn. Luyện tu cần nghẹn họng nhìn chân chối nhìn Vân Thường, không thể không thừa nhận. Vân Thường tuy rằng không co tu vi, nhưng này trả thù người thủ đoạn so trực tiếp giết còn tàn nhẫn đi. Đối đã thực thi hành động muốn giết người nhân còn có cái gì nhưng khách khí, chẳng lẽ luyện thiếu chủ như vậy thiện lương rộng lượng. Vân Thường nửa nói dơ nói. Ngươi từ nơi nào nhìn ra tới ta thiện lương rộng lượng. Luyện tu cẩn khỏe miệng vừa kéo. Nơi nào cũng không thấy ra tới. Vân thường thật thành nói. Luyện tu cẩn bĩu môi, cho ta xem, ngươi dùng chính là loại nào độc dược. Vân thường luyện chế vài loại độc dược. Hắn thật đúng là không biết nào một loại độc dược có hiệu quả như vậy. Trong lòng cân nhắc, nếu là chính mình muốn một lọ nàng có thể hay không cấp đâu. Vân thường ý niệm vừa động, từ nhẫn chữ vật lấy ra một cái màu lam dự bình. Chính là cái này. Luyện tu cần tiếp nhận đi, mở ra vừa thấy, là thuốc bột. Hắn nhớ rõ luyện chế cái này thuốc bột thời điểm. Vân thường giống như chỉ dùng hai loại độc thảo, cư nhiên lợi hại như vậy. Cái kia, vân thường, thương lượng một chuyện bái. Này bình độc dược sẽ không cho ngươi. Vân thường từ trong tay hắn lấy về dược, đem nút bình tất hảo. liền một lọ. Luyện tu cần không buông tay thương lượng. Ngươi lại không dùng được. Hơn nữa thứ này mang ở trên người còn sẽ cho ngươi thêm phiền thoái. Luyện tu cẩn kia đáng thương hề hề biểu tình làm vân thường có chút hết trôi nói rồi. Ta lưu chữ ngoạn nhi còn không được sao. Luyện tu cẩn cơ hồ là dùng khẩn cầu thanh âm. Vân thường thu hồi dự bình. Luyện tu cẩn tức khắc miệng chu lên rất cao, thật keo kiệt. Cái này cho ngươi. Vân thường lại lấy ra một cái dự bình. Cái này cho ta. Luyện tu cẩn trong lòng một trận vui mừng. Kỳ thật ngươi cũng dùng không đến độc dược, nếu có thể sử dụng đến độc dược thời điểm, đánh giá cũng là sinh tử tồn vong hết sức. Này bình độc dược là chất lỏng, chỉ cần không phải thánh giai trở lên tu vi người, dính lên một chút, hắn nhất định phải chết. Vân Thường giải thích nói. Luyện tu cần tức khắc mừng rỡ như điên đem dược bình tiếp nhận tới, đủ ý tứ. Hừ, vừa mới không chừng ở trong lòng như thế nào cỡ trách ta keo kiệt đâu. Vân Thường chừng hắn một cái. Hắc hắc. Luyện tu cẩn xấu hổ cười cười. Ngươi nhanh như vậy liền đã trở lại. Sẽ không chính là bởi vì tạ thiên lan sự đi. Chuyện của ta làm ra sao? Thấu chương song. Chương 51 ngươi hiểu lầm. Chương 51 ngươi hiểu lầm. Ta chính là vì ngươi sự trở về. Luyện tu cẩn xem cũng chưa xem nàng. Thưởng thức trong tay dự bình. Thế nào? Đây là vân thường chuyện quan tâm nhất. Sư phụ đáp ứng trông thấy ngươi. Nếu thật sự như ta theo như lời người liền có thể lưu tại nội viện đương hầu dược, hẳn là Vân thường minh bạch, hầu dược tuy rằng ở đan viện là thấp kém nhất tồn tại, khá vậy yêu cầu đối dược thảo rõ như lòng bàn tay mới được, nói thật cái này sống rất ít có người làm, nguyên nhân chi nhất đối dược thảo thực tinh người đều là muốn học luyện đan, nguyên nhân nhị đối dược thảo không tinh người làm không được. Cho nên đây cũng là cái cao không phản thấp không phải sống. Giống Vân Thường như vậy không có tu vi còn đối dược thảo thập phần hiểu biết người quả thực chính là tuyệt vô cận hưu. Ngươi là ở Lam Nguyệt Thành đi dạo lại đi đan viện, vẫn là hôm nay liền đi. Luyện tu cẩn nghĩ Vân Thường tới Lam Nguyệt Thành còn không có đi ra ngoài dạo quá đâu, liền do hỏi. Hôm nay liền đi. Vân Thường không chút do dự, dạo cảnh nơi nào có thực lực quan trọng, nàng muốn chạy nhanh nghĩ cách bắt được Nguyệt Hồ đan viện tinh thần lực phương pháp tu luyện. Vân Thường, ngươi cùng ta nói thật. Ngươi tới đan viện có cái gì mục đích? Luyện tu cẩn không cho rằng vân thường là vì tìm một cái sinh tồn nơi mới đến đan viện, hắn này thiếu chủ cũng không phải bạch đương. Vân thường không ngoài ý muốn hắn nhìn ra tới, cũng không lừa gạt hắn, là có mục đích. Đối đan viện có hại sao? Vân thường lắc đầu, nàng chính là muốn nhìn một chút đan viện tu luyện tinh thần lực công pháp, đối đan viện thật sự là tạo không thành cái gì thương tổn. Yêu cầu ta hỗ trợ sao? Luyện tu cẩn thở phào nhẹ nhõm. Hắn không nghĩ chính mình trăm phương nghìn kế đem vân thường lộng đi vào, lại cấp sư phụ mang đến cái gì phiền thoái. Ngươi không làm chủ được. Vân thường không khách khi nói. Nói nói xem, nếu có thể ta đi cầu sư phụ. Luyện tu cẩn thật sự đoán không ra vân thường tháng sau hồ đan viện mục đích. Ta muốn nhìn một chút đan viện tinh thần lực tu luyện công pháp. Vân thường thật dài lông mi nhấp nháy một chút. Luyện tu cẩn ngẩn ra, nửa ngày hắn mới nói, ngươi tưởng tu luyện tinh thần lực. Vân Thường gật gật đầu. Tinh thần lực tu luyện rất khó, có thể nói, cả đời cũng không thấy thả có thể tu luyện ra cái gì thành tựu tới. Hắn sư phụ là đan viện viện trưởng, hắn tu luyện tinh thần lực là một bậc công pháp, cũng chỉ có thể ở luyện đan khi, trợ giúp hắn nhanh chóng khôi phục tinh thần lực, đến nỗi tiến triển là không hề có. Nguyên bản thí nghiệm tinh thần lực là cái gì cấp bậc, hiện giờ vẫn là cái gì cấp bậc. Tổng phải thử một chút. Vân Thường chưa nói chính mình tinh thần lực quần quận vô biên. Này đối với bất luận cái gì một cái đan sư tới nói đều là trầm trọng đả kích. Ta tu luyện tinh thần lực công pháp là đan viện một bậc công pháp, nhưng ta không có quyền truyền thụ cho ngươi. Sư phụ cũng sẽ không đồng ý, ta giúp ngươi ngấm lại biện pháp. Luyện tu cẩn mày ninh ở cùng nhau. Cảm ơn. Luyện tu cẩn có thể nói như vậy nàng đã thực thỏa mãn, bèo nước gặp nhau, bởi vì phương đông nhan bọn họ mới ở chung nửa tháng. Tuy rằng thực hợp nhau, luyện tu cẩn cũng đối nàng thực hảo. Nhưng là không thể yêu cầu nhân ra đối chính mình không hề giữ lại trả giá, chính mình đối hắn cũng làm không đến như vậy, đã sở không muốn chớ thi với người. Nghĩ đến phương đông nhan, vân thường lại nghĩ tới ma thiên kính, luyện tu cần là phương đông nhan bằng hữu, hẳn là biết hắn hành tung. Ngươi có thể liên hệ thượng phương đông nhan sao? Luyện tu cẩn ngẩng đầu nhìn về phía vân thường, trầm tư một chút nói, vân thường, ta biết nhan đích sắc cũng đủ ưu tú, có làm nữ tử khuynh đảo, mê luyến tư bản. Chính là ngươi cũng biết nhan không phải người ở đây, các ngươi không có khả năng cũng không thích hợp. Vân thường ngạc nhiên nhìn luyện tu cẩn, ngươi hiểu lầm. Ta chỉ là có chuyện muốn tìm hắn. Luyện tu cẩn xem vân thường trong mắt đích sắc không có những cái đó nữ hải tử nhìn thấy phương đông nhan có mê luyến cùng nhu tình. Yên tâm chút, chỉ cần ngươi không phải thích thượng hắn liền hảo, tên kia chưa bao giờ đem nữ nhân để ở trong lòng. Vân thường chừng hắn một cái, trên đời này sẽ không có nam nhân vào được ta mắt. Mục đích của ta chỉ có một chính là biến cường, cường đại đến bất cứ ai đều không sợ. Luyện tu cần khiếp sợ nhìn vân thường, nữ hài tử kia không nghĩ tìm cái thích nam tử, bạc đầu cả đời. Vân thường còn tuổi nhỏ cư nhiên như thế càng rỡ, nói trên đời này không có nam nhân có thể vào nàng mắt, mà nàng một cái không thể tu luyện người cư nhiên mục tiêu rộng lớn đến muốn bất luận kẻ nào đều không sợ. Vân thường, ngươi mới 13 tuổi, tình đậu còn không có khai. Như thế nào biết chính mình sẽ không có thích nam tử. Vân thường không có tiếp hắn nói, chúng ta đi thôi. Luyện tu cẩn thấy vân thường không nghĩ nói, cũng không có lại tham thảo này không có gì dinh dưỡng đề tài. Nếu ngươi nhìn thấy phương đông nhan liền nói cho hắn một tiếng, ta có việc tìm hắn, nếu phương tiện liền thỉnh hắn tới một chuyến. Vân thường lại dặn dò luyện tu cần một câu. Luyện tu cần đồng ý, trong lòng lại phạm nói thầm, chẳng lẽ vân thường khẩu thị tâm phi, kỳ thật nàng đã thích thượng nhan. Nhưng là biết cùng nhàn không có khả năng, cho nên mới phong chính mình tâm, nhất định là cái dạng này. Nhiều năm như vậy hắn liền chưa thấy qua đối nhàn không động tâm nữ tử. Vân thường thấy luyện tu cẩn còn thưởng thức dự bình, tu cẩn, ngươi biết vì cái gì đàn sư đều không luyện độc sao. Khinh thường bái, luyện tu cẩn không hề nghĩ ngợi phải trả lời nói, không phải chủ yếu nguyên nhân. Đó là cái gì nguyên nhân? Luyện tu cẩn khó hiểu nhìn vân thường. người tận mắt nhìn thấy đến độc quá dùng tốt cấp bậc cao độc càng tốt dùng người nếu ỉ lại thượng độc liền sẽ chậm trễ tu luyện đan sư tu vi nếu theo không kịp đi luyện đan sư cấp bậc cũng rất khó tăng lên đi lên vân thường giải thích nói không phải nàng không bỏ được cho hắn độc dược huống chi này đó độc dược vẫn là luyện tu cần cho nàng độc thảo luyện chế nàng không nghĩ luyện tu cần mê thượng luyện độc càng không hy vọng hắn bởi vì ỉ lại độc dược mà lầm tu luyện Luyện tu cần minh bạch nàng ý tứ, ngươi yên tâm, ta sẽ không chậm trễ tu luyện, rốt cuộc tu vi mới là chân chính thực lực, ta chỉ là từ trên người của ngươi nhìn đến trước kia bị xem nhẹ y lý thuật cư nhiên như thế quan trọng, ta tưởng từ giờ trở đi luyện đan đồng thời cũng tu tập y y thuật. Vân thường thấy luyện tu cần hiểu nàng ý tứ gật gật đầu, ngươi minh bạch liền hảo, bất qua y lý thuật yêu cầu tích lũy tháng ngày, so luyện đan càng thêm phức tạp, yêu cầu đại lượng thực tiễn, kiên nhẫn cùng nghị lực ta có. chỉ là thanh xuyên đại lục cũng không có chuyên môn tu tập y di thuật thư tịch vân thường nhắc nhở thực kịp thời hắn hiện tại đích xác đối độc thực cảm thấy hứng thú nhưng là hắn càng biết chính mình phải đi lộ chính mình tuyệt đối không có dư thừa trải qua lại nghiên cứu chế độc chính là tu tập y di thuật cùng luyện đan cũng không xung đột không luyện độc không đại biểu không thể giải độc thanh xuyên đan sư đệ nhất nhân sư phụ không cũng bị độc cấp khó ở sao y di thuật thượng chỉ cần ngươi có không hiểu địa phương có thể tới hỏi ta vân thường cảm thấy thêm một cái tu tập y gì thuật người đối thế nhân tới nói cũng là chuyện tốt luyện tu cẩn tự nhiên phi thường cao hứng hai người cũng không ra cửa trực tiếp đi vào hậu viện nơi đó nuôi nấng phi hành thú hai người cưới một con phi hành linh thú chủ yếu là luyện tu cẩn lo lắng vân thường không có tu vi một người cưới phi hành thú có nguy hiểm kỳ thật chính hắn hiện tại đã có thể ngự không phi hành không cưới phi hành thú cũng có thể vân diễn đoa ở túi Liền cái mặt cũng chưa lộ, hán tưởng vẫn luôn đãi ở trong không gian, chính là ban ngày cố tình còn muốn ra tới, buồn bực a, Dọc theo đường đi, vân thường đem lộ tuyến xem thực cẩn thận, phi hành ước nửa ngày công phu, rốt cuộc xa xa thấy Nguyệt Hồ Học Viện hình dáng. Từ xa nhìn lại, Nguyệt Hồ Học Viện tọa lạc ở một chỗ nhân gian tiên cảnh bên trong. Non xanh nước biếc, cung điện lâu vũ, ở mây mù chung như ẩn như hiện, không trung thỉnh thoảng có chim bay rơi xuống đi, cũng có chim bay bay ra tới. Phi gần mới thấy, học viện chung đều là thần xuyên áo bào trắng, nhẹ nhàng như tiên người tới tới lui lui đi lại. Phi hành linh thú chỉ có thể dừng ở học viện ngoại trên quảng trường, chúng ta muốn đi xuống. Luyện tu cẩn nhẹ giọng nói. Nói chuyện công phu, phi hành linh thú liền xuống phía dưới rơi đi, khoảng cách quảng trường càng ngày càng gần. Vân thường nhìn đến quảng trường chính giữa một cái rộng lớn lộ là từ ngũ hành linh thạch phô liền, năm màu nhan sắc thực hoa lệ, dung hợp ở bên nhau ngũ hành chi khí. Bất luận cái gì một hệ tu vi người đi ở mặt trên đều sẽ được lợi không ít, thật đủ xa xỉ. Mỗi cái tu luyện người đầu tiên muốn thức tỉnh linh can, kim, mục, thủy, hỏa, thổ là cơ bản nhất năm hệ linh can. Chỉ cần có được thứ nhất liền có thể tu luyện, tu luyện tương đối ứng công pháp liền sẽ làm ít công to. Nếu là có đối ứng ngũ hành linh thạch phụ trợ, vậy sẽ tiến triển cực nhanh. Có thể thấy được này ngũ hành linh thạch có bao nhiêu quý trọng. Tuy rằng con đường này ngũ hành linh thạch tỷ lệ không phải đỉnh tốt, nhưng là cũng và đáng quý, mỗi ngày chỉ cần ở trên con đường này đi một chuyến, tu luyện liền sẽ thực thông thuận. Khó trách nguyệt hồ học viện có thể ổn trạm thanh xuyên đại lục đệ nhất. Phi hành linh thu ở quảng trường một bên rơi xuống, xuống dưới sau, vẫn thường nhìn những cái đó lui tới người, có rất nhiều người cũng không có từ ngũ hành linh thạch phô liền trên đường đi, kinh ngạc nói, những người này vì sao không từ ngũ hành linh thạch phô liền trên đường đi. Con đường kia thiết cấm chế, chỉ có tu vi đạt tới vân cấp trở lên nhân tài có thể bước lên đi, cho nên học viện học sinh đều liều mạng tu luyện, hy vọng sớm ngày đạt tới vân cấp, như vậy tu luyện tốc độ sẽ càng mau. Vân thường rộng mở minh bạch học viện dụng ý, học viện người sáng lập thật là cơ trí. Vân thường vì sao nói như vậy? Vân cấp trước kia là tu luyện người trúc cơ quá trình, cái này quá trình nếu không mượn dùng ngoại lực, chỉ bằng tự thân tu luyện đến, như vậy cơ sở liền rất ổn. Đối với về sau tu luyện có rất lớn trợ giúp, hơn nữa này ngũ hành linh thạch phụ trợ, tu luyện một đường tự nhiên muốn mau quá dùng đan dược cùng linh thạch trồng chất lên người, chỉ là không biết có bao nhiêu người hiểu học viện dụng tâm lương khổ. Vân Thường cảm thắn nói, luyện tu cần nghe xong Vân Thường nói gật gật đầu, năm đó hắn bắt đầu tu luyện khi phụ thân liền không cho hắn mượn dùng bất luận cái gì đan dược cùng linh thạch tăng lên tu vi, tới rồi học viện sư phụ cũng không cho hắn dùng đan dược cùng mượn dùng linh thạch. Hắn tự nhiên minh bạch đạo lý này, chính là không thể tu luyện Vân Thường cư nhiên cũng minh bạch. Vân Thường, ngươi thật là một cái thôn cô sao? Ngươi này đầu nhỏ trang nhiều ít đồ vật. Luyện tu cẩn cũng không cùng Vân Thường khách khí, trực tiếp hỏi ra khẩu. Ta năm tuổi lúc sau thật đánh thật chính là thôn cô, ta biết đến này đó đều là từ thư thượng xem ra. Vân Thường nhúng mày, kiếp trước nàng lớn nhất yêu thích chính là đọc sách. y lý thuật chính là nàng đọc sách thời cơ duyên trùng hợp được đến lịch thiên quyết mới bắt đầu học đương nhiên khi đó nàng còn không biết chính mình học chính là nghịch thiên quyết cũng là từ khi đó bắt đầu chính mình mê thượng y lý thuật nhưng là cũng không giảm bớt đọc sách thời gian thần ma đại lục rất ít có nàng không thấy quá thư nàng trong đầu có bao nhiêu đồ vật chính mình đều lý không rõ dù sao yêu cầu khi liền lấy ra tới dùng hiện tại nghĩ đến thư vẫn là không bạch xem luyện tu cẩn lại một lần cảm thán Xem ra thật đúng là muốn chịu thời gian nhiều nhìn xem thư. Hai người nói chuyện khi, một đạo kim sắc quang ảnh buôn vân thường bay tới, vân thường còn không có phản ứng lại đây, một cái ma hồ hồ đồ vật liền hồ ở trên mặt. Thân nhóm, Nam hào muốn hai luôn cờ cờ, ánh mặt trời nhẹ nhàng nhật tử không mấy ngày rồi, cho nên muốn cùng người nhà đi ra ngoài chơi mấy ngày, trước tiên tồn cảo, sẽ không chỉ hoan thân nhóm xem văn, chúc đại gia quốc khánh tiết cùng tết trung thu vui sướng. Mua mua, tấu chương song. Chương 52 kim sắc con khỉ. Chương 52 kim sắc con khỉ. Vân thường ngây ngẩn cả người, luyện tu cẩn cũng ngây ngẩn cả người, hai người trong lúc nhất thời cũng chưa phản ứng lại đây. Vẫn là Vân thường bị dán lại mặt hô hấp không thông suốt, nghẹn đến mức thực, mới hồi phục tinh thần lại, chạy nhanh dối tay tưởng đem hồ ở chính mình trên mặt đồ vật cấp tún xuống dưới, chính là không biết đây là cái thứ gì, tứ chi gắt gao ôm nàng đầu. Nàng dùng sức xả hai hạ cư nhiên không chút sức mẻ, bởi vì vân thường khẽ động còn chi chi kêu hai tiếng, là cái vật còn sống. Vân thường lại dùng chút lực, lại nghe thấy mới vừa phục hồi tinh thần lại luyện tu cẩn kinh hô, nhẹ chút, đừng xả hỏng rồi nó. Nếu không phải vân thường mặt bị dán lại, luyện tu cẩn nhất định có thể nhìn đến nàng đen mặt, đừng xả hỏng rồi. Nàng đều phải bị buồn đã chết còn quản này không biết là gì đó đồ vật hư không xấu. Túi trung vân diễn nhận thấy được không đúng, từ túi nô đầu ra, vừa nhìn thấy ma hồ hồ đổ vật hồ ở chủ nhân trên mặt, tức khắc nổi giận bay nhanh từ túi trung vụt ra tới, vươn móng vuốt bang một chút liền đem vân thường trên mặt đồ vật cấp phiến bay ra đi, nháy mắt liền cấp phiến không ảnh. Rốt cuộc giải phóng vân thường mồm to hô hấp, luyện tu cẩn lại sắc mặt trắng nhợt, không xong, không xong. Cái gì không xong? Vân thường rốt cuộc khí thuận. Lúc này nàng mới phát hiện nguyên bản đi đường người đều dừng lại bước chân, dùng khiếp sợ ánh mắt nhìn nàng, kia trong ánh mắt còn mang theo ngươi sấm đại họa, muốn xui xẻo vui sướng khi người gặp họa biểu tình. Còn không phải là vân diễn chụp đã chết một cái không biết là gì đó vật còn sống sao? Có như vậy nghiêm trọng sao? luyện tu cần biểu tình cũng thực nghiêm túc, ánh mắt lập lệ không chừng, hiển nhiên là ở nhanh chóng suy tư biện pháp giải quyết. Rốt cuộc làm sao vậy? Vừa rồi là thứ gì? Bọn họ đây đều là cái gì biểu tình? Cùng chơi sập giống nhau. Vân Thường khó hiểu hỏi. Còn không đợi luyện tu cẩn trả lời nàng, Vân Thường liền lại cảm giác được vừa mới kia cổ hơi thở lại buôn nàng tới, bất quá lúc này không có bổ nhào vào trên mặt nàng tới, bởi vì Vân Diễn khí phách đứng ở Vân Thường đầu vai, thì uy vậy vậy hắn móng vuốt nhỏ, ý tứ ngươi tới ta liền phiến phi ngươi. Vân Thường rốt cuộc thấy rõ vừa mới hồ ở chính mình trên mặt chính là cái gì đông đông? Một con bàn tay đại con khỉ Bất quá này con khỉ thiệt tình xinh đẹp a, Thon dài cái đuôi có thân thể gấp hai trường Kim sắc lông tóc Dưới ánh nắng chiếu dọi xuống chiết xả ra lấp lánh kim quang Đại đại đôi mắt Con ngươi cư nhiên là màu tím Trên đỉnh đầu có một rúm lửa đỏ mau Bởi vì này rúm mau là đứng thẳng cho nên thực thấy được Chẳng những không đột ngột còn làm nó có một loại độc hưu bệ nghệ khí thế Đối Tựa như nó là cái vương giống nhau Kim sắc con khỉ nhỏ huyền phù ở Vân Thường ba bước xa địa phương, bởi vì Vân Diễn uy hiếp không dám dựa lại đây, dùng đáng thương hề hề ánh mắt nhìn Vân Thường. Vân Thường tức khắc cảnh giới nhìn con khỉ nhỏ, đe dọa nói, ngươi lại hồ ta trên mặt, Vân Diễn vẫn là sẽ phiến phi ngươi. Vân Diễn phối hợp múa may một chút móng nuốt nhỏ, con khỉ nhỏ tức khắc ủy khuất rớt xuống nước mắt tới, giống như nó nước mắt liền ở trong túi trang giống nhau, nói lấy ra tới liền lấy ra tới. Đừng thiến, đừng thiến. Luyện tu cẩn chạy nhanh ngăn đón vân thường nói. Những cái đó vây xem người thấy con khỉ nhỏ đã trở lại, một chút cũng không kinh ngạc, giống như nguyên bản liền biết con khỉ nhỏ có này bản lĩnh giống nhau. Chính là nhìn thấy con khỉ nhỏ cư nhiên khóc, đều khiếp sợ cầm muốn rơi trên mặt đất. Con khỉ nhỏ chi chi kêu hai tiếng, dùng móng đuốt lay một chút luyện tu cẩn, ý tứ là ngươi ngăn trở ta tầm mắt, luyện tu cẩn chạy nhanh thụ sủng nhược kinh dịch khai vị trí. Vân thường xem khỏe miệng quất thẳng tới Luyện tu cần bị con khỉ nhỏ chụp một chút đều thụ sủng nước kinh. Xem ra này chỉ kim sắc con khỉ ở Nguyệt Hồ Học Viện địa vị rất cao a. Cũng là vân diễn kia một móng nuốt chính là luyện tu cần đều đỉnh không được. Cái này vật nhỏ cư nhiên nhanh như vậy lông tóc vô thương bay trở về, hiển nhiên không bình thường. Hơn nữa cái này con khỉ cư nhiên sẽ phi a. Này con khỉ là cái gì tu vi? Người không giải thích một chút. Vân thường nhướng mày đối luyện tu cần nói. Cái kia. Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện, chỉ là ngươi dặn dò hảo ngươi linh sủng, ngàn vạn đừng lại phiến kim đại nhân. Luyện tu cần nhìn mắt con khỉ nhỏ đối Vân Thường nói. Chỉ cần hắn ly ta xa một chút liền không phiên nó. Vân Thường khỏe miệng vừa kéo, Nguyệt hô học viện cư nhiên xưng hô một con khỉ vì đại nhân. Tuy rằng này con khỉ đích sắc thật xinh đẹp, chính là có thể trở thành đại nhân không đều là tu vi cực cao sao. Vân Thường mới vừa đi một bước. Kim sắc con khỉ nhỏ tức khắc rửa tiến lên đây một bước, vân thường lập tức chỉ chỉ đầu vai vân diễn, con khỉ nhỏ hủy khuất sau này lui một bước, nhưng là vẫn là không chịu rời đi. Luyện tu cẩn khỏe miệng quất thẳng tới nhìn rằng có một người một hầu, nguyệt hồ học viện người cái kia không nóng trông bị này chỉ hầu coi trọng, nàng khét ngược, sợ hắn dính thượng nàng, này trong lòng chênh lệch cũng quá lớn. Hai người ở mọi người khiếp sợ trung hướng học viện đại môn đi đến. Kim Đại Nhân ở 13 năm trước đột nhiên xuất hiện ở học viện, lúc trước rất nhiều người tưởng khế ước hắn, chính là không ai có thể thành công. Sau lại kinh động học viện kiến tạo giả Nguyên Bạch Sư Tổ, chính là Nguyên Bạch Sư Tổ nhìn thấy Kim Đại Nhân căn bản không có động thủ, đối Kim Đại Nhân tất cung tất kính, cũng phân phó học viện trên giới đều phải tôn kính Kim Đại Nhân, liền ở Kim Đại Nhân tới học viện một tháng sau, vẫn luôn đạp không phá cuối cùng một bước phi thăng Nguyên Bạch Sư. Tổ ở Kim Đại Nhân tùy ý một chút dưới đột phá cuối cùng một quan, thăng cấp đi tứ phương đại lục. Từ đó về sau Kim Đại Nhân vẫn luôn lưu tại trong học viện, hành tung bất định, thường xuyên có người nhìn đến hắn, tất cả mọi người lấy lòng nó, cũng muốn nhìn một chút có thể hay không làm Kim Đại Nhân lọt mắt xanh, chính là không còn có người vào được Kim Đại Nhân mắt, cũng không biết hôm nay vì sao liền coi cho ngươi. Vân thường đầy mặt hát tuyến, này con khỉ một chút khiến cho Nguyên Bạch Sư Tổ phi thăng. Như thế nào điểm? Nàng như thế nào cảm thấy có chút không đáng tin cậy, liếc mắt kia con khỉ nàng lại hỏi, nếu hắn có cái kia bản lĩnh chính mình như thế nào không đi tứ phương đại lục? Luyện tu cần ngữ nghẹn, vẫn thường hỏi thật hay có đạo lý A, chính là năm đó nguyên bạch sư tổ thật là bởi vì kim đại nhân một chút mới phi thăng đi, sư phụ chính là tận mắt nhìn thấy. Lại là một con xuẩn, còn không bằng lục vĩ bạch hồ đâu, ít nhất nhân gia có thể mở miệng nói chuyện. Vân Thường nói thầm một câu, con khỉ tức khắc nghe răng chi chi kêu phản kháng Vân Thường, nó mới không ngu. Luyện tu cần nghe vậy ánh mắt chợt lóe. Vân Thường lời nói bọn họ như thế nào cũng chưa nghĩ tới đâu. Chẳng lẽ Kim Đại Nhân có so lục vĩ bạch hồ còn nghiêm trọng bệnh kín? Con khỉ nhỏ kêu to trong chốc lát, thấy Vân Thường cũng không để ý tới hắn, Vân Diễn là chỉ cần hắn xem Vân Diễn liếc mắt một cái, Vân Diễn liền đối hắn vây vây móng nuốt, buồn bực rũ đầu. trên đầu kia rún hồng mao chạm càng thêm thẳng tắp vân thường thấy con khỉ nhỏ thành thật xuống dưới cũng không thèm để ý nàng đối này con khỉ không có gì hứng thú đi theo luyện tu cẩn đi đến nguyệt hồ học viện đại môn cửa có người gác vân thường thấy ra vào người đều lấy ra một khối lệnh bài giống nhau đổ vật sau đó mới có thể tự do xuất nhập luyện tu cẩn bọn họ đều nhận được đến là vô dụng cái gì lệnh bài những người đó còn cung kính thi lễ cẩn sư minh. luyện tu cẩn gật gật đầu Chỉ chỉ vân thường nói, sư phụ làm mang đến người. Gác người lập tức cung kính tránh ra lộ. Con khỉ nhỏ phi ở cùng vân thường đầu vai giống nhau độ cao, vẫn duy trì ba bước xa khoảng cách đi theo vân thường. Vân diễn ngồi xổm vân thường đầu vai, khinh thường nhìn hắn, thỉnh thoảng đối hắn múa may một chút móng vuốt Ừ, tưởng cùng hắn đoạt chủ nhân, đừng nói môn liền cửa sổ đều không có. Bọn họ đều là học viện linh viện cùng võ viện học sinh, thay phiên gác đại môn. Nguyệt Hồ học viện chia làm đan viện, linh viện, võ viện, khí viện cùng ngự thú viện, trong đó luyện khí cùng ngự thú học sinh rất ít, rốt cuộc có như vậy thiên phú người quá ít, linh viện người nhiều nhất, võ viện tiếp theo, sau đó là đan viện. Luyện tu cẩn vừa đi vừa cùng vân thường giới thiệu. Đi vào đại môn, liền có đường tiêu, phân biệt chỉ hướng 5 cái phương hướng, mặt trên viết 5 đại viện tên, đến là thực hảo công nhận. Luyện đan yêu cầu gửi dược thảo địa phương. còn có phòng luyện đan chiếm địa diện tích lớn nhất hơn nữa luyện đan cũng kiêng kỵ nhất người quái dày yêu cầu an tính địa phương cho nên đan viện ở tận cùng bên trong lâm sơn kia một tòa trong viện luyện tu cẩn chỉ vào xa nhất chỗ một tòa sân vân thường nhìn lại kia tòa sân đích xác rất lớn bên trong lâu vũ liên miên thành một tảng lớn tuy rằng thấy được nhưng là thật muốn đi đến cũng muốn tiêu tốn chút thời gian đi vào đan viện cửa vân thường khỏe miệng vừa kéo Này đan viện đại môn thực sự có đặc sắc, cư nhiên là lò luyện đan hình dạng, đi vào đi, cảm giác giống vào đan lô giống nhau. Luyện tu cần gương mặt này thực dùng được, cũng vô dụng cái gì lệnh bài, chỉ là nói một tiếng, liền mang theo vân thường đi vào. Đi vào, vân thường hít sâu một hơi, này đan viện diện tích đích sắc rất lớn. Đan viện chia làm 3 cái bộ phận, năm nhất học sinh ở mặt đông, năm 2 và năm 3 học sinh ở phía tây, 4 năm cùng năm năm ở mặt bắc. Giống nhau học sinh ở 5 năm cấp tốt nghiệp khi liền sẽ đạt tới cao cấp đan sư trình độ, học viện sẽ căn cứ học sinh tư chất tiến hành một lần sàng chọn, Thiên Phú hảo có phát triển tiền đồ sẽ tiếp tục lưu lại, tiến vào nội viện, trở thành hoạch tâm đệ tử, không, có thời gian hạn chế, có thể cả đời lưu tại đan viện nghiên tập luyện đan, còn lại ban phát cho bọn hắn tốt. Nghiệp cấp bậc huy chương, làm cho bọn họ rời đi học viện, mặc dù là rời đi những người này, cũng là các đại gia tộc tranh đoạt thu nạp đối tượng. Luyện tu cẩn vừa đi vừa cùng Vân Thường giải thích đan viện bên trong tình huống. Các niên cấp đều là tách ra độc lập dạy dỗ, mỗi cái niên cấp đều có dược đường, chỉ có nội viện là một cái dược đường, hầu dược lại là cái cao không phàn thấp không phải sai sự, thường xuyên có giành thiếu, đây cũng là vì cái gì yêu cầu tuyển nhận hầu dược nguyên nhân. Vân Thường hiểu rõ, tạ thiên lan là mấy năm cấp học sinh. năm 4. Luyện tu cẩn mày một chọn. lần này chủ yếu chính là năm bốn tuyển nhận hầu dược nguyên bản có năm cái hầu dược chính là không biết sao lại thế này đã chết hai người dư lại ba cái liền tiếp đón cũng chưa đánh liền rời đi nếu viện trưởng không lưu ta ta liền phải đi khảo hạch năm bốn dược đường vân thường mày một chọn nói như vậy chính mình không phải dê vào miệng cọp là cái dạng này bất quá ta ngày hôm qua cùng sư phụ nói làm sư phụ đem ngươi lưu tại nội viện dược đường chỉ là nội viện dược đường yêu cầu càng cao Đây cũng là vì cái gì sư phụ muốn gặp gặp ngươi mới có thể quyết định nguyên nhân chủ yếu. Luyện tu cẩn giải thích nói. Liền không cùng ngươi nói cảm ơn. Vân tăng minh bạch luyện tu cẩn là lo lắng tạ thiên lan muốn đẩy nàng vào chỗ chết, cho nên mới cầu hắn sư phụ. Này liền đúng rồi, ngươi không phải ta muội sao. Hai người nói chuyện liền vào nội viện, mới vừa bước vào nội viện môn, liền nghe được một tiếng tự tin mười phần hồn hậu thanh âm truyền đến, tiểu tử thúi, nhanh lên tiến vào hỗ trợ. Thấu chương xong, Chương 53 đan viện viện trưởng. Chương 53 đan viện viện trưởng. Luyện tu cần đỡ chán thở dài, sư phụ ta. Vân thường ngạc nhiên, đây là đan viện viện trưởng. Chúng ta nhanh lên, hẳn là cẩm ngọc lại độc phát rồi. Luyện tu cần nhanh hơn bước chân, nếu không phải bởi vì vân thường hắn nhất định liền dùng linh lực ngự không qua đi. Vân thường một đường chạy chậm đuổi kịp hắn, vị tiêu kim đại nhân trước sau không nhanh không chậm đi theo vân thường phía sau. còn không đến phản giáo thời gian, nội viện học sinh trung học cũng không phải rất nhiều. Này một đường, Vân Thường cũng liền thấy ba năm cái. Đương nhiên, không chút nào ngoại lệ đều bị Vân Thường dung mạo cấp kinh chứ, bởi vì luyện tu cần nguyên nhân, không có nhân ngôn ngữ, nhưng là kia tránh né động tác cùng khinh thường ánh mắt đã bán đứng bọn họ trong lòng ý tưởng. Vân Thường cũng không để ý, hai người một đường xuyên qua học đường, phòng lệ dược, dược đường. Đi vào nội viện tận cùng bên trong một cái đơn độc sân. Luyện Tu Cẩn đẩy cửa ra đi vào đi. Vân Thường lại bị một cổ lực lượng ngăn ở bên ngoài. Luyện Tu Cẩn đều đi đến sư phụ cửa mới phát hiện Vân Thường không theo kịp, lại chạy về tới. Đi theo ta bước chân đi. Luyện Tu cần nói. Vân Thường nghe vậy minh bạch, cái này trong viện có chân pháp. Rũ mắt nhìn chằm chằm Luyện Tu cần bước chân một bước không tồi đạp lên hắn đi qua địa phương. Người trước tiên ở bên ngoài đợi chút. Ta đi vào giúp sư phụ vội. Đi tới cửa luyện tu cần nói. Vân thường gật gật đầu, đứng ở ngoài cửa. Quay người lại liền cùng kia chỉ kim sắc con khỉ nhỏ đối thượng mắt. Vân thường chớp chớp mắt, hắn cũng chớp chớp mắt. Vân thường hướng tả đi một bước hắn cũng đi theo hướng tả dịch dịch. Vân thường hướng hữu đi một bước, hắn lại cùng qua đi. Vân thường lui một bước, hắn liền đi phía trước một bước. Vân thường vô ngữ, này con khỉ là an vạ nàng. ngươi có cái gì mục đích? Vân Thường bất đắc dĩ hỏi. Kim xác con khỉ nhỏ chít chít kêu nửa ngày, Vân Thường làm một câu cũng không nghe hiểu, ngược lại bị hắn tiếng kêu làm cho có chút vựng, nàng chạy nhanh làm hắn dừng lại. Vân Thường sờ sờ ngực quyết định vẫn là không để ý tới hắn hảo. Kim đại nhân làm sao vậy? Bên trong truyền đến một tiếng nghi hoặc thanh âm. Vân Thường biết là luyện tu cẩn sư phụ, cũng là đan viện viện trưởng thanh âm, ngay sau đó truyền đến luyện tu cẩn giải thích thanh. Một lát, cửa phòng mở ra. Một cái ăn mặc lam bảo trung niên nam tử đỡ một cái cùng hắn khuôn mặt có bảy tám phần tương tự thân thể suy yếu 15-16 tuổi thiếu niên đi ra. Thiếu niên trên người ăn mặc một thân huyền y dì tuấn lãng dung nhan có chút phát ám, đây là chúng độc biểu hiện, nhìn dáng vẻ của hắn, chúng độc hẳn là có 3 tháng. Mặt sau cùng luyện tu cẩn cùng nhau ra tới nhìn dáng vẻ hơn 30 tuổi ăn mặc áo bảo trắng phiên nhiên như tiên nam tử hẳn là chính là đan viện viện trưởng gông xuất giã. vân thường ở trong lòng chửi thầm, không thể tưởng được đan viện viện trưởng như vậy tuổi trẻ Ra dã đa tạ thần dương chúng ta nhiều năm như vậy giao tình ngươi còn cùng ta khách khí cái gì chạy nhanh làm cẩm ngọc trở về nghỉ ngơi đi Vương xuất giã xua xua tay nói vân thường hiểu rõ nguyên lai thiếu niên này chính là luyện tu cẩn trong miệng cẩm ngọc nàng còn tưởng rằng cẩm ngọc là cái nữ hài từ đâu cẩn ca ca đa tạ Đàm cẩm ngọc thanh âm không lớn Đều kêu ta một tiếng cẩn ca ca còn cùng ta khách khí cái gì Luyện tu cẩn ôn hòa cười Phụ tử hai cái xoay người đi ra ngoài Nhìn đến trên mặt mang theo vết sẹo vân thường đều ngần ra Ngay sau đó cùng nàng hữu hảo gật gật đầu Vân thường cũng hơi hơi gật đầu Nhìn phụ tử hai người rời đi Vân thường trong lòng thầm nghĩ Đối nàng người như vậy đều như thế lễ ngộ Phụ tử hai người nhân phẩm hẳn là không tồi. Không trông mặt mà bắt hình dong, không lấy tu vi lấy người, có như vậy lòng dạ người, tu luyện lộ sẽ đi xa hơn. Vân Thường gặp qua viện trưởng, vô luận là làm văn bối, vẫn là hiện tại có việc cầu người chính mình, đều hẳn là chủ động chào hỏi. Vông xuất giã liếc nhìn nàng một cái, trước cùng kia chỉ kim sắc con khỉ nhỏ chào hỏi, kim đại nhân. Con khỉ nhỏ ngạo kiều dương lên đầu, rơi mắt, bất quá kia ánh mắt chính là trộm phiết mắt Vân Thường, ý tứ là ngươi thấy được đi. Trừ bỏ ngươi đều lấy ta đương bảo bối, đáng tiếc vân thường căn bản cũng chưa xem hắn, con khỉ nhỏ lại buồn bực. Đối với con khỉ nhỏ hành động cùng biểu tình ông xuất dã có chút tò mò, vân thường nơi nào hấp dẫn này chỉ con khỉ nhỏ, phải biết rằng này chỉ con khỉ nhỏ chính là thực thông linh tính, bản lĩnh cũng lợi hại, năm đó hắn chính là tận mắt nhìn thấy hắn chính là nhẹ nhàng một chút, một đạo kim quang xẹt qua, Nguyên Bạch Sư Tôn cũng chính là sư phụ của mình đã đột phá cuối cùng một đạo chướng ngại, Phi thăng đi rồi. Vân Thường nha đầu đi, ta này đồ nhi chính là rất ít có người có thể nhập hắn mắt, nữ hải tử càng là không có, hôm qua hắn chính là ở trước mặt ta nói ngươi một đống lớn lời hay, làm ta đối với ngươi tỏ mò thực a. Vương xuất dã nhìn Vân Thường, trong thanh âm nghe không ra hắn bất luận cái gì cảm xúc, lời nói giống như thực thân cận, nhưng là lại làm ngươi cảm giác được xa cách. Ngươi cùng người quen biết cũng là yêu cầu duyên phận, tu cần có thể mang ta tới gặp viện trưởng. ta đã vô cùng cảm kích đến nỗi có thể hay không lưu lại viện trưởng việc công sử theo phép công liền hảo rốt cuộc dược đường là không thể có chút qua loa địa phương vân thường ở vương xuất giã trước mặt không có chút nào câu nệ cùng thấp kém nàng kiếp trước tuy rằng không thể tu luyện nhưng là tiếp xúc người nhưng đều là so vương xuất giã đẳng cấp cao nhân vật vương xuất giã thực ngoài ý muốn vân thường thản nhiên cùng thong dong tu cần nói nha đầu này mới 13 tuổi Tuy rằng không thể tu luyện nhưng là lại đối bách thảo thực tinh thông. Lúc ấy hắn liền rất tò mò. Hôm nay vừa thấy hắn liếc mắt một cái liền nhìn tấu. Nàng dung mạo là dùng vũ khí sắc bén cắt qua. Hơn nữa thì thối thảo biến thành như vậy. Như vậy xấu một khuôn mặt nàng lại thản nhiên tự nhiên. Nàng chính mình đối bách thảo thực hiểu biết. Muốn y hào tự mình mặt cũng không phải không thể. Nói nữa, lấy nàng cùng tu cần giao tình. Tu cần muốn y hào nàng. Mặt cũng không uổng cái gì lực. Chính là nàng lại vẫn như cũ đỉnh như vậy xấu một khuôn mặt, như vậy chỉ có một khả năng, này mặt là nàng chính mình hủy. Có như vậy tâm trí, cái này nha đầu và thông minh a Trong lòng đến là đối vân thường nhiều vài phần yêu thích. ân biết một vừa hai phải, thực hảo, chúng ta đi dược đường đi một chút đi. Hương xuất dã xem mắt luyện tu cẩn, dẫn đầu đi ra ngoài. Vân thường, dược đường có 3.000 lượng mươi loại dược thảo. Luyện tu cần đi đến Vân Thường bên cạnh thấp giọng nhắc nhở nàng. Yên tâm, không thành vấn đề, điểm này bản lĩnh đều không có, như thế nào không làm thất vọng ngươi vì ta cầu tình. Vân Thường tự tin nói, đi ở phía trước ông xuất giã khỏe miệng vừa kéo, này hai người cho rằng hắn tu vi là bài trí sao. Vừa mới còn cảm thấy Vân Thường rất có đúng mực, trước mắt liền ngạo kiều lên, hành, nhìn xem ngươi rốt cuộc đối dược Thảo có bao nhiêu tinh thông. Này 3.000 nhiều loại dược thảo chính là nội viện này đó thiên tài học sinh cũng không dám nói đều tinh thông. Ra viện môn, sở hữu thấy vông xuất giã học sinh đều lập tức cung kính đứng ở hai bên thi lễ, vông xuất giã liếc mắt bọn họ, trong lòng nói, bọn họ phản ứng mới là bình thường. Nghĩ đến chính mình đồ đệ bản thân liền không phải cái gì nhận lễ giáo câu thúc người, cho nên có thể vào hắn mắt nha đầu cùng hắn giống nhau tính tình cũng không ngoài ý muốn. Thực mong bọn họ liền đến giữa đường. Dược đường có 5 tên học sinh đang ở lãnh dược thảo, đan viện nội viện học sinh, mỗi tháng đều có cố định dược thảo phát, nếu không đủ chỉ có thể chính mình ra tinh tệ bán hoặc là chính mình đi ra ngoài thải. Năm tên học sinh nhìn thấy viện trưởng đều một bộ thực vinh hạnh biểu tình, cung cung kính kính thi lễ, bọn họ tuy rằng tại nội viện, nhưng thường xuyên một năm cũng không thấy được viện trưởng một hồi. Lại nhìn đến đi theo vân thường bên cạnh kim sắc con khỉ tức khắc đều ngây ngẩn cả người, kim đại nhân cư nhiên xuất hiện. Chính là thấy thế nào như là đối cái này không có chút nào tu vi xấu nha đầu thực cảm thấy hứng thú đâu. Quản lý dược đường chủ sự chạy nhanh chạy ra, viện trưởng ngài yêu cầu dược thảo sao? vương xuất dã không có trả lời hắn vấn đề, bọn họ mấy cái là tới lánh dược thảo. Đúng là. lãnh sao? Còn không có. Làm nàng đi cho bọn hắn lấy dược thảo. vương xuất dã giơ tay một lóng tay vân thường. Chủ sự sửng suốt, xem mắt vân thường. Không có tu vi, còn như vậy xấu, quan trọng nhất chính là còn như vậy tiểu, vừa thấy nàng bím tóc liền biết nàng còn không có cập kê đâu, làm nàng tới cấp này đó học sinh lấy dự thảo, lấy sai làm sao bây giờ? Phải biết rằng bọn họ mỗi người đều phải lánh gần trăm loại dự thảo. Chính là viện trưởng phân phó, hắn lại không thể không nghe, vì thế cẩn thận trưng cầu ông xuất ra ý kiến nói, viện trưởng, nếu lấy sai làm sao bây giờ? Người đi theo cùng nhau, nào một loại lấy sai? Liền nhớ kỹ, cuối cùng lại điều chỉnh. Vương xuất ra đi đến một bên ngồi xuống. Có viện trưởng những lời này, chủ sự cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cầu nguyện cái này xấu nha đầu nhưng đừng tính sai quá nhiều, lại nhìn xem nàng, âm thầm thở dài, chờ hạ xem ra chính mình hẳn là ghi nhớ nàng lấy đối dự thảo, như vậy càng nhẹ nhàng chút. Cô nương thỉnh, chủ sự trên mặt vẫn là thực khách khí, có thể làm viện trưởng tự mình mang đến người, lại xấu hắn cũng không dám châm trễ. Làm phiền. Vân Thường bình tĩnh đi đến trước quầy, cầm lấy mặt trên phóng năm chương dược đơn, một chương một chương xem qua đi, một lát liền bừng phương thuốc, hướng phía sau đặt dược thảo đại đường đi đến. Kim Sắc con khỉ nhỏ tự nhiên theo vào đi, cũng không có người dám cản hắn. Vân Diễn vẫn như cũ ngồi xổm Vân Thường đầu vai, khinh thường liếc mắt con khỉ nhỏ, con khỉ nhỏ đối hắn mắng nghe rằng, Ai ai, cô nương, ngươi không lấy dược đơn Chủ sự tuy rằng cũng kỳ quái vì sao Kim Đại Nhân đối Vân Thường như vậy cảm thấy hứng thú, nhưng là hắn hiện tại phải làm sự là đi theo Vân Thường, xem nàng lấy dược thảo đúng hay không, cho nên chạy nhanh nhắc nhở nàng. Vân Thường đầu cũng chưa hồi, không cần phải dược đơn. A, chủ sự ngẩn ra, nhìn về phía viện trưởng Đại Nhân, thấy viện trưởng Đại Nhân cái gì cũng chưa nói, liền chạy nhanh cầm dược đơn theo vào đi, không có dược đơn hắn cũng không biết đúng sai a. trong lòng lại nói nha đầu này cũng quá càn dỡ đi liền xem một lần nàng có thể đem năm trương dược đơn dược thảo cùng liều thuốc đều nhớ kỹ lại còn có lộng không hốn như thế nào hắn cũng không tin kia năm tên học sinh lại có chút lo lắng chính mình yêu cầu dược thảo cũng không thể tính sai đây là bọn họ tháng này luyện chế đan dược yêu cầu dược thảo thiếu chút nữa cũng không được cũng không thể lãng phí vương xuất gia tuy rằng cũng thật khiếp sợ nhưng là trên mặt không hề có biểu lộ ra tới nhẹ giọng do hỏi bên cạnh đồ đệ nàng đã gặp qua là không quên được luyện tu cần lắc đầu đồ nhi không biết vậy ngươi biết cái gì đồ nhi biết nàng đối dược thảo hiểu biết đã đạt tới đăng phong tạo cực nông nỗi luyện tu cẩn rũ xuống đôi mắt chính mình còn biết vân thường đối độc thực tinh thông chính là giống như việc này không thể nói bỗng nhiên hắn ánh mắt sáng lên hắn như thế nào xem nhẹ như vậy cái biện pháp đâu Vông xuất giã nghe xong đồ để nói, ánh mắt chuyển hướng đại đường bên trong. Lúc này, đại đường bên trong, đi theo vân thường mặt sau chủ sự không ngừng xoa đỉnh đầu mồ hôi lạnh. đây là người sao. Cái này xấu nha đầu thật là cái quái thai A. Thấu chương xong Chương 54 chỉ làm hầu dược. Chương 54 chỉ làm hầu dược. Hắn lấy dược thảo chính là yêu cầu phân phó mấy cái hầu dược, mỗi người phụ trách mười mấy dạng dược thảo, chia làm tìm được, lấy ra. Tán thưởng, bao hảo bốn cái bước đi, bốn năm người hỗ trợ còn cần 15 phút thời gian mới có thể chuẩn bị cho tốt một người đệ tử. Chính là Vân Thường đâu? Nàng tiến vào chỉ là đi trước một vòng, xem một lần, sau đó liền trực tiếp lấy gói thuốc trang, bao xong phân biệt ném tới năm chỗ, liền này một cái bước đi, một vòng xuống dưới, nửa khác chung cũng chưa dùng tới, mà trung ương đôi năm đôi dược thảo, đúng là kia năm tên học sinh yêu cầu dược thảo, giống nhau không kém. Chỉ là hắn không xác định này phân lượng đúng hay không, bởi vì vân thường căn bản là không thượng xưng cân nặng lượng A. Giúp ta lấy ra đi được không? Vân thường thanh thiển thanh âm làm hắn phục hồi tinh thần lại. Có thể. Hắn theo tiếng sau, vội vàng gọi tới vẫn luôn đứng ở một bên bốn gã hầu dược hỗ trợ lấy ra đi. Đương năm đống lớn dược thảo lấy ra tới thời điểm, tất cả mọi người ngốc, đây là có ý tứ gì, không đến nửa khắc chung thời gian liền đều chuẩn bị cho tốt. Bọn họ không phải đang nằm mơ đi. Vương xuất dã cũng không bình tĩnh, từ ghế trên lên, đi đến trước quầy, xem mắt vân thường, đối quản sự nói, đều là nàng một người làm cho. Chủ sự gật gật đầu. Có lấy sai sao? Chủ sự lắc đầu, ngẫm lại nói, chỉ là không biết phân lượng đúng hay không. Nga! Vương xuất giã khó hiểu nhìn hắn. Vị cô nương này tiến vào sau, chỉ là xem một vòng dự thảo, sau đó trực tiếp bốc thuốc liền bao lên. Một vòng xuống dưới liền đều trào tề, tuy rằng dược thảo cũng chưa sai, nhưng là bởi vì nàng không có ước lượng, ta cũng không biết phân lượng đúng hay không. Chủ sự đúng sự thật bẩm báo nói. Lấy xương tới. Vông xuất dã nghe vậy, tức khác tới hứng thú. Hắn muốn đích thân xương xương, nhìn xem phân lượng đúng hay không. Nếu phân lượng chút nào không kém, cái này nha đầu không thể luyện đan thật là quá đáng tiếc. Vân thường trước sau bình tĩnh đứng ở một bên, nàng trước nay vô dụng quá xương cái kia đồ vật. Nàng chỉ cần dùng tay một chảo, liền biết trong tay dược thảo phân lượng là nhiều ít, một chút cũng sẽ không kém. Này có lẽ là ông trời bởi vì nàng không thể tu luyện bồi thường cho nàng thiên phú. Vân diễn cũng ngây ngẩn cả người, hắn như thế nào cũng không biết chủ nhân còn có bực này bản lĩnh. Kim con khỉ lại rất đắc ý, hắn đợi nhiều năm như vậy chủ nhân như thế nào sẽ là người bình thường. Luyện tu cần đờ dẫn đi đến vân thường bên cạnh, muội tử, ngươi thật sự đã gặp qua là không quên được. Hẳn là đi. Xem một lần là có thể nhớ kỹ, hơn nữa chút nào không kém, hẳn là chính là đã gặp qua là không quên được. Luyện tu cần khoe miệng chịu, ngươi chỉ xem một lần, liền đem bên trong dược thảo vị trí đều nhớ kỹ. Nhớ kỹ sở hữu dược thảo vị trí chẳng khác nào đem sở hữu dược thảo đều nhớ kỹ, hơn nữa nàng còn đem năm chương dược đơn liều thuốc đều nhớ rõ rành mạch. Ân. Vân Thường gật đầu thừa nhận. Không cần xưng liền biết phân lượng. Đúng vậy. Từ nhỏ cứ như vậy. Người vẫn là người sao? Luyện tu cẩn pha chịu đả kích nhìn nàng. Này rất khó sao. Không khó sao. Luyện tu cẩn cảm thấy hôm nay phía trước chính mình vẫn luôn cao cao phiêu ở trên trời. Là mọi người hâm mộ thiên tài. Hôm nay bắt đầu, hắn cảm thấy chính mình chính là trên mặt đất tiểu thảo. Muốn nhiều đáng thương, có bao nhiêu đáng thương. Người so người sẽ tức chết ta. May mắn nàng không thể tu luyện, bằng không còn có để người sống. Bên kia, vương xuất gia đã chấn kinh rồi, hắn ước lượng quá dược thảo, mỗi một bao đều không nhiều không ít, chính chính hảo hảo, như vậy tinh chuẩn thủ pháp, liền hắn đều hâm mộ. Luyện đan hàng đầu chính là dược thảo đo muốn chuẩn xác, bằng không ảnh hưởng dược hiệu, cho nên mỗi lần luyện đan phía trước, mỗi cái đan sư đều phải cẩn thận nghiêm túc đem dược thảo ước lượng hảo, ước lượng hảo sau còn muốn lại kiểm tra vài lần, mới có thể yên tâm, này mặt trên cũng lãng phí rất nhiều thời gian, nếu có vân thường này bản lĩnh. Muốn tỉnh nhiều ít sự a Các ngươi cùng nhau tới, đem dư lại dược thảo đều ước lượng một lần. Hắn ngừng tay, phân phó chủ sự cùng kia bốn gã hầu dược cùng nhau chạy nhanh đem dư lại dược thảo đều ước lượng ra tới. Bận rộn nửa canh giờ, mới đều ước lượng hảo, kết quả là đều thực chuẩn xác, chút nào không kém. Vông suất dã nhìn vân thường, nàng chỉ dùng nửa khắc chung, năm người vội nửa canh giờ, còn chỉ là ước lượng liều thuốc, này một so, quả thực là quá lầm giận. ta quá con sao. Vân thường mở to mắt to do hỏi. Vương xuất dã cảm thấy trong lòng có chút đủ, quá tiếc nuối. nha đầu này như thế nào liền không thể tu luyện đâu. Nếu có thể tu luyện, mặc dù nàng không có hỏa linh căn hắn đều thu nàng vì đồ đệ, cùng lắm thì phí chút lực giúp nàng tìm cái dị hỏa, hắn cũng không dám tưởng tượng nếu vân thường có thể tu luyện, sẽ ở luyện đan một đường thượng đi bao xa. Nhìn hắn vẻ mặt tiết hận biểu tình, vân thường ngẩn ra, Như vậy đều còn không có quá quan. Trong lòng một trận mất mát, chẳng lẽ còn muốn nghĩ biện pháp khác? luyện tu cần minh bạch sư phụ tâm tình, chạy nhanh dùng tay thọc thọc nhà mình sư phụ. Sư phụ, ngươi chạy nhanh biểu cái thai A. vương xuất gia bị đồ đệ vừa nhắc nhở, nhìn đến vân thường mất mát biểu tình, biết nàng hiểu lầm, ho nhẹ một tiếng, về sau ngươi liền lưu tại nội viện dược đường đi. Vốn dĩ đã thất vọng vân thường tiểu tâm can tức khắc lại vui mừng lên, ta thật sự có thể lưu lại. Đương nhiên, sư phụ nói chuyện tự nhiên là nhất ngôn cửu đỉnh. Luyện tu cẩn chạy nhanh đem lời nói tiếp nhận tới. Dược đường chủ sứ ngốc, vân thường lưu lại là muốn tiếp nhận hắn vị trí sao? Viện trưởng này! Chủ sự do dự một chút vẫn là hỏi. Ta chỉ làm hầu dược. Vân thường tự nhiên minh bạch chủ sự lo lắng cái gì, chạy nhanh thanh minh, chính mình là vì tinh thần lực phương pháp tu luyện mà đến, sớm muộn gì sẽ rời đi. không cần thiết cùng chủ sự đoạt vị trí. Chủ sự nghe vậy tâm buông lỏng, nhìn viện trưởng, việc này vân thường nói không tính, còn muốn viện trưởng nói mới được. Vương xuất ra không nghĩ tới vân thường chỉ nghĩ làm hầu dược, hắn ánh mắt một ngừng là nha đầu này không nghĩ đắc tội với người, vẫn là nàng tới nơi này mục đích không thuần đâu. Rốt cuộc nàng chính là có xem qua là nhớ bản lĩnh, nhiều như vậy dược thảo chỉ xem một lần liền đều nhớ kỹ, nếu là đan phương đâu. Hảo! Khiến cho nàng đương hầu rực đi Sau đó phân phó chủ sự cấp vân thường An bài chỗ ở Mang nàng đi lành thống nhất quần áo cùng đồ dùng Chủ sự tâm cuối cùng rơi xuống Chính là trong lòng vẫn là không yên ổn Có vân thường ở hắn cảm thấy Chính mình chủ sự vị trí sớm muộn gì Khó giữ được Tu cẩn, người cùng ta tới Vương xuất giã đem rõ ràng tưởng lưu lại Bồi vân thường đồ đệ kêu đi rồi Vân thường nhìn Uông xuất giã bóng dáng Minh bạch hắn hoài nghi Chính mình tới nơi này mục đích Hoài nghi thực bình thường, hắn dò hỏi xong luyện tu cẩn hẳn là còn sẽ phái người đi điều tra chính mình, chính mình cũng không sợ hắn điều tra. Chủ sự họ gì? Vân Thường khéo léo dò hỏi. Lý Trấn, cô nương tên gọi là gì? Lý Trấn ánh mắt phức tạp nhìn nàng, Vân Thường xuất hiện đối hắn địa vị có rất lớn uy hiếp. Vốn dĩ chính mình đối với tu luyện liền không có gì thiên phú, tu luyện đến 40 tuổi, còn chỉ là cái linh sư cửu cấp. Thật vất vả hỗn cái nội viện dược đường quản sự, hiện giờ còn tới cái uy hiếp. Vân Thường làm bộ không thấy ra quản sự tâm tư, Vân Thường, đám mây vân, siêm ý ghê thường. Ngươi cũng nhìn đến dược đường trừ bỏ ngươi chúng ta đều là nam tử, ở cùng một chỗ không có phương tiện. Lý chấn xem mắt Vân Thường nói. Lý quản sự ý tứ là. Chính mình đều tỏ thái độ đối quản sự này trước vị không có hứng thú còn phải vì khó nàng. Cái này Lý Trấn tâm tư không phải giống nhau hẹp hỏi. Dược đường có hai giản đơn độc phòng, một gian là chúng ta ban ngày không việc khi nghỉ ngơi phòng, một khác gian tuy rằng tiểu chút, nhưng là ngươi một người trụ cũng dư giả, ngươi liền ở tại nơi đó đi. Lý Trấn như vậy rõ ràng không thích nàng, mặt khác bốn gã hầu dược như thế nào sẽ nhìn không ra tới, bốn người lẫn nhau coi liếc mắt một cái, đều bất mãn Lý Trấn an bài, bọn họ trụ địa phương thực rộng mở, lại không phải chỉ có một gian phòng. Vì sao làm Vân Thường một cái tiểu cô nương chính mình ở tại dược đường, ban ngày đã bị dược thảo hơn một ngày, buổi tối ngủ còn muốn tiếp tục nghe dược thảo hương vị? Chính là bọn họ lại làm không được cái gì, lý Trấn là quản sự, bọn họ đều phải nghe hắn. Có thể, Vân Thường nhấp nháy một chút mắt to, như vậy càng tốt, nàng cũng không nghĩ theo chân bọn họ trụ gần. Còn có, nơi này là nội viện, không chuẩn mang sủng vật tới. lý trấn xem mắt vân thường đầu vai ngồi xổm vân diễn khinh bị nói kim sắc con khỉ nhỏ hắn tự nhiên là không dám đắc tội nếu có thể hắn còn tưởng lưu cần một chút nhìn xem có thể hay không giúp hắn thay đổi một chút thiên phú đâu vân diễn không phải sủng vật hắn là ta khế ước thú vân thường mày một chọn tìm nàng phiền toái nàng còn có thể nhân ngược hắn tìm vân diễn phiền toái nàng cũng sẽ không nhẫn khế ước thú ha ha ngươi đều không thể tu luyện sao có thể có khế ước thú Nếu hắn là ngươi khế ước thú ngươi đem thu vào linh sủng trong không gian cho chúng ta nhìn xem. Lý Trấn giống như nghe được cái gì thiên đại chê cười giống nhau. Ta không có tu vi, linh sủng trong không gian không có linh khí, vân diễn chỉ có thể đại ở bên ngoài. Vân Thường vẫn như cũ bình tĩnh giải thích. Ha ha, khoác lác đi ngươi, chạy nhanh đem hắn ném văng ra. Lý Trấn ghét bỏ nhìn mắt vân diễn, cái này sủng vật hẳn là cũng là cái phế vật. Bằng không như thế nào cam tâm tình nguyện đi theo một cái phế vật đâu. Vân Diễn nổi giận, ngu xuẩn người, xem thường long không nói còn dám vũ nhục hắn chủ nhân, móng nuốt nhỏ vung lên, liền phiến Lý Chấn một cái tát, tuy rằng này một cái tát hắn thiệt tình vô dụng lực, vẫn là trực tiếp đem Lý Chấn từ dược đường cấp phiến đi ra ngoài. Kia bốn cái hầu dược chố mắt nhìn từ đại môn bay ra đi quả sự, lại nhìn xem chỉ có một đoàn Vân Diễn, đây là cái gì linh sủng, thật là lợi hại a. Đều bội phục nhìn về phía Vân Thường Bốn người vây lại đây Nhiệt tình đem tên của mình nói cho Vân Thường Vân Thường Ta kêu An Thuận Theo Vân Thường Ta kêu Kim Lâm Ta kêu Mầm Khang Vũ Ta kêu Quý Bá Dần Vân Thường Cái này lý chân thực không phải cái đồ vật ngươi đắc tội hắn Về sau cần phải cẩn thận một chút An Thuận Theo lo lắng xem mắt cửa Cảm ơn Ta đã biết Đối nàng nhiệt tình người vân thường tự nhiên thái độ cũng hào rất nhiều vân thường ngươi như thế nào như vậy lợi hại ngươi làm như thế nào được chúng ta đều xem hoa mắt liền thấy ngươi như vậy tùy tay một chảo như thế nào liền như vậy chuẩn đâu kim lâm hưng thú bừng bừng nói chính là vân thường ngươi dạy dạy chúng ta bái mầm khang vũ chờ mong nói bốn người chút nào không để ý vân thường hủy hoại khuôn mặt đều dùng mắt lấp lánh nhìn vân thường ta là từ nhỏ liền luyện quen tay hay việc Các ngươi ngày thường nếu là bốp thuốc khi nhiều chú ý một ít, dùng tâm luyện tự nhiên sẽ có chút thành tựu. Vân thường chính mình này bản lĩnh kỳ thật thật không như thế nào luyện, đây là nàng được trời ưu ái thiên phú. nhuận thư công tử, ngươi nhưng nhất định phải vì ta làm chủ, cái này vân thường vừa mới tới, liền không coi ai ra gì, đem ta cấp đánh thành như vậy. Nàng nếu muốn đương dược đường quản sự nói thẳng A, cũng không cần thiết ra tay đả thương người. Ngoài cửa truyền đến Lý Trân Cáo Trạng Thanh. Vân Thường câu môi cười nhạt, nhanh như vậy liền tìm tới giúp đỡ, an thuận theo bốn người tức khắc lo lắng nhìn về phía Vân Thường. Thấu chương xong, Chương 55 đầu dùng tốt. Chương 55 đầu dùng tốt. Vân Thường, nhuận thư công tử lúc trước chính là cùng cẩn công tử tề danh thiên tài, cũng không biết vì sao viện trưởng không co thu hắn vì đồ đệ, nhưng cũng làm hắn trực tiếp tiến nội viện, chính là hắn cùng cẩn công tử thực không đối bản, thường xuyên tìm cẩn công tử lâu đan. cẩn công tử chúng ta không thường thấy lý chấn đối nhuận thư công tử lưu cẩn thực ngươi phải cẩn thận quý ba dần nhắc nhở vân thường cảm ơn vân thường là thiệt tình nói lời cảm tạ nếu cái này nhuận thư công tử cùng luyện tu cần lúc trước tề danh hiển nhiên thiên phú cũng thực hảo ông xuất gia tịch thu hắn vì đồ đệ nhất định là trên người hắn có cái gì ông xuất gia không mừng địa phương trước không nói chính mình vừa tới mục đích còn không có đạt tới Đơn nói chính mình không có tu vi điểm này, cũng không dễ cùng người kết thủ. Vân Thường hơi hơi nhíu lại, cùng Vân Diễn câu thông nói, Ngươi có thể che giấu tu vi sao? Che giấu tới trình độ nào? Vân Diễn có chút buồn bực, hắn thật vất vả khôi phục chút tu vi, Còn tưởng hảo hảo khoe khoang một chút đâu, vì cái gì muốn che giấu lên? Một chút cũng không có. Không cần. Vân Diễn thực không vui, kia không phải lại phải bị người xem thành phế vật. Hắn tử sinh ra khởi này hai chữ liền cùng hắn không đáp biên. Vân diễn, bất động một ngón tay liền có thể đạt tới mục đích, cớ sao mà không làm đâu. Vân thường nhẹ nhàng vuốt ve hắn mềm mại tiểu thân mình từ từ thiện dụ. Hào đi! Cũng không biết là bị vân thường nói thuyết phục, vẫn là bị luốt mau luốt thoải mái, vân diễn trên người linh khí nháy mắt đã bị che lấp lên. Cửa đi vào tới một cái ngọc thụ lâm phong nam tử. Mặc dù là ăn mặc nội viện thống nhất áo bào trắng cũng che lấp không được hắn phong hoa, Tuấn Mỹ dung mạo tuyệt đối không thể so luyện tu cần kém, nhưng là trên mặt hắn kia rõ ràng ngạo khí làm vân thường một chút liền minh bạch vông xuất dã vì sao lúc trước không thu hắn vì đồ đệ. Người chính là cái kia mới tới cái kia mục vô tôn trưởng hầu dược. nhọn thư không chút nào che lấp Tuấn trong mắt đối vân thường dung mạo ghét bỏ, quá xấu. Mới tới không giả, nhưng là mục vô tôn trưởng này mũ quá lớn, nhận không nổi. Vân thường cũng không có bởi vì hắn nói có cái gì không vui, thực bình tĩnh nói. Đều đem người đánh thành bộ dáng này, ngươi còn thề thuốc phủ nhận. Vân thường thái độ làm nhuận thư nếu mày càng thêm chán ghét nàng. Hắn nói cho ngươi là ta đem hắn đánh thành bộ dáng này. Vân thường chỉ vào Lý Trấn hỏi ngược lại. Đương nhiên, nhuận thư xem mắt Lý Trấn nói. Thật không nghĩ tới, nhuận thư công tử dễ dàng như vậy bị lửa Vân thường lắc đầu thở dài. Ngươi nói cái gì? Nhuận thư một trương tuấn nhan tức khắc có chút phím hồng, tại đây nội viện trung, trừ bỏ cái kia luyện tu cẩn còn chưa từng có người dám như vậy nói với hắn lời nói. Chẳng lẽ lô thai điếc? Vân thường nghi hoặc nhìn về phía bên cạnh An Thuận theo bốn người. An Thuận theo cùng Kim Lâm, Mầm Khang Vũ, Quý Ba dần bốn người chạy nhanh cúi đầu, bọn họ cũng không dám nói nhuận thư công tử điếc. Nhuận thư lúc này là thật sự nổi giận, Lý Trấn ở một bên lửa cháy đổ thêm dầu nói, nhìn xem. nhuận thư công tử nàng cư nhiên liền ngươi đều không bỏ ở trong mắt Liên ở nhuận thư trong lòng lửa giận bị bật lửa thời điểm vân thường lại mở miệng lại là đối với lý trấn người mù đều nhìn ra được ta một chút tu vi đều không có có thể đem thân là linh sư ngươi đánh thành như vậy lý trấn ngươi liền tính muốn gạt nhuận thư công tử thế ngươi xuất đầu cũng phải tìm cái hảo điểm lý do a này lý do trăm ngàn chỗ hở ngươi đương nhuận thư công tử là ngốc tử sao Vân Thường nói làm nhuận thư ngẩn ra, hắn nghiêm túc nhìn mắt Vân Thường, lửa giận nháy mắt rời đi, bởi vì hắn đã phát hiện Vân Thường nói đều là sự thật, trên người nàng căn bản một chút linh khí dao động đều không có, hắn lạnh lung nhìn lý trớn, cư nhiên dám lợi dụng ta. Nhuận thư công tử bất giận, ngài chính là trong lòng ta nhất ngưỡng mộ người, nàng đây là dạo biện, nàng tuy rằng không có tu vi, nhưng là nàng linh sủng tu vi rất cao, vừa mới chính là nàng linh sủng ra tay. Lý Chấn tức khắc sợ tới mức ra một thân mồ hôi lạnh, đắc tội không có tu vi vân thường hắn còn không lo lắng cái gì, chính là nhuận thư công tử hắn nơi nào đắc tội khởi a? Người nói chính là hắn sao? Vân thường đem vân diễn tử túi ôm ra tới, cử cử, làm nhuận thư xem rất rõ ràng. Nhuận thư nhìn đến vân thường trong tay linh sủng trên mặt thần sắc lạnh hơn. Đúng đúng, chính là hắn. Vừa mới nói xong Lý Chấn liền biết hỏng rồi. Cái này linh sủng trên người như thế nào một chút linh lực cũng không có đâu. Lại nhìn đến nhuận thư thần sắc, tâm đều lạnh. Nhuận thư công tử, ngươi nhất định phải tin tưởng ta, vừa mới thật là nàng linh sủng đem ta từ nơi này một cái tắt cấp phiến bay ra đi, quăng ngã thành cái dạng này, không tin ngươi hỏi bọn hắn, bọn họ chính là tận mắt nhìn thấy. Lý Trấn chỉ vào an thuận theo bốn người nói. Nhuận thư nhìn về phía an thuận theo bốn người, bốn người nhìn bầu trời nhìn bầu trời. Vọng mà vọng mà, tựa như không nghe được lý chấn lời nói giống nhau, vân thường ngoắc ngoắc khoe môi, bốn người này đến là có chút ý tứ. Ngươi thật đúng là con mẹ nó khi ta ngốc ca. Nhuận thư tức giận liền thô tục đều tiêu ra tới, chính mình cư nhiên bị một cái nho nhỏ dược đường quản sự đương đào xử, đem chính mình chơi xoay quanh hắn có phải hay không rất đắc ý à. Nhuận thư công tử, chẳng lẽ ta trên người thương cũng là giả sao? Lý Trấn chỉ vào chính mình trên người thương vô lực biện giải. Nhận thư nơi nào còn nghe hắn giải thích, ống tay háo vung lên, Lý Trấn đã bị hắn dùng linh lực cấp rút ra đi. Lại bay. An Thuận theo nói thầm một tiếng. Như vậy một lát công phu Lý Trấn đã phi hai lần, Kim Lâm cùng mẩm khang vũ, Vì ba dần cũng cùng An Thuận theo giống nhau ý tưởng. Hắn tư chất quá kém, Đời này cũng tu luyện không đến ngự không phi hành nông nỗi, Có cơ hội thể nghiệm một chút cũng là phúc khí của hắn. Vân Thường bình tĩnh nói, bốn người tức khắc bội phục nhìn Vân Thường, đều âm thầm cho nàng dựng cái ngón tay cái, Vân Thường là đem bọn họ mấy năm nay chịu khí đều cấp ra. Nhuận thư lạnh lùng nhìn Vân Thường một hồi lâu, thư lạnh một tiếng xoay người rời đi. Đừng cao hứng, trong chốc lát hắn liền sẽ bỏ lại tới. Thấy Nhuận thư đi rồi, Vân Thường nhắc nhở bốn người nói. An thuận theo tức khắc ga một tiếng, kia làm sao bây giờ? Hiện tại sợ hãi, không cảm thấy chậm. Vân Thường buồn cười nhìn An Thuận theo, gia hỏa này phản ứng có phải hay không chậm nửa nhịp? Chậm liên chậm, cùng lắm thì không làm. Lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng là trong mắt không tha không lừa được Vân Thường. Các ngươi thực thích nơi này? Vân Thường thoáng nhìn bốn người không có sai biệt biểu tình hỏi. Ngươi không thích? Nơi này chính là Thanh xuyên Đại Lục xếp hạng đệ nhất đan viện, ai ngờ rời đi a? An Thuận theo liếc mắt Vân Thường, các ngươi lại không phải đan viện học sinh. Mặc dù là lưu lại nơi này cũng học không được luyện đan A. Vân Thường quay đầu lại nhìn xem dược đường, tuy rằng nơi này cũng là đan viện, hơn nữa vẫn là đan viện nội viện, chính là dược đường cùng học đường một chữ chi kém, kia chính là cách biệt một trời A. Ai, lưu lại luôn có hy vọng. Kim Lâm thở dài. Vân Thường ngẩn ra, luôn có hy vọng. Bọn họ vì một cái cơ hồ không có khả năng thực hiện mộng mà lựa chọn lưu lại nơi này, cùng chính mình là cỡ nào giống nhau. Yên tâm đi, các ngươi sẽ tiếp tục lưu lại nơi này. Vân Thường cũng không đùa bọn họ. Đừng an ủi chúng ta, lý Trấn cái kia có thủ tất báo tiểu nhân, vừa mới chúng ta chưa cho hắn làm chứng, khẳng định sẽ không bỏ qua chúng ta. Mầm khang vũ cắn răng nói. Không dùng được bao lâu, chúng ta liền sẽ rời đi đan viện. An thuận theo ủ rũ cụp đôi nói. Chỉ có quý bá dần thực nghiêm túc nhìn Vân Thường, ngươi vì cái gì như vậy khẳng định chúng ta sẽ tiếp tục lưu lại. Người tin tưởng ta nói Vân thường kinh ngạc nhìn quý Bá dần Tin tưởng, nhưng là ta muốn biết vì cái gì Quý Bá dần gật gật đầu Hắn cảm giác hạng nhất thực nhanh nhẹ, Mới gặp vân thường hắn liền có loại cảm giác Vân thường sẽ thay đổi bọn họ sinh hoạt Hắn tin tưởng vững chắc chính mình cảm giác Các ngươi nói lấy nhuận thư công tử tính tình Chuyện này sẽ liền như vậy tính sao Vân thường chỉ điểm nói Bốn người bừng tỉnh Nhuận thư công tử tại nội viện Trừ bỏ cẩn công tử ai vô lễ duy hắn, hiện giờ hắn bị lý trấn lợi dụng, hắn sao có thể liền như vậy buông tha hắn đâu. Vân Thường, ngươi tuy rằng không có tu vi, nhưng là này đầu góc cũng không phải là giống nhau dùng tốt. An thuận theo trong lòng buông lỏng, cười ngây ngô nói. Không thể tu luyện, đầu góc lại không dùng tốt, chẳng phải là chết mau Vân Thường cũng cười, tuy rằng này tươi cười bởi vì trên mặt vết sẹo cũng không đẹp, nhưng là bốn người lại không có ghét bỏ nàng. Vân thường, tuy rằng ta không thi được đan viện, nhưng là vẫn là sẽ luyện đan. Ngươi trên mặt vết xẻo ta có thể cho ngươi y hề hảo. Mầm khang vũ thương tiếp nhìn vân thường. Quý ba dần một phen kéo qua mầm khang vũ, làm điều thừa. Vân thường đối dược thảo như vậy quen thuộc, liền tính nàng sẽ không luyện đan. Y hảo tự mình mặt cũng không khó, này mặt hẳn là chính là nàng chính mình biến thành như vậy. Ngươi phải cho nàng y hề hảo, nàng không phải bạch bị tội. Vân thường phát giác, bốn người giữa. Quý ba dần đầu góc thông minh nhất, thông qua chính mình đối dược thảo quen thuộc là có thể suy đoán ra trên mặt vết sẹo là chính mình làm cho. Này tâm tư đã là không đơn giản. Đích xác như thế. Vân Thường thản nhiên thừa nhận. Mầm khang vũ chố mắt một chút, sau đó đánh giá cẩn thận khởi Vân Thường tới. Vân Thường, nếu không có này vết sẹo, ngươi chính là cái tuyệt thế đại mỹ nhân. So học viện đệ nhất mỹ nhân còn muốn Mỹ, khó trách người đem mặt biến thành như vậy. Ha ha. Vân thường đương nhiên biết chính mình mặt có bao nhiêu mỹ, so kiếp trước còn muốn đẹp hơn vài phần. Các ngươi năm cái cư nhiên dám đối với ta như vậy, tìm chết. Một thân chật vật lý Chấn lúc này xuất hiện ở cửa, trên người thương không cần phải nói lại trọ. Vân thường trong lòng ngực vân diễn tức khắc mị mị nhãn tình, cái này ngu xuẩn cư nhiên còn dám khiêu khích chủ tử, muốn hay không một cái tắt phiến chết hắn. Nhìn đến vân diễn hàn mắt, lý Chấn tức khắc một run run, vân thường cái này linh sủng rất quái lạ. Uy hiếp chúng ta, ngươi vẫn là trước hết nghĩ tưởng như thế nào tự bảo vệ mình đi. An thuận theo tôi hắn một ngụm. Lý Trấn vừa định xuất khẩu mang hắn, lập tức nghĩ đến cái gì, mặt tức khắc trắng. Vân thường, ngươi vì cái gì cùng ta đối nghịch. Ngươi trí nhớ không hảo sao. Ta khi nào cùng ngươi đối nghịch, rõ ràng là ngươi cùng ta đối nghịch, ta chỉ là phản kích một chút mà thôi. Vân thường biểu tình nhàn nhạt phiết hắn liếc mắt một cái, không có tu vi không giả. chính là nàng đầu góc nhưng không thế lý chân tức khắc một nghẹn thật là chính mình trước tìm nàng phiền thoái chính là đó là bởi vì nàng uy hiếp đến hắn địa vị hắn cũng là tự bảo vệ mình ta đã cho thấy chính mình sẽ không theo ngươi đoạt chủ sự vị trí chính là ngươi cố tình bụng dạ hẹp hòi tính cây ta đây chính là chính ngươi làm a đừng cho là ta không có tu vi liền dễ khi dễ muốn xử trí ngươi một cái linh sư ta có rất nhiều biện pháp tái kiến ta trốn xa một chút đi vân thường nhún nhún vai ngươi ngươi lý trấn khiếp sợ nhìn rõ ràng thực nhỏ yếu lại làm hắn nhìn đến vô tận kiêu ngạo vân thường này nơi nào giống một cái không thể tu luyện phế vật nếu không phải thật sự ở trên người nàng không cảm giác được chút nào linh khí hắn đều tưởng vị nào cao nhân ẩn tàng rồi tu vi lý trấn ra tới ngoài cửa truyền đến một tiếng không có gì cảm tình thanh âm lanh cùng khối băng giống nhau thân nhóm hôm nay nhị luân cờ cờ đều tới cổ động cảm ơn thấu chương xong chương 56 đối với ngươi hào phóng chương 56 đối với ngươi hào phóng lý chấn thân mình chấn động xong rồi hoàn toàn xong rồi vân thường trực tiếp nhìn về phía quý bá dần quý bá dần lập tức hiểu ý thấp giọng giải thích nói bên ngoài người là đan viện chấp pháp bị hắn thỉnh đi người chỉ có một kết quả chính là rời đi đan viện gật đầu vân thường tỏ vẻ chính mình minh bạch Như vậy xem ra cái kia nhuận thư công tử tâm địa vẫn là lương thiện, chỉ là đem Lý Trấn cấp làm ra đan viện mà thôi, bất quá, giống Lý Trấn người như vậy, vương tha hắn cũng không phải là cái gì sáng suốt quyết định. Lý Trấn ấm ngoan ánh mắt nhìn về phía Vân Thường, Vân Thường, ngươi trở, này thù không báo, ta Lý Trấn thể không làm người. Dứt lời hắn xoay người rời đi dược đường. Bốn người lo lắng nhìn Vân Thường, lấy Lý Trấn có thù tất báo tính tình. thật đúng là sẽ ghi hận vân thường cả đời vân thường nhún nhún bay không sao cả nói sẽ cắn người cầu không gọi bốn người đồng thời chịu động một chút khoe miệng trong lòng đồng thời xẹt qua một ý niệm vân thường tâm thật khoan cũng không phải vân thường tâm khoan người đã đắc tội nàng buồn bực cũng vô dụng huống chi tạ thiên lan thuê lang lệ lính đánh thuê cũng chưa giết chết nàng hiện giờ vân diễn cũng khôi phục một tầng thực lực nàng sẽ sợ hãi một cái linh sư tu vi lý trớn các ngươi ở nơi nào Lý chấn vừa đi, lời hắn nói cũng không tính, vân thường liền không cần ở tại đại đường. Trong chốc lát tân quản sự liền sẽ tới, vương xuất giá hoài nghi chính mình, cái này quản sự hắn nhất định sẽ an bài cái hắn tín nhiệm người. Chúng ta ở tại đại đường mặt sau trong viện, ta mang ngươi đi. An thuận theo lập tức đi đến vân thường trước mặt, chúng ta nơi này ngươi nhỏ nhất, vẫn là nữ hài tử, trong chốc lát trừ bỏ chủ sự trụ phòng ngươi tùy ý tuyển, coi trọng chúng ta phòng, chúng ta liền nhường cho ngươi. Kim lâm cùng mầm khang vũ, quý ba dần đều tán đồng gật gật đầu, rốt cuộc bọn họ so vân thường muốn lớn hơn nhiều, bọn họ bốn người giữa nhỏ nhất là An Thuận theo, năm nay cũng 18 tuổi, kim lâm cùng mầm khang vũ 19 tuổi, quý ba dần lớn nhất 20 tuổi. Năm người xuyên qua đặt dược thảo đại đường hướng hậu viện đi đến, vân thường lúc này mới phát hiện An Thuận theo đi đường có chút hơi què chân, nhìn kỹ không phải trời sinh, hẳn là bị thương rơi xuống tăng tận, không nhìn kỹ sẽ không phát hiện. Nàng không có ngôn ngữ, ra đại đường, trước mắt chính là một cái thực rộng mở sân, trong viện phơi nắng rất nhiều dự thảo, đồ vật hai sườn cắt có năm gian liền ở bên nhau phong ốp. Vân thường, phía đông đệ nhất gian là nhiều lần đảm nhiệm quản sự trụ phòng, chúng ta bốn người ở tại phía tây, mỗi người một gian, ngươi nhìn xem, thích cái kia phòng. An thuận theo thực nhiệt tâm nói, bốn người nhiệt tình làm vân thường trong lòng ấm ấm. Nếu cùng bọn họ có thể vĩnh viễn như thế hòa hợp ở chung nên thật tốt. Đáng tiếc, người cùng người chi gian ở chung, biến cố quá nhiều, ai biết về sau sẽ biến thành cái dạng gì. Nếu đem trở thành đan viện đệ tử cùng chính mình tuyệt giao bại ở bên nhau, bọn họ sẽ như thế nào lựa chọn? Sẽ không chút do dự vứt bỏ chính mình đi, rốt cuộc đó là bọn họ lưu lại nơi này mục đích. Như vậy tưởng tượng, vân thường trong lòng dâng lên kia một tia ấm áp chậm rãi phai nhạt đi xuống. Phòng cũng không có gì khác biệt, ta liền ở tại mặt đông nhất cuối cùng kia một gian đi. Nếu bọn họ bốn người ở tại phía tây, nếu chính mình cũng chủ đến phía tây đi, đến là cũng có một gian phòng, chính là khoảng cách thân cận quá, không bằng ở tại phía đông nhất cuối cùng phòng tới tự tại, cùng chủ sự phòng cách ba cái phòng chống đâu. Cũng hảo, chúng ta giúp ngươi thu thập một chút phòng. Quý ba dần cảm thấy vân thường tuyển phòng nhất thỏa đáng, rốt cuộc vân thường là cái nữ hai tử, tuy rằng còn nhỏ. Ta chính mình tới liền hảo, phía trước cũng không thể rời đi người, các người đi vội đi, ta thu thập hảo liền qua đi. Vân Thường cự tuyệt. Cũng hảo, người quét tước một chút phòng liền hảo, đệm chăn, quần áo cùng đồ dùng tẩy rửa trong chốc lát ta mang người đi lãnh. Quý ba dần xem mắt Vân Thường, chỉ là quét tước một chút cho bụi, nữ hài tử sẽ so với bọn hắn làm hảo. đa tạ. Vân Thường xuyên qua sân, đi đến phía đông cuối cùng một gian trước cửa phòng, nhẹ nhàng đẩy ra. Bên trong bài trí thực đầy đủ hết, giường, tủ quần áo, bàn ghế, bình phong thủ công đều thực hoàn mỹ, bởi vậy là có thể nhìn ra đan viện nội tình tới. Vân Thường từ nhẫn chữ vật lấy ra chính mình dùng chậu nước, đi sân giếng nước đánh tới thủy, nhanh nhẹn thu thập khởi phòng tới. Luyện tu cần vẫn luôn ở hắn sư phụ nơi này, sư phụ kỹ càng tỉ mỉ dò hỏi về Vân Thường sự, trừ bỏ cấp phương đông nhan y thường cùng Vân Thường sẽ luyện độc này hai việc. Mặt khác không có gì giữ lại đều nói cho sư phụ. Luyện vân các cũng không tra ra nàng tới chỗ. vương xuất giã mày một trọ. Không có, nàng không thể tu luyện, hẳn là bị gia tộc vứt bỏ. Luyện tu cẩn cũng cảm thấy luyện vân các đều tra không ra vân thường từ đâu tới đây, hẳn là nàng gia tộc thực cẩn thận đem nàng hết thể đều lau sạch. Người cho rằng cái kia gia tộc sẽ như vậy cố sức xử lý một cái bị bọn họ vứt bỏ phế vật. vương xuất giã này viện trưởng cũng không phải là bệnh đương. Luyện tu cần ngẩn ra, đích xác như thế, muốn xử lý gia tộc phế vật, phần lớn đều là lặng lẽ lộng chết, sau đó lại ấn cái bệnh gì chết hoặc là ngoài ý muốn gì đó, như vậy nhất bảo hiểm, như thế nào sẽ như vậy lãng phí thời gian đem nàng ném tới thôn nhỏ đi, còn một chút dấu vết đều không lưu. Sư phụ giáo huấn chính là, luyện tu cẩn khiêm tốn nói, vương xuất gia chính là coi trọng luyện tu cẩn thông dong khiêm tốn phẩm hạnh, rõ ràng là luyện gia bảo bối cục cưng Cũng không tự cao, thanh cao, có được như vậy tâm tính người ở tu luyện một đường mới có thể đi xa hơn. Bất quá, vân thường đối chính mình ra thế cũng không biết, ta mới gặp nàng khi, nàng đầy tay là cái kén, thật đánh thật ở cái kia trong thôn bang nhân chăm sóc dược thảo kiếm ăn. Luyện tu cần vẫn là vì vân thường biện giải một câu. vương xuất giã đạm đạm cười, ngươi khẩn trương cái gì, sư phụ cũng chưa nói muốn đuổi đi nàng đi, cẩn thận một chút luôn là không có chỗ hỏng. đa tạ sư phụ luyện tu cẩn thở phào nhẹ nhõm đừng nhìn hắn sư phụ mặt ngoài nhìn qua tùy ý thực nhưng là hắn biết sư phụ là cái rất có nguyên tắc người chỉ là không đụng vào hắn nguyên tắc hắn thực dễ nói chuyện mà thôi đây cũng là hắn vì sao không trực tiếp mở miệng cầu sư phụ đem tinh thần lực phương pháp tu luyện cấp vân thường xem nguyên nhân đối với ngươi nàng đến là rất hào phóng vương xuất giã vừa thấy mặt liền biết chính mình ái đồ đã thăng cấp đến vương giai tam cấp Như vậy thăng cấp tốc độ nếu không phải kia cái lang tà thảo trái cây căn bản không có khả năng. Vân giai trở lên có thể dùng một ít đan dược cùng linh quả phụ trợ tu luyện tăng lên tu vi, nhưng là cần thiết là không có tác dụng phụ, này lang tà thảo quả tử chính là đầu tuyển. Nàng hẳn là không thích thiếu người nhân tình. Luyện tu cần minh bạch, vân thường cho nàng lang tà thảo trái cây còn phân hắn một nửa dược thảo, là bởi vì nàng biết nàng tới đan viện muốn chịu chính mình chiếu cố. Đây là trước tiên còn chính mình nhân tình. Nhưng thật ra cái có nguyên tắc có cốt khí. Luyện tu cần nghĩ đến từ lần đầu tiên nhìn thấy vân thường liền trước nay không ở trên người nàng nhìn đến tự ti hòa khí nôi, giống như vô luận thân ở loại nào hoàn cảnh, đều có thể thản nhiên đối mặt cùng tiếp thu. Có lẽ đúng là nàng này phân không giống người thường hấp dẫn chính mình đi. Đúng lúc này, người tới bẩm báo nói nhuận thư công tử đem dược đường quản sự cấp tố cáo, chấp pháp người đã đem lý trấn cấp mang đi. Do hỏi một chút, dược đường quản sự là làm chấp sự viện người an bài vẫn là viện trưởng tự mình an bài. Luyện tu cẩn kỹ càng tỉ mỉ một do hỏi, lại bình tĩnh trong lòng cũng sinh khí, cái này lý chấn là căn bản là không đem hắn để vào mắt ta, cư nhiên dám khi dễ hắn che chở người. Vông xuất giã này đó việc vặt hắn tầm thường là mặc kệ, nghe xong sau, khóe môi ngéo một cái, nha đầu này vẫn là cái thông minh, phúc hát. Xua xua tay nói, nói cho chấp sự viện. Ta tự mình an bài. Người tới thực giật mình, hôm nay viện trưởng đây là làm sao vậy, chẳng những tự mình đưa đi một cái hầu dược còn muốn đích thân an bài dược đường quản sự. Hán yên lặng lui ra, đi chấp sự viện đáp lời. Đi thỉnh dược lao tới. Vương xuất giã cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp phân phó luyện tu cẩn đi mời người. Sư phụ không phải là muốn cho dược lao đảm đương quản sự đi. Luyện tu cần mày một chọn. Cái kia chỉ biết luyện dược lão nhân sẽ nguyện ý đi đương dược đường quản sự. Ân, chỉ có hắn nhất thích hợp. Vương xuất ra cười cười. Chính là dược lão có thể nguyện ý sao? Luyện tu cẩn nghi hoặc nói. Sẽ nguyện ý. Luyện tu cẩn nhìn sư phụ chắc chắn ánh mắt, không rõ sư phụ vì sao như thế xác định, không có hỏi nhiều đi ra ngoài thỉnh người đi. Quý ba dần lại đây vân thường đã thu thập hảo tự mình phòng, vừa thấy phòng trong quét tức không nhiễm một hạt đuổi kinh ngạc xem mắt nàng. Bọn họ bốn người thương lượng một chút, làm hắn tới hỗ trợ, chính là như vậy một lát công phu. Vân Thường cư nhiên liền đem phòng thu thập xong rồi. Vân Thường, nhanh như vậy liền thu thập hảo. Một ít việc nặng, làm thói quen. Vân Thường đạm đạm cười. Quý ba dần xem mắt Vân Thường trên người bố váy, liền biết nàng gia cảnh không tốt. Rốt cuộc chính là bình thường gia đình người cũng sẽ không xuyên bố ý. ý. Ở thanh xuyên đại lục xuyên bố ý, ý chỉ có hai loại người. Một loại là không thể tu luyện ra cảnh bẩn hàng người, một loại là sinh hoạt khốn quấn thôn trang người. Hắn rất khó đem vân thường cùng này hai loại người móc nối, bởi vì thật sự là trên người nàng kia thanh quý khí chất cùng này hai loại người quải không thượng câu. Ta bồi ngươi đi lĩnh đệm trăn, quần áo cùng đồ dùng đi. Làm phiền. Vân thường thật đúng là không biết đi nơi nào lánh mấy thứ này. Về sau đều là dược đường người, khách khí như vậy làm gì? Quý bá dần cười cười. hậu viện là không có môn muốn đi ra ngoài chỉ có thể đi lên đường cửa chính dược đường liền này một cái xuất khẩu cũng là phòng bị có người từ dược đường tự mình mang dược đi ra ngoài trước đường an thuận theo kim lâm cùng mầm khang vũ ba người chính vội vàng lại tới nữa hai cái học sinh tới lĩnh tháng này dự thảo thấy vân thường cùng quý bá dần lại đây an thuận theo liền hô vân thường mau tới bộc lộ tài năng vân thường đạm đạm cười nàng thực thích loại cảm giác này Đây là nàng tiếp trước chưa từng có được quá, mặc dù là có một ngày như vậy tình nghĩa bởi vì nào đó ích lợi không còn nữa, ít nhất đã từng có được quá. Nàng ứng thanh, tiếp nhận trong tay hắn dược đơn, xem một lần, sau đó lại đem hắn đã tìm ra bao tốt dược xem một lần. Ta tới bắt dược, các ngươi phụ trách bao hảo. Vân thường nhấc chân hướng bảy biện dược thảo cái giá đi đến. An thuận theo cùng kim san sắt tức cùng qua đi. Ngay cả mầm khang vũ cũng đem trong tay hắn dược đơn bông, thí điên chạy tới. Vân thường biên đi liền bốc thuốc, mỗi nắm liền phóng tới rồi đến nàng trước mặt trên giấy. Ngay từ đầu, bọn họ cho rằng có một người đi theo là được. Chính là sau lại bọn họ ba người cùng nhau bao đều không có vân thường bốc thuốc tốc độ mau. Cuối cùng ngay cả một bên nhìn quý bá dần đều tham dự tiến vào, miên cương có thể đuổi theo vân thường tốc độ. Vân thường đem hai gã học sinh dược thảo đều chảo hảo, vô vô tay nói. Hảo, bốn người đều mạo mắt lấp lánh nhìn Vân Thường, lợi hại, quá lợi hại. An thuận theo hâm mộ nói, đi rồi. Vân Thường vẫn như cũ đạm đạm cười, đối quý bá dần nói. Hai người thân ảnh vừa ly khai, ẩn ở, ở nơi tối tăm một cái dâu bạc lao nhân đi ra. Thân nhóm, hôm nay có thêm càng Nga. Thấu chương xong, Chương 57 chiêm ngưỡng tôn dung, thêm càng. Chương 57 chiêm ngưỡng tôn dung, thêm càng. Lão nhân phía sau còn đi theo một cái tuấn lãng thiếu niên, đúng là luyện tu cẩn. Sư bá, sư phụ không có người đi. Học viện nội lão sư đều biết dược lão cùng hiện giờ viện trưởng hai người là nguyên bạch sư tổ đồ đệ, dược lão là đại đồ đệ, sở hữu tâm tư đều dùng ở luyện đan thượng cho nên viện trưởng chức trách liền dừng ở sư đệ vông xuất giã trên người. Kỳ thật nhìn đến vân thường bốc thuốc thủ pháp luyện tu cẩn trong lòng cũng thực khiếp sợ, tiêu tinh chuẩn thủ pháp, quả thực là làm người quá ghen ghét. Trên đời sao có thể có người đối dược thảo liều thuốc khống chế như vậy tinh chuẩn. Vào xem, có phải hay không thật sự tinh chuẩn mới được. Dược lao loát chính mình tuyết trắng dâu đi vào. An thuận theo trước hết thấy hai người, cẩn công tử. Dược lao bọn họ chính là chưa thấy qua, cho nên cũng không quen biết, nhưng là luyện tu cẩn bọn họ nhận thức ra, ở Nguyệt Hồ Học viện có cái quy củ, chính là mặc kệ ngươi tiến vào học viện đời trước phân rất cao quý. vào học viện ngươi cũng chỉ là một người học sinh ai cũng không thể lấy thế áp người cho nên bọn họ xưng hô luyện tu cẩn vì cẩn công tử vị này chính là các ngươi tân quản sự luyện tu cẩn giới thiệu nói an thuận theo kim lâm cùng mầm khang vũ ba người không cấm đánh giá một chút dược lão sau đó chạy nhanh thi lễ nói gặp qua quản sự dược lão ba người không quen biết nhưng là tới lãnh dược thảo hai cái học sinh vừa lúc có một người đã từng gặp qua dược lão một mặt hắn khiếp sợ nhìn dược lão hắn không tốn mắt đi dược lão cư nhiên tới dược đường đương quản sự kia chẳng phải là chỉ cần tới dược đường là có thể nhìn thấy dược lão a an thuận theo ba người cũng bị hoảng sợ ngay sau đó kích động dược lão a bọn họ tân quản sự là dược lão a bọn họ không phải gần quan được ban lộc vân thường quả nhiên là bọn họ phúc tinh a bái kiến dược lão ba người lại trịnh trọng thi lễ bái kiến dược lão vây vây tay Đi đến trước quầy nhìn xem dược đơn, tùy ý tuyển ra mấy bao dược thảo sưng một chút, hắn tay run lên, quả nhiên một chút cũng không kém. Các ngươi tiếp tục. Hắn yên lặng buông dược thảo, chắp tay sau lưng hướng đại đường đi đến, luyện tu cẩn tự nhiên theo vào đi. Dược đường trừ bỏ dược đường người ai cũng không được tiến, luyện tu cẩn là viện trưởng đồ đệ, viện trưởng nói qua, hắn dùng dược thảo có thể tùy ý tiến vào lấy, không chịu hạn chế, cho nên an thuận theo ba người cũng không ngăn trở hắn. Kỳ thật luyện tu cần rất ít tới dược đường lấy dược, hắn chính là luyện vần các thiếu chủ, nơi nào sẽ thiếu dược thảo. Nhìn hai người đi vào, ba người một thương lượng, làm tính tình nhất ôn hòa mẩm khang vũ đi vào bồi, an thuận theo cùng Kim Lâm tiếp tục đội, đem dược thảo sửa sang lại hảo giao cho hai gã học sinh, tiện đi bọn họ lúc sau, hai người cũng chạy nhanh đi vào. Lĩnh đồ vật địa phương tại nội viện nhất Tây Sườn, quý ba dần giúp vân thường ôm đệm chăn cùng quần áo. Vân thường xách theo đồ dùng tẩy rửa cùng tất cả phòng nội dụng cụ trở lại dự đường. Nàng không biết, nàng chân trước rời đi sau lưng nội viện liền truyền khai, Kim Đại Nhân cư nhiên đi theo dược đường mới tới xấu nha đầu. Vừa vào cửa, cư nhiên một người cũng không có, này ba người làm gì đi, như thế nào không lưu cá nhân ở phía trước, tuy rằng trước đường trừ bỏ một cái quậy mấy chương ghế rửa cái gì cũng không có. Hai người liếc nhau. Từng người trên đỉnh đầu đều hiện ra một cái đại đại dấu chấm hỏi, sau đó chăm miệng một lời nói, tân quản sự tới. Bước nhanh hướng phía sau đi đến, tay ôm đồ vật, quý ba dần còn không có quên dùng chân đem đại đường cùng trước đường môn đóng lại. Vân thường lại xem trọng hắn liếc mắt một cái, cái này quý ba dần tâm tư rất tinh tế, chú trọng tiểu tiết, cẩn thận nghiêm túc. Hai người xuyên qua đại đường, đi vào hậu viện, liền thấy, một cái một thân áo bào trắng. đầu bạc dâu bạc trắng lão nhân chắp tay sau lưng đứng ở giữa sân luyện tu cẩn an tĩnh đứng ở hắn bên cạnh an thuận theo kim lâm cùng mầm khang vũ ba người đó là tất cung tất kính chạm thành một cái tuyến bọn họ trên mặt cung kính biểu tình không giống làm bộ chẳng lẽ cái này lão nhân thân phận còn không bình thường chỉ là liếc mắt một cái vân thường trong lòng liền có suy tính nghe được hai người động tĩnh luyện tu cẩn chạy nhanh bước nhanh đi tới tiếp nhận vân thường trong tay buồn buồn vại vại Ta giúp ngươi lấy. Vân thường cũng không khách khí, sở dĩ như vậy ôm trở về, là không nghĩ làm người biết trên người nàng có nhận chữ vật, không gian liền càng không thể làm người đã biết. Người trụ cái nào phòng? Luyện tu cần hỏi. Vân thường chỉ chỉ mặt đông tận cùng bên trong một gian nói, kia gian. Luyện tu cần đem đồ vật cho nàng đưa vào phòng, quý ba dần ôm đệm chăn cùng quần áo, cũng không thể như vậy cùng tần quản sự chào hỏi, chạy mau vài bước. Đi theo luyện tu cẩn phía sau đem đồ vật đưa vào đi, liền chạy nhanh ra tới. Vân Thường, đây là Dược Lão, Dược Đường Tân Quản Sự, cũng là ta sư bá. Luyện tu cẩn cấp Vân Thường giới thiệu nói. Quý ba dần ngẩn ra, cũng bị hoảng sợ, cư nhiên là Dược Lão, chạy nhanh đi theo Vân Thường cấp Dược Lão chào hỏi, bài kiến Dược Lão. ân Dược Lão theo tiếng xoay người, sắc bén ánh mắt rừng ở Vân Thường trên mặt, khoe miệng chiều chiều. Bàn tay đại trên mặt cư nhiên có hai điều con giết giống nhau xấu xí vết sẹo. vừa mới quang xem nàng bốc thuốc, thật đúng là không chú ý nàng đem chính mình làm cho như vậy xấu. Dược lão xoay người, vân thường cũng thấy rõ dược lão bộ dáng, một đầu như tuyết đầu bạc cùng dâu bạc trắng, chỉ là kia làn ra lại không có chút nào nếp nhăn, lại nhìn kỹ, vân thường tức khắc mở to hai mắt, này nơi nào là lão nhân, cảm tình đầu bạc cùng dâu bạc trắng đều là giả. Dược Lão nhìn đến vân thường biểu tình tức khắc ngẩn ra, chẳng lẽ nàng đã nhìn ra. Tại đây trong học viện, chỉ có ông xuất giã cái này sư đệ biết chính mình ra tay, nhất định là hoa mắt, một cái không có tu vi tiểu nữ hài, liền tính đôi dược thảo thực hiểu biết, bút thuốc thủ pháp thực làm người hâm mộ, cũng không đại biểu nàng có thể nhìn ra chính hắn ra tay tới. Ngươi nhìn chằm chằm ta nhìn cái gì? Dược lao râu run lên, ánh mắt còn liếc mắt định nọt phiêu ở vân thường ba bước nơi xa kim sắc con khỉ. Này con khỉ quả nhiên đi theo nàng, cái này tiểu nha đầu rốt cuộc có cái gì là hắn cảm thấy hứng thú. Vân thường lập tức dịch mở mắt, chiêm ngưỡng một chút dược lão tôn dung. Nàng trả lời làm dược lão ngẩn ra, luyện tu cẩn cùng an thuận theo mấy người lại thiếu chút nữa cười ra tiếng tới. Nếu không phải bởi vì đứng ở bọn họ trước mặt chính là cùng viện trưởng cung giá tề danh thánh cấp đan sư, bọn họ thật đúng là muốn cười ra tới. Dược lão nhìn cái này vẻ mặt chính sắc nữ hải tử có chút vô ngữ. Hắn ho nhẹ một tiếng, ta vừa mới xem qua ngươi bắt dược thủ pháp, đích sắc không tồi. Quen tay hay việc mà thôi. Vân Thường thực đạo nhiên, không hề có được đến khích lệ vui sướng cùng kích động. Ngay cả luyện tu cần đều bội phục nàng, này muốn đổi thành là hắn, hắn mặc dù là trên mặt không bại lộ, trong lòng cũng sẽ kích động vui mừng, có thể được đến sư bá cho phép, so được đến sư phụ khen ngợi còn khó, ai không biết dược lao thực bắt bẻ. Dược lão cảm thấy chính mình một quyền một quyền đều nện ở đông thượng. Cùng ta hội báo một chút dược đường có bao nhiêu loại dược thảo, đều là cái gì dược thảo, có tác dụng gì. Không thảo hỉ nha đầu, làm khó làm khó ngươi. Vân thường khỏe miệng vừa kéo, dược đường có thể sử dụng dược thảo có 3.280 loại, từng cái nói đến, nàng ngày mai bảo đảm giọng nói sẽ ách nói không ra lời, cái này ý xấu lao giạt thúi. Dược lão, ta là hầu dược, không phải đan sư. Chỉ biết dược thảo như thế nào bảo tồn, đối dược thảo tác dụng không hiểu biết. Vân thường mới sẽ không thành thực mắt giống nhau giống nhau nói cho hắn nghe đâu, này bộ nàng không tiến. Nói dối cũng không đỏ mặt, chẳng lẽ ngươi nha đầu này liền không có điểm đại trí hướng. Dược lao thấy vân thường không thượng bộ tức khắc dâu lại run rẩy, đối dược thảo như vậy quen thuộc lại không biết dược thảo tác dụng, khả năng sao. Luyện tu cẩn cũng là không tin vân thường lời này. Có thể đem phương đông nhan trong thân thể sư phụ cũng chưa nhìn ra tới thương y hề hảo, sẽ đối dược thảo tác dụng không hiểu biết, là quá hiểu biết đi. Ta lại không có tu vi, không thể trở thành đan sư, có đại trí hướng có ích lợi gì. Vân thường chừng hắn một cái, không hề có bị vạch trần xấu hổ, lấy luyện tu cẩn cùng phương đông nhan quan hệ, hắn sẽ không đem chính mình cấp phương đông nhan y thường sự nói ra, điểm này tín nhiệm đều không có hắn cùng phương đông nhan cũng không thể trở thành bằng hữu. An thuận theo bốn người đứng ở vân thường đối diện, cho nên vân thường cái này xem thường bọn họ xem danh mẠch, nàng lá gan cũng quá lớn, cư nhiên dám đối với dược lao trận trắng mắt. Dược lao cảm thấy chính mình lại nghẹn họ. Các ngươi mấy cái ở chỗ này làm gì? Đều không cần làm việc sao? Dược lao đối an thuận theo bốn người hô. Chúng ta này liền đi làm việc. Bị giận chó đánh mèo bốn người cấp vân thường xử cái ánh mắt, ý tứ là ngươi đừng tổng dùng lời nói chen ép dược lao. Bằng không nhật tử không hảo quá chính là chúng ta. Luyện tu cẩn cũng khỏe miệng vừa kéo, rõ ràng là vân thường chọc sư bá, sư bá như thế nào đem tính tình phát đến bọn họ bốn người trên người đi, nghĩ đến chính mình mỗi khi chọc không cao hứng sư phụ cũng là như thế, chẳng lẽ sư bá mới vừa gặp mặt liền không bỏ được làm vân thường chịu ủy khuất. Nơi này là dược đường, ngươi còn đứng ở chỗ này làm gì? Dược lao thấy luyện tu cẩn còn chưa đi chừng hai mắt, dâu lại kiểu kiều Luyện tu cần mặt tối sầm, chính mình cũng bị lan đến, là sư bá. Trước khi đi còn không quên dặn Dò Vân Thường, Vân Thường, có việc liền đi tìm ta. Vân Thường gật gật đầu, ta sẽ. Luyện tu cần đi rồi, Dược Lão nhìn chằm chằm Vân Thường nhìn một hồi lâu. Vân Thường trên đầu bay qua một tảng lớn quả đen. Dược Lão, ta cũng đi vội. Vội gấp cái gì, làm cho bọn họ luyện tập đi. Dược lao dâu không ngừng kiều động. Vân Thường đen mặt. Nhẹ điểm tiểu đi, trong chốc lát dâu liền rơi xuống Dược Lão biểu tình tức khắc cứng đờ, Ngươi đã nhìn ra Như vậy rõ ràng bạch tiêm thảo hương vị Muốn nhìn không ra cũng không được a. Nói nữa, ngươi làm cho cũng quá giả Tóc ít nhất vẫn là chính mình Chỉ là dùng bạch tiêm thảo nhiễm cái sắc Chính là dâu cư nhiên là giả Vân thường nhàn nhạt liếc mắt hắn dâu cùng tóc Ngươi nghe được đến bạch tiêm thảo hương vị Dược Lão ngần ra Hắn rõ ràng đã đem bạch tiêm thảo hương vị tiêu trừ, nàng cư nhiên còn có thể nghe đến. Trước kia loại quá thời gian rất lâu bạch tiêm thảo, đối nó hương vị thực mẫn cảm, chỉ cần có một chút đều có thể ngửi được. Vân Thường một chút cũng không có nói sai hay nấy cảm. Dược lao không tin nhìn vân thường, hắn như thế nào liền không ngửi được. Dược lão phía đông đệ nhất gian phòng, là quản sự nhà ở, ngài tùy ý, có việc liền phân phó, ta đi đại đường hỗ trợ. Vân Thường dứt lời liền hướng đại đường chạy tới, con khỉ nhỏ cũng chạy nhanh đuổi kịp. Dược lao khỏe miệng vừa kéo, hắn là lao hổ sao? Có thể ăn nàng sao? Chạy so con thỏ còn nhanh, này nếu là có tu vi còn lợi hại. Không đúng a? chính mình không phải làm nàng hội báo một chút dược đường dược thảo có bao nhiêu sao? Cái này rào hoặc nha đầu. Nhìn xem đại đường, chật loe thân, bóng người liền biến mất. Vân Thường vừa đến đại đường. liền nghe được phía trước có một nữ hải tử thanh âm có người sao quý ba dần nghe tiếng đi trước đường nhuận lan tiểu thư ngươi là yếu linh tháng này dược thảo sao đúng vậy ta còn muốn gặp các ngươi mới tới vị nào vân thường cô nương vân thường ở bên trong nghe được danh mạch nàng nhưng không quen biết cái gì kêu nhuận lan cô nương đến là nhận thức một cái kêu tạ thiên lan nhuận lan nhuận thư chẳng lẽ nàng cùng vừa mới cái kia nhuận thư công tử là thân thích thấu chương xong chương năm mươi tám tới xin lỗi chương năm mươi tám tới xin lỗi Vân thường cái này nhuận lan là nhuận thư công tử thân muội muội bọn họ huynh muội cảm tình thực hảo kim lâm nhỏ giọng nhắc nhở nói quả nhiên như thế chẳng lẽ là tới tìm nàng phiên thoái chính là nghe nàng thanh em không giống a nhuận lan tiểu thư phía trước vân thường cùng nhuận thư công tử chi gian chỉ là hiểu lầm quý ba dần giải thích nói vân thường đối quý bá dần hành động vẫn là thử cấm lòng Hôm nay vừa mới nhận thức, hắn có thể vì chính mình giải thích này một câu, nàng đã thực thỏa mãn, rốt cuộc người với người chi gian cảm tình quá yêu đất, ở bất luận cái gì một cái giao diện đều là lấy thực lực nói chuyện, cường giả vi tôn mới là thế giới này nói. Ngươi hiểu lầm, ta là tới thế ca ca cùng vân thường cô nương xin lỗi. nhuận lan thanh âm làm người nghe thực thoải mái. Nga, là như thế này à, nhẫn lan tiểu thư chờ một lát, vân thường đang theo quản sự hội báo dược thảo sự. ta đây liền đi truyền lời. Quý ba dần nói thực quyền chuyển, đã không đáp ứng cũng không cự tuyệt, đây là làm vân thường chính mình quyết định có thấy hay không nhuận lan. Quý ba dần trở lại đại đường, ngươi đều nghe thấy được. Vân thường gật gật đầu, ta đi gặp nàng. Nhuận lan tiểu thư vẫn là thực dễ nói chuyện, đãi nhân cũng thực ôn hòa không có cái giá, cùng hắn ca bất đồng. Quý ba dần ngẫm lại vẫn là nhắc nhở vân thường một câu. Ta minh bạch. Vân thường biết, Quý ba dần là ở biến tướng nhắc nhở chính mình, nếu nhuận lan không phải tới tìm nàng phiên thoái, có thể giao hảo liền so đắc tội với người cường. Không thể không nói, quý ba dần là cái thực sẽ xử sự người. Vân thường đi vào trước đường, thấy trước quầy đứng một cái ăn mặc áo bào trắng nữ tử, ở trong học viện, mặc kệ ngươi là cái kia trong viện học sinh, đều cần thiết xuyên thống nhất trang phục, nam nữ đều giống nhau là màu trắng to rộng trường bào, chỉ là kiểu tóc không giống nhau mà thôi. Nhuận lan dung mạo thực xuất chúng, như nước trong phủ dung giống nhau, thanh nhã đảm nhiên, nghĩ đến nhuận thư dung mạo cũng thực xuất chúng, mội mội lớn lên như thế mỹ cũng là dự kiến chúng sự. Vân Thường đánh giá nhuận lan thời điểm, nàng cũng ở đánh giá Vân Thường, tuy rằng nghe ca ca nói trên mặt nàng có hai vết sẹo lớn lên thực xấu, tận mắt nhìn thấy đến vẫn là làm nàng thực khiếp sợ, ở đàn viện ngốc lâu rồi, chưa từng thấy đến quá như thế dung mạo người. Rốt cuộc nội viện mới vừa tiến vào đệ tử thấp nhất cấp cũng là trung cấp, luyện chế ra dưỡng nhan đan vẫn là thực dễ dàng. Nàng trước xem rũ mắt nhìn mắt vân thường túi lộ ra một đoàn hắc đầu nhỏ, lại nhìn về phía phiêu ở vân thường phía sau ba bước xa địa phương kim sắc con khỉ nhỏ, kinh ngạc nhướng mày, này kim đại nhân như thế nào một bộ thực lấy lòng vân thường bộ dáng. Con khỉ nhỏ vốn dĩ dùng nịnh nọt ánh mắt nhìn vân thường, nhận thấy được nhuận lan tầm mắt, biến sắc, lạnh lùng liếc nàng liếc mắt một cái. Nhuận Lan tức khắc cả kinh, trên người phất thượng một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh, kim đại nhân không cao hứng, nàng chạy nhanh dịch mở mắt. Nhuận Lan tiểu thư, vân thường trước chào hỏi. Vân thường cô nương, hôm nay sự thực xin lỗi, ca ca ta từ nhỏ đã bị ra tộc phủng, hắn thiên phú cũng đích sắc rất cao, khó tránh khỏi thành cao chút, nhưng hắn không phải cái gì ác nhân, kỳ thật ở chung lâu rồi, liền biết hắn thực hào ở chung, hôm nay sự còn thỉnh vân thường cô nương nhiều đảm đương chút. Dứt lời nàng đối Vân Thường làm thi lễ. Vân Thường nhẹ nhàng nghiêng đi thân mình, né tránh nàng này thi lễ, nhuận lan tiểu thư không cần như thế, hôm nay sự thật là cái hiểu lầm. Hơn nữa từ ca ca ngươi đối lý Trấn xử trí, ta liền nhìn ra tới hắn không phải cái gì ý xấu chẳng người. Vân Thường cô nương độ lượng rộng rãi lòng dạ, nhuận lan bội phục, Nhuận lan thấy Vân Thường không tiêu ngạo không siềm định, cũng không có đối hôm nay ca ca sự có cái gì oán giận, trong lòng đến là đối nàng có chút hảo cảm. Nhuận lan tiểu thư lòng dạ mới đáng giá khen ngợi, đối ta một cái không thể tu luyện người còn như thế khiêm lượng, lòng dạ không phải ta có thể so sánh. Những lời này là bình tĩnh mà xem xét. Chúng ta đừng cho nhau khích lệ, nghe nói vân thường cô nương bốc thuốc là cái hảo thủ, liền giúp ta đem tháng này dược chảo hảo đi. Nhuận lan từ vân thường biểu tình liền xem ra nàng thật sự không có sinh ca ca khí. Hảo, nhuận lan tiểu thư chờ một lát. Vân thường tiếp nhận dược chỉ nhìn một cách đơn thuần một lần Sau đó đưa cho nàng Xoay người vào đại đường Chuẩn bị bao dược Vân thường đối bốn người nói Dựng lỗ thai nghe phía trước động tĩnh Bốn người lập tức một người cầm lấy một trương bao dược thảo trang giấy đi theo nàng phía sau Một lát Vân thường liền cầm bao tốt dược thảo ra tới nhuận lan tiểu thư muốn kiểm tra một chút sao Không cần Ta tin ngươi nhuận lan tuy rằng thực khiếp sợ đây là nàng lần đầu tiên nhanh như vậy bắt được dược thảo vung tay lên quầy thượng dược thảo đã bị nàng thu lên vân thường cũng không giật mình từ nàng ngôn hành cử chỉ tố chất là có thể nhìn ra xuất thân đại gia có một cái nhẫn chữ vật một chút cũng không ngoài ý muốn nhuẫn lan tiểu thư đi thong thả vân thường đi ra quầy đưa nàng đến ngoài cửa vân thường cô nương rừng bước đi nhuẫn lan đối nàng đạm đạm cười xoay người rời đi vân thường nhìn thân ảnh của nàng biến mất nghĩ Nhận thư có như vậy một cái muội muội, thật là hắn phúc khí không cấm lại nghĩ tới chính mình ca ca. Trước kia nàng chỉ có thể chống rông ngấm lại, ngày ấy ca ca cứu nàng lúc sau, ca ca bộ dáng ở nàng trong trí nhớ rõ ràng lên, này một đời rốt cuộc có cái thân nhân có thể cho nàng tưởng niệm. Ông xuất dã trong phòng, dược Lão ngồi ở hắn đối diện. Sư huynh ta không lừa ngươi đi. Đích xác có chút thiên phú. Dược lao tận mắt nhìn thấy vân thường bức thuốc. không phải đối dược thảo phi thường quen thuộc làm không được, không phải thường xuyên đùa lịch dược thảo cũng làm không đến. Tu cần nói, nàng xem qua rất nhiều thư, đối dược thảo thực hiểu biết, trước nay chưa tiến vào quá trong núi là có thể dựa vào đối dược thảo hiểu biết tìm được dược thảo sinh trường mà, liếc mắt một cái liền nhận được lang tà thảo, có lẽ nàng thật sự có thể giúp được chúng ta, đã có hy vọng vì sao không thử xem. Ân, ta liền đi thế ngươi xem mấy ngày dược đường đi. Dược lao đứng lên chắp tay sau lưng đi ra ngoài, ra cửa phòng, nhoáng lên thân liền đứng ở dược đường hậu viện, phía trước bận rộn mấy người căn bản không biết hắn đi ra ngoài quá. Mắt thấy trời tối, Vân Thường xoa xoa bụng, xem mắt bốn người nói, các ngươi ăn cơm sao? Đương nhiên ăn chúng ta này tu vi lại không thể tích cốc, không ăn cơm kia không phải muốn đói chết. An Thuận theo cười nói, Vân Thường, ngươi có phải hay không đói bụng? Mầm khang vũ hỏi, Vân Thường thật thành gật gật đầu. Canh giờ này đến dược đường có thể đóng cửa, các ngươi đóng cửa thu thập một chút, ta đi nấu cơm. Mầm Khang Vũ nói. Hảo. An thuận theo ba người theo tiếng. Vân Thường đôi mắt chật lóe, bọn họ bốn người đều là nam tử. Nếu Mầm Khang Vũ như vậy chủ động, hẳn là bình thường cũng là hắn nấu cơm, chẳng lẽ chủ nghệ của hắn thực hảo. Kim Lâm chạy tới đem trước đường môn đóng lại, Vân Thường cùng An thuận theo, quý ba dần đem đại đường thu thập sạch sẽ. liền cùng nhau sau khi trở về viện. Trở lại hậu viện, không nhìn thấy Dược lão, vân thường cũng không để ý, hẳn là ở quản sự trong phòng. Ánh mắt đem sân quét một vòng, phòng bếp ở hậu viện Tây Bắc rất chỗ, không nhìn thấy có khói bếp, tò mò đi qua đi, ngẩn ra, nguyên lai mầm khang vũ có dị hỏa, thực mau nàng liền minh bạch, mầm khang vũ tới nấu cơm thật sự không phải bởi vì trù nghệ của hắn hảo, đơn thuần chính là bởi vì hắn có dị hỏa phương tiện mà thôi. Bởi vì nàng đã ngửi được trong nồi hồ đồ ăn hương vị. Vân Thường thở dài, nàng nhưng không muốn ăn thức ăn như vậy, đi vào đi, ngươi phụ trách nhóm lửa, ta tới nấu cơm. Mầm khang vũ vừa nghe tức khắc lời, kia cảm tình hảo, chúng ta bốn người giữa cũng theo ta sẽ nấu cơm, còn không thể ăn. Vân Thường mở ra nồi, xem mắt đã hồ đế đồ ăn, này há ngăn là không thể ăn, quả thực là ở chế độc được không, như vậy cơm còn không bằng không ăn đâu. Nàng lưu loát đem trong nồi hồ rất đồ ăn làm ra tới, đem nồi xoát sạch sẽ, tẩy mẹ đem cơm trước nấu thượng. Ngươi dị hỏa có thể tách ra sao? Vân thường thấy trong phòng bếp có hai cái bậy bếp, nếu có thể tách ra, cái này nấu cơm, cái kia liền có thể xào rau. Như vậy cơm nấu hảo, đồ ăn cũng xào hảo, tỉnh không ít thời gian. Có thể. Mầm khang vũ sờ sờ đầu nói. Thật tốt quá, tách ra một ít bỏ vào cái này bậy bếp, ta tới xào rau. vân thường cũng không cố ý lại lộng đồ ăn liền đem mầm khang vũ chuẩn bị tốt đồ ăn trực tiếp xảo bởi vì hôm nay vân thường tới mầm khang vũ so tầm thường nhiều chuẩn bị hai cái đồ ăn tổng cộng 6 cái đồ ăn xóa vừa mới xào hồ một cái còn có 5 cái đâu chỉ chốc lát sau dược đường hậu viện liền cơm hương tràn ngập quản sự trong phòng nằm ở trên giường dược lão hút hút cái mũi, như vậy hương chẳng lẽ là đã lâu không ăn cái gì nguyên nhân đứng lên ở trong phòng xoay hai vòng vẫn là nhịn không được đẩy cửa ra đi phòng bếp nhìn xem lúc này phòng bếp môn đã bị an thuận theo kim lâm quý ba dần cấp ngăn chặn bọn họ vốn định nhận đến thượng bàn ăn cơm chính là thật sự nhịn không được này không đều đổ ở phòng bếp cửa hận không thể lập tức nếm thử vân thường làm đồ ăn khu khu dược lao ho khan hai tiếng han tổng không thể cùng mấy cái tiểu tử thúi té đi dược lão Ba người quay người lại thấy là dược lao lập tức cung kính thi lễ, cũng tránh ra lộ. Dược lao xem bọn họ liếc mắt một cái, chắp tay sau lưng đi đến phòng bếp cửa, liền thấy một thân bố váy vân thường không lưng xào dao đâu, kia thuần thục động tác vừa thấy liền biết nàng thường xuyên làm. Vân thường nhưng không có thời gian để ý tới hắn, thỉnh thoảng phân phó mầm khang vũ hỏa đại điểm, điểm nhỏ. Khu khu, lại ho khan hai tiếng, phòng bếp nội hai người căn bản không để ý đến hắn. Dược Lão có chút xấu hổ. Hảo. Vân thường thẳng khởi eo. Mầm khang vũ cũng thu hồi dị hỏa đứng lên. Dược Lão lúc này mới phát hiện, tiểu tử này cư nhiên người mang dị hỏa. Này đó phá của hải tử, cư nhiên dùng dị hỏa nấu cơm, quá vũ nhục dị hỏa. Thuận theo, bá dần, lâm, mau tới bưng thức ăn, ăn cơm. Mầm khang vũ hưng phấn hô to một tiếng, quay người lại hắn xấu hổ. Hắn lớn như vậy thanh em tê. kết quả vừa quay đầu lại phát hiện người đều ở hắn phía sau đâu đặc biệt là dược lão liền ở hắn phía sau ăn cơm hắn sờ sờ đầu có chút ngượng ngùng bị điểm danh kêu ba người lập tức chen vào tới bưng lên xào tốt đồ ăn liền buôn trong viện dọn xong cái bàn đi nơi này không có nhà ăn tầm thường bọn họ liền ở trong sân ăn cơm thực mong bọn họ lại phạm sầu thịnh mấy chén cơm dược lão là không ăn cơm đi Vân Thường nhìn dược Lão kia muốn ăn lại ngựa ngùng thực không được tự nhiên ánh mắt, đạm đạm cười, dược lao, cùng nhau ăn chút đi. Ân cấp nha đầu điểm mặt mũi đi. Dược lao nghiêm trang đi đến trước bàn ngồi xuống. Bốn người nhìn xem dược Lão lại nhìn xem Vân Thường. Hết chô nói rồi, đây là ai cho ai mặt mũi à, rõ ràng rất muốn ăn, còn làm ra một bộ thực không tình nguyện bộ dáng Hoa, wow, thơm quá a Sáu người mới vừa ngồi xuống. Liên nghe được đầu tường thượng truyền đến một nữ hải tử thanh âm, vân thường ngẩng đầu nhìn lại. Thân nhóm, hôm nay vẫn như cũ có thêm càng, giữa trưa 11 giờ. Thân nhóm đều ở kêu làm nam chủ ra tới, không cần cấp a thức mau chúng ta nhan vương liền đổi tới. Thấu chương xong. Chương 59 đều tới cọ cơm, thêm càng. Chương 59 đều tới cọ cơm, thêm càng. Đầu tường thượng lộ ra một cái đầu nhỏ, nhìn dáng vẻ có 11-12 tuổi. hai điều bím tóc một bên một cái một đôi thủy linh linh mắt to ở cục chuyển cái mũi nhỏ dùng sức hút đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên bàn đồ ăn theo nàng thanh âm thân mình lộ ra tới linh hoạt từ trên tường nhảy xuống tuyết nhi tiểu nữ hải nhi vừa mới rơi xuống đất liền nghe xong mặt phiêu tiến vào một người còn kêu nữ hải nhi tên cha ngươi như thế nào theo tới tiểu nữ hải bất mãn hơi dầu miệng vân thường khỏe miệng vừa kéo Này không phải đan viện viện trưởng ông xuất giã sao? Cái này tiểu cô nương là hắn nữ nhi. Tuyết nhi, ngươi như thế nào chạy nơi này tới? Vông xuất giã trong mắt đều là nôn nóng, trong viện nhiều người như vậy hắn cũng chưa thấy. Tuyết nhi vừa mới trở về, đã nghe đến cơm hương, theo mùi hương liền tới rồi nơi này. Vông thanh tuyết mắt to nhấp nháy, mắt thèm nhìn trên bàn đồ ăn. Là rất hương. Vông xuất giã lúc này mới phát hiện trong viện ngồi vây quanh ở một trương trước bàn sáu người, cùng với kia một bàn đồ ăn. Nếu nữ nhi cảm thấy hứng thú, hắn không ngại kéo xuống mặt già cọ cơm, cùng nữ nhi đi vào cái bàn trước, không thể tưởng được dược đường đồ ăn cư nhiên như vậy hương. Chúng ta cha con hôm nay liền ở chỗ này cọ cơm. Vương thanh tuyết tức khắc cười, khuôn mặt hai bên một bên lộ ra một cái điểm mỹ lún đồng tiền. Vân thường nhìn cái bàn tệ ai ai ngồi tám người. Nhìn nhìn lại kia đáng thương hề hề năm bàn đồ ăn, cái gì cũng thật tốt đứng lên, quý ba dần cũng thực thức thời đứng lên. An thuận theo, Kim Lâm, Mầm Khang Vũ cũng theo sát đứng lên, rốt cuộc này trên bàn ngồi người đều là đan viện tầm thường thấy một mặt đều rất khó đại nhân vật. Bọn họ nơi nào có tư cách theo chân bọn họ ngồi ở cùng nhau ăn cơm, tuy rằng bọn họ đã thèm không được. Vân Thường, nấu cơm không? Ta tới cọ cơm. Luyện tu cần một vội xong liền tới rồi. Tưởng tượng đến về sau có thể thường xuyên tới dược đường cọ cơm, trong lòng liền mỹ mỹ. Người không tới thanh âm tới trước, chính là đương hắn bay xuống ở trong sân khi, ngây ngẩn cả người. Đây là tình huống như thế nào, sư bá ở hắn không ngoài ý muốn, Rốt cuộc sư bá đã đáp ứng sư phụ đảm đương dược đường quản sự, như thế nào sư phụ cũng ở đâu, còn có biến mất vài tháng tiểu sư mọi cư nhiên cũng ở. Sư phụ, ngài lao cũng tới cọ cơm. Luyện tu cẩn ha hả cười gượng hai tiếng. thấy bông xuất giã trừng hắn một cái chạy nhanh cùng ông thanh tuyết chào hỏi tiểu sư mọi người chừng nào thì trở về vừa mới ông thanh tuyết nhấp nháy một chút mắt to sau đó cầm lấy chiếc đũa liền gấp khẩu đồ ăn ngay sau đó ánh mắt sáng lên từng ngụm từng ngụm ăn lên dược lao cùng ông xuất giã vừa thấy chạy nhanh cũng cầm lấy chiếc đũa ăn lên luyện tu cẩn cũng mặc kệ mới năm cái đồ ăn à không ăn lập tức liền không có an thuận theo bốn người đứng ở một bên Nhìn trước mắt tình cảnh có chút ốc, hôm nay có phải hay không đang nằm mơ a Này nhắc tới cái nào đều là bọn họ mong muốn không thể tức người, cư nhiên ngồi ở bọn họ dược đường trong viện ăn cơm. Nhìn nhìn lại bọn họ bốn người, bọn họ mới là thật đánh thật dược đường người đi. Di, vân thường đâu? An thuận theo nhìn về phía bên cạnh, không thấy được vân thường, vừa mới vân thường không phải liền đứng ở hắn bên cạnh sao. Quý ba dần liếc nhìn hắn một cái. Đồ ăn đều bị này đó đại nhân vật cấp 3 chiếm. Vân Thường đương nhiên là đi làm bọn họ cơm chiều, xoay người hướng phòng bếp đi đến. Mặt khác ba người cũng phục hồi tinh thần lại, chạy nhanh theo sau. Quả nhiên, trong phòng bếp, Vân Thường đã bắt đầu rửa rau sắc rau. Ta tới hỗ trợ. Quý ba dần trực tiếp vào phòng bếp. Ta tới nhóm lửa. Mầm khang vũ tự giác ngồi vào bệ bếp trước chuẩn bị tốt. An thuận theo cùng Kim Lâm cũng tiến vào. Vân Thường... rửa rau sắt rau chúng ta đều sẽ ngươi liền phụ trách xào rau đi vân thường gật gật đầu nhiều thế này người đồ ăn nếu là đều làm nàng một người lộng đích xác có chút vội vì thế trong phòng bếp lại bận rộn khai may mắn vân thường sợ bọn họ đều là nam tử lượng cơm ăn đại không đủ ăn nhiều làm chút cơm hiện giờ quang xào rau là được trong viện hai lão hai thiếu đem năm bàn đồ ăn quét ngang không còn sau mới phát hiện vân thường năm người không ở Bốn người lẫn nhau coi liếc mắt một cái đều có chút ngượng ngùng này thật là cái sự. Luyện tu cần xem mắt phòng bếp, lập tức bưng chén, cầm chiếc đũa buôn phòng bếp đi. Quả nhiên, năm người ngồi xổm vây quanh ở bệ bếp trước ăn rất thơm. Ta còn không có ăn no, tính ta một cái. Luyện tu cần nơi nào còn có cái gì ôn nhuận như Ngọc Công Tử bộ dáng trực tiếp chen vào đi ngồi xổm vân thường bên cạnh ăn lên. Bệ bếp bên kia, một mình phủng mâm ăn cơm vân diễn khinh bỉ nhìn hắn một cái. Giữa không trung huyền phù con khỉ nhỏ nước mắt lưng tròng nhìn ăn thơm nước mấy người, nhìn nhìn lại vân thường, lãnh tâm người xấu, cư nhiên không cho hắn ăn, hắn hâm mộ nhìn mắt vân diễn. An thuận theo bốn người mặt đều đen, người này là người kia người ngưỡng mộ cẩn công tử sao. Vân thường liếc mắt giữa không trung huyền phù con khỉ nhỏ, lấy lại đây một cái mâm, thịnh chút cơm, kẹp chút đồ ăn, đưa cho hắn. Con khỉ nhỏ tức khắc thụ sủng nhược kinh nhìn vân thường. Hắn thu hồi vừa mới nói nàng là người xấu nói, rõ ràng chính là cái người tốt. Lập tức tiếp nhận đồ ăn rơi xuống vân diễn bên cạnh, thấy vân diễn chừng hắn liếc mắt một cái, hắn chạy nhanh lại dịch khai chút khoảng cách, ra hỏa này không dễ chọc, tránh xa một chút, sau đó liền khai ăn, ăn một ngụm, hầu mắt tức khắc sáng, nguyên lai like đồ ăn ăn ngon như vậy à, mệt mệt, ăn mấy vạn năm trái cây, quá mệt. Tỷ tỷ, ta còn muốn ăn. Vương thanh tuyết bưng chén, cầm chiếc búa, đứng ở phong bếp cửa mắt to ngập nước nhìn vân thường nàng biết này đồ ăn là cái này trên mặt có vết xẻo tỉ tỉ làm vân thường khoe miệng vừa kéo đối nàng với tay tới ta bên người vương thanh tuyết tức khắc lại lộ ra một cái điểm mỹ tươi cười chạy nhanh tệ đến vân thường bên cạnh cũng học bọn họ bộ dáng ngồi xổm ăn lên bởi vì người nhiều thực tế gắp đồ ăn khi liền phải đứng lên qua lại lăn lộn cũng ăn thực vui sướng dược lao cùng ông xuất ra đi vào phòng bếp cửa nhìn đến bên trong tình cảnh đầu tiên là ngẩn ra sau đó trong mắt có cái gì muốn chảy ra như vậy không khí nhiều ít năm chưa thấy qua hai người liếc nhau lặng lẽ trở lại trong viện không đành lòng quáy dày như vậy ấm áp không khí nha đầu này thật đúng là thảo hỉ dược lao nói nhỏ một câu hoàn toàn quên hắn phía trước còn nói vân thường không thảo hỉ tới đúng vậy nếu không phải hôm nay thấy như vậy một màn Đều quên người với người chi gian còn có một loại cảm tình têu hữu nghị. Vương xuất dã thở dài một hơi, sống càng lâu, địa vị càng cao, đối người với người chi gian cảm tình càng không chờ mong. Hắn duy nhất vướng bận chính là nữ nhi, cảm thấy không bảo vệ tốt thê tử, thẹn với nữ nhi, cho nên đối nữ nhi đặc biệt sủng địch, chính là vừa mới một màn làm hắn minh bạch, nữ nhi cũng có thể có một loại khác vui sướng. Hai người ở cảm thán. Trong phòng bếp người đã đem mầm đồ ăn lại đều trở thành hư không, liền trong nồi cơm cũng một cái cũng chưa thừa. An thuận theo bốn người ánh mắt động tác nhất trí nhìn vân diễn cùng kim con khỉ mâm, Hai chỉ tức khắc cảnh giới, bay nhanh đem chính mình mầm đồ ăn ăn sạch, lúc này mới yên tâm, may mắn không có bị cấp đi. Vân thường đầy mặt hát tuyến, đến mức này sao? Nàng nào biết đâu rằng, đối với An thuận theo bốn người hàng năm ăn xào hồ đồ ăn. Hôm nay đồ ăn quả thực chính là món ăn chân quý mỹ vị. Tỷ tỷ, ngươi làm đồ ăn ăn quá ngon. Vương Thanh Tuyết vuốt chính mình ăn phình phình bụng nhỏ, sùng bái đối Vân Thường nói: Ngươi tổng muốn am hiểu điểm cái gì mới không hưởng công sống một hồi. Vân Thường khuôn mặt trầm tĩnh nội liễm, không có bị khích lệ vui sướng. Kia đạm nhiên biểu tình lại làm Vương Thanh Tuyết nhìn ra thông dong cùng cứng cỏi. Mà những lời này cũng thật sâu chấn động mặt khác mấy người tâm, đặc biệt là luyện tu cẩn. hắn là mấy người giữa nhất hiểu biết vân thường, hôm nay hắn mới có chút minh bạch vì sao vân thường rõ ràng không thể tu luyện, lại không buông tay phong phú chính mình, chỉ vì không hưởng công sống một hồi sao? tương đối so, bọn họ này đó có thể tu luyện người đến là không có vân thường kiên cường tâm tính, trong lúc nhất thời, hắn cảm thấy trong lòng rộng lớn lên, vừa mới thăng cấp đến vương giai tam cấp tu vi lại xu hướng no đủ, nguyên lai tâm tính cũng có thể tăng lên tu vi. Rốt cuộc minh bạch vì sao sư phụ tổng nói tu luyện muốn tu tâm. Này bữa cơm cọ thật đúng là giá trị. Mà ông Thanh Tuyết cũng bị vân thường câu này đơn giản nói xúc động trong lòng một cây huyền. Cha thực sủng nàng, nghĩ muốn cái gì cha đều cho nàng. Chính mình muốn đi ra ngoài ngọn nhi, cha cũng phái người bảo hộ nàng, làm nàng chơi tận hứng. Chưa từng có người nói cho nàng, người muốn am hiểu điểm cái gì, bằng không liền buồn sống, chính mình am hiểu cái gì đâu. Tu luyện cũng không có thực nghiêm túc, mặt khác cái gì cũng sẽ không, giống như liền sẽ ngọn nhi. nàng yên lặng đứng lên, ra phòng bếp, đi vào nhà mình cha trước mặt, cha, về sau ta không ra đi ngọn nhi, ta muốn nỗ lực tu luyện. Nữ nhi nói làm ông xuất giã kích động thiếu chút nữa tiêu nước mắt, vân thường nói hắn cùng dược lao tự nhiên là nghe thấy được, không thể tưởng được vân thường đối nữ nhi ảnh hưởng cư nhiên như thế đại, hắn có chút tiếc nuối không sớm chút gặp được vân thường. Phải biết rằng hắn tu vi cũng không so sư huynh kém nhiều ít, trong lòng vẫn luôn lo lắng, nếu chính mình đột phá cuối cùng một quan rời đi nơi này, nữ nhi làm sao bây giờ? Hiện giờ nữ nhi cư nhiên muốn một lòng tu luyện, như vậy ở chính mình trước khi rời đi, ít nhất có thể làm nữ nhi tu luyện đến có thể tự bảo vệ mình tu vi, chính mình rời đi cũng yên tâm. Hảo hảo, tuyết nhi muốn tu luyện, cha giáo ngươi. Vương xuất giã lập tức ứng tiếng nói. còn có cái gì so chuyện này càng làm cho hắn kích động. Cha, ngươi cùng nhau giáo tỷ tỷ được không? Vương Thanh Tuyết quay đầu lại nhìn về phía phòng bếp phương hướng, sau đó thuần tịnh mắt to nhấp nháy nhìn nhà mình cha. Vương xuất dã ngẩn ra, Tuyết Nhi cư nhiên như vậy thích Vân Thường. Tuyết Nhi, không phải cha không giáo. Vân Thường năm nay 13 tuổi, không có thức tỉnh linh căn, nàng vô pháp tu luyện linh lực, không thể tu luyện linh lực cũng không thể luyện đan. Ngươi làm cha giáo nàng cái gì? Vông xuất giã kiên nhẫn cùng nữ nhi giải thích. Vân Thường từ phòng bếp ra tới, liền nghe thấy ông thanh tuyết cho nàng cầu tình. Trong lòng hơi hơi có chút cảm động, vông thanh tuyết bị vông xuất giã bảo hộ quá hảo, quá đơn thuần. Vương thanh tuyết tức khắc đồng tình nhìn Vân Thường, nguyên lai tỷ tỷ không thể tu luyện, hảo đáng tiếc ca. Cảm ơn ngươi, không thể tu luyện linh lực cũng không sao, không thể luyện đan cũng không sao, luôn có mặt khác bản lĩnh là ta có thể học. Vân Thường thu được ông Thanh Tuyết đồng tình ánh mắt, đạm đạm cười, tuy rằng nàng cũng không cần đồng tình, nhưng là vẫn là thực cảm tạ cái này đơn thuần tiểu cô nương, ít nhất giờ khắc này nàng tưởng giúp chính mình là phát ra từ nội tâm chân thật tình cảm. Luyện tu cần nhìn Vân Thường, chỉ có hắn biết Vân Thường tới đan viện mục đích, hắn truyền âm lối Vân Thường nói, Vân Thường, ta có cái biện pháp ngươi có thể suy xét một chút. Thấu chương xong, Chương 60 nghĩ lại xem Chương 60 nghĩ lại xem. Vân thường nghe được hắn thanh âm, ngước mắt liếc hắn một cái, thấy bờ môi của hắn cũng không có động, biết hắn đây là truyền âm cho nàng, không có theo tiếng, nàng nhưng vô pháp truyền âm. Ta muốn sửa sang lại một chút nhà ở. Vân thường đối mọi người nói, nàng trong phòng đệm chăn cùng quần áo, còn hữu dụng cụ đều đôi đầu. Mọi người đều không có ngôn ngữ, nhìn Vân thường đi vào phía đông cuối cùng một phòng. Vân tỷ tỷ ta giúp người đi. Vương Thanh Tuyết đuổi theo, vương xuất giã cũng không có ngăn cản. Vân Thường cũng không cự tuyệt, kỳ thật cũng không có gì nhưng thu thập, phô hảo đệm chăn, đem dụng cụ đều trở về vị trí cũ, đem quần áo bỏ vào tủ quần áo, thực mau liền thu thập hảo. Vương Thanh Tuyết cũng không giúp đỡ được gì, tổng cảm thấy chính mình ăn vân Tỷ Tỷ làm cơm, chính mình lại không thể giúp nàng cái gì, có chút ngượng ngùng. Lúc đi còn lưu luyến hỏi, vân Tỷ tỉ, tỉ, về sau ta có thể tới tìm ngươi ngoạn nhi sao? Ta không vội thời điểm có thể. Tân sinh liền phải tới, nội viện lại sẽ ở sinh viên tốt nghiệp chúng tuyển ra có tiềm chất người tiến vào, nghỉ học sinh cũng sẽ trở về, tuy rằng nội viện học sinh tổng cộng cũng liền mấy trăm người, nhưng là đều tới lãnh dược thảo cũng đủ đội. Vông thanh tuyết tại nội viện lớn lên, tự nhiên là minh bạch, đến lúc đó ta tới hỗ trợ. Vân Thường nhìn nàng cùng ông xuất dã rời đi bóng dáng, có chút hâm mộ, có cha sủng hài tử thật là hạnh phúc ca. Vân Thường Luyện tu cẩn cũng không có rời đi. Tu cẩn, ngươi nói biện pháp là cái gì? Thỉnh hắn vào phòng, vân thường hỏi, hắn nghĩ ra được biện pháp, nhất định là hắn cho rằng hắn sư phụ có thể tiếp thu. Ngươi hôm nay nhìn đến cẩm ngọc đi. Luyện tu cẩn hỏi. Vân thường gật gật đầu. Hắn độc ngươi có thể giải sao? Luyện tu cẩn lại hỏi. Muốn xem xét quá mới biết được. Tuy rằng vân thường xem một cái liền biết đàm cẩm ngọc là chúng cái gì đọc. chúng độc thời gian cũng đánh giá ra tới chính là có thể hay không giải còn muốn xem quá chúng độc trình độ mới biết được điểm này vân thường nhưng chưa nói dối cẩm ngọc phụ thân là sư phụ ta trí giao hảo hiu nếu ngươi có thể giải cẩm ngọc độc chẳng khác nào cứu hắn một mạng chẳng những cẩm ngọc phụ thân lãnh ngươi tình sư phụ cũng muốn lãnh ngươi cái tình nếu ngươi coi đây là điều kiện đến là có thành công khả năng luyện tu cẩn kiến nghị nói vân thường vừa nghe này thật là biện pháp tốt nhất Ngươi xác định sư phụ ngươi sẽ vì cẩm ngọc đáp ứng ta điều kiện. Không thập phần xác định. Luyện tu cần không dám nói chết. Ta nghĩ lại đi. Biện pháp này nếu thành công có thể. Nếu không thành công, Vương xuất giá liền sẽ không lại cho phép chính mình lưu tại đan viện. Liền một chút hy vọng cũng đã không có. Cho nên không phải thập phần xác định. Nàng không nghĩ mạo hiểm. Trước nhìn xem đi. Nếu thật sự không có mặt khác biện pháp, lại dùng này nhất chiêu đi. Vân thường băn khoan luyện tu cẩn đương nhiên cũng minh bạch, hắn cũng cảm thấy từ từ cũng hảo, cẩm ngọc độc bị áp chế đi xuống, ít nhất có thể rất một tháng. Từ từ cũng hảo, cẩm ngọc độc bị sư phụ ngăn chặn, trong một tháng sẽ không có việc gì, kỳ thật chính là không có việc này, ta cũng tưởng thỉnh ngươi cấp cẩm ngọc nhìn xem. Luyện tu cẩn ăn ngay nói thật, hảo, nếu ta dùng khác phương pháp được đến tinh thần lực phương pháp tu luyện, xem ở ngươi mặt mũi thượng, ta cũng sẽ đi cho hắn nhìn xem. Luyện tu cần như vậy giúp chính mình, chính mình tổng phải về tặng một vài, nhân tình là nhất không hảo hoàn lại nợ. Vân Thường lưu tại dược đường, cũng an thuận theo bốn người ở chung thực hảo, dược lão một ngày cũng không làm cái gì, chính là nhìn chằm chằm Vân Thường xem, Vân Thường đi đến chỗ nào liền theo tới chỗ nào, ngay từ đầu Vân Thường còn có chút không được tự nhiên, vài ngày sau cũng thành thói quen, cũng không để ý tới hán, nguyện ý xem liền xem đi, dù sao cũng sẽ không xem thiếu cái gì. Con khỉ nhỏ vẫn như cũ đi theo vân thường, nhưng là rất có nhãn lực thấy cùng vân thường bảo trì khoảng cách, vân diễn cũng không phản ứng hắn, ban ngày ở vân thường trên giường ngủ tu luyện, buổi tối đi trong không gian tu luyện. Bất quá cùng an thuận theo bốn người ở chung vài ngày sau, vân thường đối bốn người hiểu biết chút, bốn người xuất thân tầm thường, linh lực tu luyện thiên phú cũng coi như trung đẳng, chỉ là bốn người có hỏa linh căn, đều thích luyện đan. Nhưng là luyện đan thiên phú ở thiên tài tụ tập nguyệt hồ đan viện liền nhập học tư cách đều không có, lại không bằng lòng tư bỏ, cho nên liền tới khảo hạch nội viện hầu dược, muốn tìm kiếm luyện đan cơ hội, lại vô dụng nghe một chút tin tức cũng có thể tăng. Lên một chút chính mình kiến thức, dù sao linh lực tu luyện ở nơi nào đều giống nhau lại không chỉ hoãn. Vân thường thấy bốn người đối luyện đan như thế chấp nhất, có dành thời điểm liền theo chân bọn họ giảng giải một chút dự lý. Đối bốn người đến là có không nhỏ trợ giúp, bốn người cảm kích vân thường không tăng tư. Kỳ thật vân thường cũng có thể chỉ điểm bọn họ luyện đan, nhưng là một cái không thể tu luyện người cư nhiên có thể chỉ đạo người luyện đan, Như vậy sẽ đem chính mình đặt ở rất nguy hiểm vị trí thượng, nàng minh bạch người tham lam là không hạ cuối. Luyện tu cần cũng bội lên, bất quá một có rảnh liền tới đây cọ cơm, vương thanh tuyết đến là mỗi ngày đều tới, rút một buổi sáng nội, cọ đốn cơm chưa liền trở về, buổi chiều luyện đan. Buổi tối tu luyện linh lực, rất là chăm chỉ, xem ông xuất giã liên tục cảm thán nhà ta có con gái mới lớn. Sau đó cũng đi theo nhà mình nữ nhi mỗi ngày đi dược đường, đương nhiên hắn là sẽ không làm việc, chủ yếu mục đích là vì cọ cơm trưa. Điểm này vân thường cũng thực bất đắc dĩ, nàng cảm thấy chính mình giống như muốn lưu lạc thành đầu bếp nữ. Tạ Thiên Lan bị nàng sư phụ mang về đan viện sau, viện trưởng đều không có biện pháp giải, nàng mỗi ngày đều ở trùy tâm đau đớn chung vượt qua. Cũng làm nàng minh bạch, này độc không phải luyện tu cần hạ, bằng không viện trưởng sẽ không giải không được, ai quá hơn hai mươi thiên hậu đau đớn giảm bất chút, nàng bừng tỉnh nhớ tới, tân sinh muốn tới, nghĩ đến vân thường, nàng nghiến răng nghiến lợi, ở nàng sư phụ tới xem nàng khi, câu nàng sư phụ, nhất định đừng làm một cái trên mặt có vết sẹo tê. Vân thường nữ tử lên làm hầu dược tiến vào đan viện, nàng sư phụ còn có chút nghi hoặc. một cái muốn đương hầu dược người như thế nào làm chính mình đồ đệ như vậy ghen ghét còn có vân thường tên này nàng như thế nào giống như hôm nay ở nơi nào nghe qua đâu nhất thời nghĩ không ra nhưng là cũng đáp ứng rồi Tạ Thiên Lan ngàn Lan thân thể hảo điểm không mấy ngày nay đến là nhẹ chút Tạ Thiên Lan cũng kỳ quái đâu chẳng lẽ là đau lâu rồi chính mình có sức chống cự có lẽ này độc chỉ là làm người đau thượng một đoạn thời gian liền sẽ tự động giải Xem ra người này không muốn ngươi mệnh. Nàng sư phụ chân tướng. Tạ thiên lan gật gật đầu, hy vọng như thế đi. ngàn lan, người rốt cuộc đắc tội người nào? Nàng sư phụ mày một trọn hỏi. Tạ thiên lan lắc đầu, xem nàng không vừa mắt người nhiều, ghen ghét nàng lớn lên đẹp, ghen ghét nàng ra thế hảo, ghen ghét nàng thiên phú hảo từ từ. Không thích nàng người thật đúng là không ít, nàng nào biết đâu rằng là ai đối nàng hạ độc thủ. Đừng nghĩ nhiều. đã nhiều ngày ngươi phải hảo hảo nghỉ ngơi có thể có như vậy lợi hại độc hẳn là luyện độc đan sư người như vậy tuy rằng rất nhiều nhưng là cùng ngươi có thủ án hẳn là không nhiều lắm hảo hảo ngẫm lại ai có khả năng nhất về sau cần phải đề phòng điểm là sư phụ ta đã biết tạ thiên lan rũ xuống đôi mắt sư phụ cư nhiên không nghĩ giúp chính mình tra hại chính mình người chờ nàng sư phụ rời đi nàng đôi mắt nhíu lại gặp được một cái tham lam sư phụ có đôi khi thực dễ làm sự có đôi khi lại làm người cảm thấy có chút bi thương may mắn chính mình thực mau liền phải đổi sư phụ ra tới nàng đối chỗ tôi nói một đạo hắc ảnh xuất hiện ở nàng trước mặt tiểu thư có gì phân phó cho ta ra ra truyền tin đi làm ra ra phái người cha cha là ai muốn cha tấn ta tạ thiên lan đôi mắt âm ngon nói đúng vậy hắc ảnh lui xuống đi tạ thiên lan lúc này mới thở phào nhẹ nhõm Học viện là không cho mang thị vệ cùng thị nữ Cái này thị vệ chính là nàng ra ra phái cho nàng Tu vi đã là tông giai ngũ cấp Trên danh nghĩa là linh viện học sinh Trên thực tế là tới bảo hộ nàng Mấy ngày nay rất bận Nghỉ học sinh đã trở lại Có tới lãnh dược thảo Còn có luyện đan yêu cầu một ít đặc thù dược thảo tự xuất tiền túi mua Dù sao dược đường mấy người vội liền ăn cơm chưa thời gian đều không có Tuy rằng cùng năm rồi giống nhau vội An thuận theo bốn người lại không có năm rồi mệt, bởi vì có vân thường cái này nhanh tay ở, bọn họ một người ở phía trước tiếp đãi, dư lại ba người đi theo vân thường mặt sau bao dược thảo liền hảo, hiện giờ bọn họ bao dược thảo tốc độ đã có tiến bộ rất lớn, ba người cũng đã có thể đuổi kịp vân thường, mặc dù như vậy vội, dược lao cũng là nhàn nhã đi theo vân thường, không hề có hỗ trợ ý tứ. Mà lục tục trở về học sinh biết kim đại nhân đi theo vân thường, không có việc gì cũng đều chạy tới xem. Tuy rằng vân thường cũng không xuất hiện ở phía trước đường, bọn họ cũng nhìn không tới, nhưng là một chút cũng không chỉ hoán bọn họ nhiệt tình. Ai biết Kim Đại Nhân có hứng thú ra tới tình hình lúc ấy sẽ không nhìn chúng bọn họ ai, sau đó liền chỉ điểm một chút đâu. Cứ như vậy bận rộn, liền đến học viện chiêu sinh khảo hạch ngày này, Nguyệt Hồ học viện trước cửa rộng lớn trên quảng trường đứng đầy người. Tuy rằng người rất nhiều nhưng là ngay ngắn trật tự, đều chạm thành từng hàng, phía trước có một vị học viện lao sư dẫn theo. Đây là Nguyệt Hồ học viện lệ thường, này đó lao sư chính là học viện phái ra đi, đi đại lục các nơi tìm kiếm tới có thiên phú mầm, thông qua khảo hạch liền có thể chính thức trở thành học viện học sinh, cho nên mỗi lần Nguyệt Hồ đan viện phái ra đi Lão sư đều là cái công việc béo bở, rất nhiều gia tộc đều sẽ hối lộ bọn họ, hy vọng đem nhà mình hài tử đưa vào Nguyệt Hồ trong học viện. Các lao sư cũng mừng rỡ tề thành, dù sao bọn họ có thể hay không tiến vào học viện là muốn thông qua khảo hạch, Điểm này ai đều biết, bọn họ bất quá là cho bọn họ một cái cơ hội mà thôi. Còn có một ít người là không có môn đạo chính mình tới chạm vào vật khí, đứng ở bên kia. Học viện bên ngoài vội, nội viện dược đường lại cuối cùng an tính lại, vân thường bọn họ cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Vân thường, đi quảng trường nhìn xem sao. An Thuận theo hỏi, nhìn cái gì? Vân thường nhướng mày hỏi, đương nhiên là những cái đó tân sinh khảo hạch ra. An Thuận Theo ngẩn ra lại nói. Khảo hạch địa phương không đều là cố định phong bế sao. Chúng ta xem tới được. Vân Thường chớp trước mắt. Đó là linh viện cùng võ viện khảo hạch, đan viện cùng khí viện khảo hạch liền ở trên quảng trường, trước mắt bao người. An Thuận Theo có chút hưng phấn nói. Một ít tân sinh luyện đan có cái gì đẹp, muốn xem ngươi không bằng nhìn xem dược lao luyện đan còn có thể trường chút kiến thức. Vân Thường điểm môi. An Thuận Theo tức khắc thân mình cứng đờ. Xem mắt một bên dược lao ánh mắt có chút ảm đạm, lẩm bẩm một câu, ta đến là tưởng, chính là nào có cái kia tư cách ra. Chính ngươi đều cảm thấy không tư cách, ai còn sẽ cảm thấy ngươi có tư cách. Bất luận kẻ nào khinh thường ngươi đều có thể, chỉ có chính ngươi không thể khinh thường chính mình. Vân Thường nhàn nhạt nói, nàng cảm thấy bốn người này đều có an thuận theo loại này tự ti trong lòng, nàng cũng có thể lý giải, kiếp trước chính mình không cũng giống nhau sao. Thấy có thể tu luyện người hâm mộ thực, đồng thời cũng càng thêm tự ti. Nàng lời nói lập tức làm bốn người đều nhìn về phía nàng, sau đó trong lòng có thứ gì ở sinh trường. Dược Lão vốn là nhìn nàng ánh mắt mị mị, hào thông thấu nha đầu. Học viện bên ngoài quảng trường náo nhiệt phi phàm, cách đó không xa đỉnh núi thượng một đạo lửa đỏ thân ảnh cao ngạo lãnh ngạo đứng lặng ở nơi đó. Thân nhóm, ánh mặt trời mấy ngày nay đều đang liều mạng gõ chữ, vô luận mã ra nhiều ít tôn cảo. đều ở thượng giá ngày đó thượng truyền, hy vọng thân nhóm trước sau như một duy trì ánh mặt trời, mòm mòa, thấu chương xong chương 61 tiểu tử nói dối, chương 61 tiểu tử nói dối, lửa đỏ thân ảnh mặt sau đứng lặng một đạo màu đen thân ảnh, đạm mặc vô ngữ nhìn chủ nhân nhà mình, vốn dị hắn cho rằng chủ nhân thương hảo, hứa cấp ngọc quý phi lời hứa cũng hoàn thành, nên rời đi thanh xuyên đại lục đi, chính là này một tháng, chủ tử không hề mục đích loạn dạo, Sau đó không biết như thế nào dạo dạo liền dạo đến nơi đây tới, này không đồng nhất đại sớm liền đứng ở chỗ này xem. Hắn thở dài, chủ nhân, ngươi nhìn cái gì? Còn không phải là muốn nhìn vân cô nương sao, vân cô nương không phải đã sớm tiến nội viện dược đường sao, muốn nhìn liền đi xem bái, đứng ở chỗ này như thế nào có thể nhìn đến người. Nhưng lời này hắn cũng không dám nói a Phương Đông Nhan này một tháng qua, vẫn luôn suy nghĩ một vấn đề. Chính mình vì cái gì không nghĩ rời đi nơi này. Tưởng tượng đến phải rời khỏi trong lòng liền cảm thấy có rất quan trọng đồ vật muốn đánh rơi. Vì thế hắn một ngày dạo một thành, có đôi khi một ngày dạo vài cái thành, một tháng, hắn đã đi dạo ba cái quốc gia, chính là trong lòng loại cảm giác này lại càng ngày càng rõ ràng, chẳng lẽ hắn vướng bận ở Kim Long Quốc. Vì thế hắn lại phản hồi Kim Long Quốc, lúc này đây hắn rửa vào tâm đi, bất chi bất giác liền tới đến Nguyệt Hồ Đan Viện. Đứng ở chỗ này hắn mấy ngày này vẫn luôn trôi nổi tâm bỗng nhiên liền yên ổn xuống dưới, hắn muốn đi xem vân thường, trong lòng một dâng lên cái này ý tưởng, trong đầu có cái gì thoảng qua, đáng tiếc không bắt lấy, mắt phượng nhíu lại, nếu là bởi vì nhớ tới vân thường, vậy đi xem nàng, thật đúng là rất muốn ăn nàng làm cơm. Hồng quan, hồng bào, hồng nhẫn ban chỉ, vậy mực phát theo gió mà vũ, có một không hai thiên hạ dung nhan lộ ra một cái nhạt nheo tươi cười. Ngôn cái xoa vê huyết hồng nhẫn ban chỉ, một tháng, cái kia đem chính mình biến thành sự bắt quái nha đầu ở đan viện quá tốt không? Thân ảnh nháy mắt biến mất tại chỗ, đạm mặc ngần ra, lại lại như vậy đột nhiên liền đi, cũng không nói cho hắn một tiếng, nếu không phải chính mình là chủ nhân khế ước thú, căn bản không có khả năng cùng thượng, bất đắc dĩ lắc mình theo sau. Lửa đỏ thân ảnh dừng ở đan viện nội viện, thân thức đảo qua, liền tỏa định vân thường nơi vị trí. Bước chân nhẹ nhàng hướng nàng nơi địa phương đi đến. Dược đường. Đối, nàng liền ở chỗ này. Đứng ở dược đường cửa, Phương Đông Nhan cảm thấy chính mình tâm nhanh chóng nhảy lên lên, có điểm gấp không chờ nổi. Dược đường cửa một người cũng không có, hôm nay là tuyển chọn tân sinh nhật tử, nội viện học sinh đều là thiên phú cực cao người, đối việc này không có hứng thú, thời gian này phần lớn đều ở phòng luyện đan luyện đan. mà học viện chỗ tối bảo hộ trưởng Lão Tu Vi căn bản phát hiện không đến Phương Đông Nhan xâm nhập, bằng không hắn xuất hiện thật đúng là sẽ khiến cho một trận rối loạn tới. Nhan! Sao ngươi lại tới đây? Luyện Tu cần tranh thủ lúc rảnh rỗi lại đây xem Vân Thường, lại ở dược đường cửa gặp Phương Đông Nhan. Lại đây nhìn xem. Phương Đông Nhan đôi mắt trật lóe, như thế nào tới? Đi theo trong lòng cảm giác tới. Vân Thường giao cho ta ngươi còn không yên tâm a Đi thôi! Vào xem, nha đầu này chính là dược đường bảo bối. Luyện tu cẩn cũng không hỏi Phương Đông Nhan là vào bằng cách nào, dị vãng tới xem hắn cũng là xuất quỷ nhập thần. Không yên tâm. Chính mình là không yên tâm Vân Thường sao? Như họa mày hơi cho. Nga, đúng rồi, Vân Thường ngày đó cùng ta nói, nàng tìm ngươi có việc, nếu ngươi có rảnh, làm ngươi tới một chuyến đâu, thiếu chút nữa cấp đã quên. Luyện tu cẩn một phách chắn nói. nàng nói tìm ta có việc phương đông nhan trong lòng tức khắc dâng lên một cổ sung sướng cảm xúc tới đúng vậy ta còn tưởng rằng nàng đối với ngươi có tâm tư đâu còn tưởng khuyên nhủ nàng chính là nàng nói trên đời này sẽ không có nam nhân vào được nàng mắt nàng mục đích chỉ có một chính là biến tưởng cường đại đến bất cứ ai đều không sợ vừa nhớ tới lúc ấy vân thường nói những lời này khi biểu tình luyện tu cẩn tâm liền đi theo chấn động sôi trào Trên đời này không có nam nhân có thể vào nàng mắt. Phương Đông Nhan vừa mới dâng lên sung sướng tâm tình tức khắc lại rơi xuống. Đúng vậy, kia nha đầu chỉ nghĩ hảo hảo tồn tại, không phụ thời gian, không phụ chính mình, mà muốn hảo hảo tồn tại, chỉ có cường đại lên mới có thể làm được đến, nàng chỉ nghĩ biến cường sao. Nàng nói tìm ta chuyện gì sao? Luyện tu cần lắc đầu, cái này ta không hỏi. Hai người nói chuyện vào dược đường trước đường, luyện tu cần quen thuộc xuyên qua đại đường. Mang theo phương đồng nhàn đi vào hậu viện. Hậu viện, An thuận theo bốn người vây quanh vân thường ngồi ở trong tiểu viện, dược lão nằm ở một trường ghế mây thượng, nhìn năm người thì thầm nói chuyện, đương nhiên đề tải đều quay chung quanh dược thảo. Vân thường như cũ sơ một cây trường biện, trên người ăn mặc đan viện thống nhất quần áo, cùng học sinh bất đồng, Hầu dược yêu cầu làm việc, cho nên nàng xuyên chính là giữ mình tay háo bó quần áo, nhưng nguyên liệu cùng học sinh trường bảo giống nhau, cũng đều là màu trắng. Hiện giờ nhìn qua đến là một chút thôn cô bóng dáng cũng đã không có. Kim sắc con khỉ nhỏ kiên định phiêu ở Vân Thường bên cạnh, bất quá đã không phải ba bước xa, trải qua một tháng nỗ lực hắn đã đem cùng Vân Thường khoảng cách kéo gần một bước, đây là hắn nhất đắc ý là sự. Năm người không nhận thấy được có người tiến vào, dược lao nhưng thấy, hắn không có động, ánh mắt dừng ở một thân hồng bảo phương đông nhan trên người. Con khỉ nhỏ như là nhận thấy được cái gì giống nhau, quay đầu nhìn qua. Vừa nhìn thấy phương đông nhan, kim hoảng hoảng mau đều tạc đi lên, veo một chút đi vào bên cạnh hắn, chi chi vây quanh hắn kêu, như là gặp được bạn cũ giống nhau. Con khỉ nhỏ tiếng kêu quá lớn, vân thường mấy người mới phát hiện người tới, vừa nhìn thấy phương đông nhan vân thường đôi mắt liền sáng lên tới, mà thiên kính tới a Bất quá an thuận theo bọn họ vừa thấy đến con khỉ nhỏ phản ứng, mọi người đều ngốc, đây là có chuyện gì. Hạng nhất cao cao tại Thượng Kim Đại Nhân như thế nào gặp được vân thường cùng Phương Đông Nhan liền không bình tĩnh đâu. Giống như gặp được Phương Đông Nhan càng kích động chút. Phương Đông Nhan mày một trọn, nhìn xem ở trước mặt hắn kêu thực hoan con khỉ, ghét bỏ vung tay áo, liền đem con khỉ nhỏ cấp sốc phi, con khỉ nhỏ ở không trung phiên cái té ngã, hoặc cái hình cung lại bay trở về, bất quá không dám lại dựa trước, nhưng là vẫn là chi chi kêu to, giống như ở oán giận cái gì. còn thỉnh thoảng chỉ vào Vân Thường. Vân Thường mặt tối sầm, nàng như thế nào cảm thấy này chỉ kim sắc con khỉ nhỏ là ở cáo trắng đâu. Chính là hắn vì cái gì muốn cùng phương đông nhan cáo trắng đâu. Vân Thường hầu nghi nhìn con khỉ nhỏ, cũng không biết này con khỉ rốt cuộc có bao nhiêu đại số tuổi, cái gì chủng loại, bản lĩnh rất đại lại không thể hóa hình cũng không thể mở miệng ngôn ngữ, thật đúng là cái kỳ ba. Người đã đến rồi. Vân Thường đứng dậy nên lại đây. Nàng không xác định Phương Đông Nhan có phải hay không bởi vì luyện tu cần nói cho chính hắn muốn tìm hắn, cho nên mới tới. Ân, cần nói ngươi tìm ta có việc. Phương Đông Nhan nhìn Vân Thường, một tháng không thấy, nàng không có gì quá lớn biến hóa, nhưng là vừa mới nàng cùng an thuận theo bốn người liêu thật sự đầu nhập bộ dáng, lại là hắn trước nay chưa từng thấy, trong ấn tượng nàng thực bài xích cùng người giao lưu. Vân Thường ngẩn ra, hắn thật đúng là bởi vì chính mình sự tới. Là có chút việc, chờ hạ cùng ngươi nói. Trung quanh nhiều người như vậy, nàng không thể làm trò nhiều người như vậy nói ma thiên kính sự. Tiểu tử, ngươi nói dối, rõ ràng ngươi đều đến dược đường cửa cẩn tiểu tử mới nói cho ngươi vân nha đầu muốn tìm ngươi. Lúc này dược lão đống nhiên mở miệng, một mở miệng chính là trực tiếp phá đám. Lấy hắn tu vi tuy rằng phát hiện không đến phương đông nhan nhưng là có thể phát hiện luyện tu cẩn A, tự nhiên là nghe được hai người ở dược đường cửa đối thoại. Vân Thường ngẩn ra, hắn là tới rồi rượt đường cửa mới biết được chính mình muốn tìm hắn. Kia hắn vì sao mà đến. Đạm mặc tức khắc rối tay che lại đôi mắt, chủ nhân, quá mất mặt, lần đầu tiên nói dối còn bị người cấp vạch trần. Phương Đông Nhan liếc mắt rượt lão, không có bị vạch trần xấu hổ, nhìn Vân Thường thực bình tĩnh nói, muốn ăn ngươi làm cơm. Nga. Vân Thường ngốc ngốc lên tiếng, hắn chính là bởi vì muốn ăn chính mình làm cơm đại thật xa tháng sau hồ đan viện. Chính mình có phải hay không hẳn là may mắn có chiêu thức ấy hảo trù nghệ, bằng không nào có cơ hội tái kiến hắn. Vân thường ngẩng đầu nhìn xem thiên, chẳng lẽ nàng lớn nhất thiên phú chính là đương đầu bếp nữ? Lời này còn có điểm có thể tin tính, vân nha đầu làm cơm là ăn ngon thật. Nhắc tới đến vân thường trù nghệ, dược lao cũng phù hợp nói. Lời tuy nhiên nói như vậy nhưng là một đôi láo mắt lại ở phương đông nhan trên người chạy tới chạy lui nhìn, muốn đem hắn thấy rõ ràng, lại cảm thấy rất khó. Tiểu tử này quá sẽ che giấu chính mình. Phương Đông Nhan đem vân thường biểu tình thu hết đáy mắt, lão nhân này cũng cảm thấy vân thường làm cơm ăn ngon. Chẳng lẽ nàng này một tháng mỗi ngày đều phải cấp nhiều người như vậy nấu cơm? Nàng là hầu dược vẫn là đầu bếp nữ. Trong lòng thực không thoải mái. Hắn nào biết đâu rằng, mỗi ngày nấu cơm khi, vân thường chỉ phụ trách xào rau, còn lại sống đều là an thuận theo bọn họ bốn người bao. Ngươi không phải có việc cùng ta nói. Chúng ta đi ra ngoài đi một chút đi. Phương Đông Nhan Phượng mâu hiện lên một đạo quan mang. Vân Thường đang muốn tìm cơ hội nói với hắn việc này, thấy hắn chủ động đề ra, trong lòng thật cao hứng, chính là chính mình không thể tùy tiện rời đi dược đường, có chút khó xử nhìn về phía dược lão nàng đi ra ngoài là yêu cầu dược đường quản sự đồng ý, rốt cuộc nàng hiện tại là dược đường người. Xem hắn làm gì, nếu là hắn không đồng ý, liền đem tóc của hắn biến thành cùng hắn dâu giống nhau hảo. Phương Đông Nhan nhìn mắt dược lao ngữ khí sâu kín uy hiếp nói. Ngươi là nơi nào tới tiểu tử thúi, dám uy hiếp lao nhân ta. Dược lao tức khắc từ ghế mây thượng nhảy dựng lên, kia động tác chính là linh hoạt thực, cùng hắn hình tượng quá không hợp. Sư bá, Nhan là Kim Long Quốc Nhan Vương. Luyện tu cần có chút đau đầu, hắn như thế nào không biết Nhan còn thích đấu võ mồm. Nơi này là Nguyệt Hồ Đan Viện, mặc kệ ngươi là bất luận cái gì thân phận đều đừng nghĩ ở chỗ này chơi hoành. Thanh xuyên đại lục hoàng tử vương ra nhưng nhiều đi chính là hoàng thượng cũng có mười mấy cái đâu một cái hoàng tử tính cái dám diêu lão thật là bị phương đông nhan cấp khí không nhẹ ra dựa vào trước nay đều là thực lực phương đông nhan thanh lãnh cao ngạo nói dứt lời trên người uy áp liền buôn dược lao đi dược lao cả kinh nguồn trông cự thân mình lại không thể động nếu không phải phương đông nhan thủ hạ lưu tình hắn liền sẽ lập tức lăn ngã xuống đất hắn kinh ngạc nhìn phương đông nhan. Đây là cái gì tu vi? Tiểu tử ngươi còn có phải hay không người? Điểm này liền không cần dược lão nhọc lòng. Phương Đông Nhan thu hồi lý ác. Được rồi, còn không phải là muốn mang vân nha đầu đi ra ngoài sao? Đi thôi đi thôi, bất quá, buổi tối cần thiết trở về. Dược lão vốn cũng không muốn ngăn, huống chi hiện giờ hắn là muốn ngăn cũng ngăn không được, vì chính mình đầu tóc suy nghĩ, vẫn là thống khoái thả người đi. Chỉ là hắn buồn bực, Chẳng lẽ chính mình dâu làm cho như vậy giả, như thế nào một cái hai cái đều đã nhìn ra, xem ra còn phải hảo hảo lại nghiên cứu nghiên cứu. Dược lao nói rơi xuống, phương đông nhan liền ôm lấy vân thường eo, ngự không dựng lên, trong chớp mắt liền biến mất không thấy. Kỳ nghỉ kết thúc, bận rộn sinh hoạt, công tác, học tập lại muốn bắt đầu rồi, thân nhóm, cố lên. Thấu chương xong. Chương 62 phải cụ thể một chút. Chương 62 phải cụ thể một chút. An thuận theo bốn người đều xem sừng sốt, hắn chính là Kim Long Quốc Nhan Vương. Cái kia nghe nói thực máu lạnh, thu la giống nhau tồn tại Nhan Vương. Quả nhiên, này tu vi thật đúng là đủ cường đại, liền dược lão cũng không dám chọc hắn. Bốn người hâm mộ đồng thời có chút tự thi, bọn họ thiên phú đều chẳng ra gì, như vậy cường giả có thể ngưỡng mộ một chút. Đồng thời bọn họ trong lòng lại thực buồn bực. Vì cái gì rõ ràng cái gì tu vi cũng không có vân thường nhận thức người đều là cái dạng này đại nhân vật đâu. Đây là cái gì số phận A? Luyện tu cẩn trố mắt nửa ngày mới phản ứng lại đây. Đối với không trung hô lớn, nhan, ngươi cũng quá không nghĩa khí, như thế nào đem ta ném xuống? Ngươi tiểu tử này hạng nhất rất thông minh, hôm nay như thế nào tròn váng, ngươi đi theo làm cái gì? Không chê vững bận. Dược lao trắng mắt luyện tu cẩn chắp tay sau lưng hồi chính mình phong đi. Không cần tưởng, hôm nay không có cơm chưa có thể ăn, kia bốn cái tiểu tử làm cơm như thế nào có thể cùng vân nha đầu so. Luyện tu cẩn nghe xong dược lao nói bừng tỉnh ngận ra, hơn nửa ngày mới giật mình ngạc trường lớn đôi mắt, sư bá ý tứ là nhan thích vân thường. Cẩn thận đem chính mình bạn tốt cùng vân thường ở chung khi tình cảnh hồi ước một lần, hắn bỗng nhiên kinh giác. Có thoi ở sạch nhan cư nhiên chút nào không chê vân thường, kéo qua tay, ôm vào trong ngực quá, thậm chí vân thường không có từ tuyệt long lĩnh cái kia sợ hãi địa phương ra tới khi, nhan sốt ruột đã không giống thường lui tới hán. Bọn họ hai người căn bản là không có khả năng, mặc dù vân thường y thuật siêu quần, chính là nàng không thể tu luyện, thọ mệnh chỉ có ngắn ngủn trăm năm, vẫn là ở không có bất luận cái gì ngoài ý muốn dưới tình huống. Một người bình thường muốn sống đến trăm tuổi nhiều không dễ dàng ai nhan là thượng tầng giao diện người, Tu Vi đã đạt tới cái gì độ cao hắn cũng không dám tưởng tượng, về sau sẽ đạt tới cái gì độ cao hắn càng không dám tưởng, vứt bỏ Tu Vi không nói, nhan thọ mệnh lâu dài thực. Hai người thấy thế nào đều không phải một cái thế giới người. Không được, hắn muốn khuyên nhủ nhan, thừa dịp vân thường đối hắn còn không có cái gì tâm tư, làm hắn đừng trêu chọc vân thường, đến lúc đó, thống khổ chỉ có thể là chính hắn sau khi suy nghĩ cẩn thận luyện tu cẩn xoay người rời đi hậu viện chỉ còn lại có an thuận theo bốn người luyện tu cẩn tâm lý hoạt động bọn họ là không biết bốn người nhìn nhau liếc mắt một cái nửa ngày an thuận theo thưa dạ thấp giọng nói vân thường cùng kim long quốc nhan vương nhìn qua quan hệ thực hảo ba người đồng thời dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn hắn ý tứ này còn dùng ngươi nói chúng ta đều trường đôi mắt an thuận theo lại ngượng ngùng nói Các ngươi nói, cái này nhan vương có phải hay không thích vân thường à? Không phải truyền thuyết nhan vương thực chán ghét nữ nhân sao? Bị nhan vương ném ra phủ nữ nhân đều đếm không hết. Quý ba dần liếc hắn một cái, nhan vương sự cũng là chúng ta có thể nghị luận. Mấy người tức khắc xúc xúc cổ, sau đó nên làm gì liền làm gì đi. Vân thường không có gì chuẩn bị đã bị phương đông nhan mang ra tới, nháy mắt hai người liền xuất hiện ở một cái phồn hoa trên đường cái. Vân diễn cùng kim con khỉ đều bị vứt bỏ ở giữa đường. Bất quá có tuyệt long lĩnh chung trải qua Vân Thường cũng không giật mình, chân vừa rơi xuống đất, liền đánh giá khởi chung quanh tới, đây là nơi nào? Đây là Ngọc Hồ Thành. Phương Đông Nhan giống như biết nàng trong lòng nghi vấn giống nhau, thực đúng lúc cho nàng giải thích nghi hoặc. Vân Thường mở to hai mắt, Ngọc Hồ Thành, này nháy mắt công phu bọn họ liền đến Ngọc Hồ Thành. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết thuấn di? Chính là Thuấn Di có thể lập tức gì sai như vậy sao? kia yêu cầu cái gì tu vi a? Như thế nào tới sai như vậy? Vân Thường khó hiểu hỏi. Nguyệt Hồ Đan Viện chung quanh chỉ có hai tòa thành, Lam Nguyệt Thành cùng Ngọc Hồ Thành, ngươi không phải đi quá Lam Nguyệt Thành sao? Ý ngoài lời chính là hôm nay liền mang ngươi tới Ngọc Hồ Thành đi dạo, Phương Đông Nhan thực tự nhiên lôi kéo nàng đi phía trước đi đến. Vân Thường cũng không cảm thấy thế nào. Đi rồi vài bước mới bừng tỉnh phát giác chính mình tay còn nắm ở trong tay của hắn, muốn rút ra, phương đông nhan lại nắm càng thận. Ngọc Hồ Thành không an toàn. Vân thường nghi hoặc nhìn về phía chung quanh, không an toàn. Như thế nào không an toàn? Nàng cũng không thấy ra cái gì tới a Lam Nguyệt Thành lệ thuộc Kim Long Quốc, Ngọc Hồ Thành lệ thuộc Xích lang Quốc, Xích lang Quốc người biêu hạn Hiếu chiến, chính là này Ngọc Hồ Thành thành chủ cách cái 2-3 năm liền sẽ đổi cá nhân. Ngươi đừng nhìn hiện tại mặt ngoài thực bình tĩnh, nói không chừng khi nào liền đánh thành một đoàn. Phương Đông Nhan vừa đi vừa giải thích. Vân Thường nghe vậy, không có lại dây rua, một đôi mắt to khắp nơi nhìn. Phương Đông Nhan không thể thấy con môi, thỉnh thế Mỹ Nhan dặn ra. Bất quá, Ngọc Hồ trong thành bảo bối không ít, rất là đầy đủ hết, ngươi nhìn xem có hay không thích, ta đưa ngươi. Phương Đông Nhan lại nói. Vân Thường ngẩn ra, hầu nghi xem mắt Phương Đông Nhan, sau đó lắc đầu. Nơi này không có ta thích đồ vật, Ta chỉ nghĩ muốn ma thiên kính ngươi cấp sao Tưởng tượng đến ma thiên kính Vân Thường nghĩ mày Như thế nào cùng hắn mở miệng đâu Hắn hiển nhiên là biết ma thiên kính Như vậy độc nhất vô nhị bảo bối hắn sẽ cho chính mình sao Vân Thường thật sự phạm sầu Hiện giờ chính mình giống như không có gì có thể cùng hắn giao dịch Chính là nhìn thấy phương đông nhan cơ hội thật sự là không dễ dàng Nàng tổng phải thử một chút đi Dùng thân thức nhìn mắt ma linh không gian, nàng âm thầm thở dài, nhất định phải từ phương đông nhan trong tay bắt được ma thiên kính. Phương đông nhan vẫn luôn quan sát đến vân thường biểu tình, nơi này không có nàng thích đồ vật. Nơi nào có? Chính mình nơi này sao? Nhìn đến vân thường kêu biến hóa không chừng ánh mắt, phương đông nhan phượng mâu nhíu lại, nha đầu này có tâm tư, chẳng lẽ cùng tìm chính mình sự có quan hệ. Xem mắt chung quanh, một gian trà lâu ánh vào mi mắt. Chúng ta đi trà lâu nghỉ ngơi một chút đi. Vân Thường gật gật đầu, nàng xác yêu cầu cái yên lặng hoàn cảnh, này ma thiên kính cũng không phải là tùy tiện đều có thể nhắc tới. Đi vào trà lâu, phương đông nhan trực tiếp lôi kéo Vân Thường chạy lên lầu, này tòa trà lâu tổng cộng 5 tầng, phương đông nhan trực tiếp thượng lầu năm, lầu năm là trà lâu tối cao đương nhã gian, mỗi cái nhã gian đều có trận pháp thêm vào, là cái độc lập, ngăn cách không gian. Tiểu nhị thấy hồng bào tung bay phương đông nhan đôi mắt đều thẳng, dung mạo như vậy xuất sắc thiếu niên hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, lại nhìn đến bên cạnh hắn vân thường, khoe miệng vừa kéo, thật đúng là một cái bầu trời một cái trên mặt đất, một cái thiên hạ vô song, một cái khác cũng thiên hạ vô song, bất quá là xấu thiên hạ vô song. Tiểu nhị cũng chỉ là ở trong lòng ngấm lại, trên mặt không có chút nào biểu lộ, theo ở phía sau giới thiệu này trà lâu. Mãi cho đến lầu năm, Phương Đông Nhan chỉ vào một cái cửa phòng nói, liền này gian. Tiểu nhị lập tức cười nói, công tử bên trong thỉnh, trà lập tức liền đưa tới. Dứt lời, tiểu nhị lấy ra một mau làm tinh thạch, để vào trên cửa ao hám chỗ, môn liền mở ra. Vân Thường hiếm lạ nhìn, Phương Đông Nhan lôi kéo nàng đi vào đi, môn ngay sau đó liền đóng lại. Đi vào, Vân Thường tức khắc cảm thấy hơi thở so ở bên ngoài thông suốt rất nhiều. Thân thể thoải mái giống như lỗ chân lông đều mở ra giống nhau. Lâu năm nhã gian đều có tinh trận thêm vào, cái này tinh trận trừ bỏ có cách đâm tác dụng, còn có tụ lại linh khí tác dụng. Phương Đông Nhan xem mắt bàn ghế, ống tay háo vung lên, bàn ghế liền càng thêm khít tịnh. Vân thường hiểu rõ, khó trách như vậy thoải mái, ở phương Đông Nhan đối diện ngồi xuống. Một lát công phu, tiểu nhị liền bưng ấm trà cùng trà cụ lên đây, phóng tới trên bàn liền phải cấp hai người châm trà. Bị Phương Đông Nhan ngăn trở, chính chúng ta tới. Tiểu nhị lập tức thức thời lui ra ngoài. Vân Thường xách lên ống trà, rót thượng trà đệ phóng tới Phương Đông Nhan trước mặt, sau đó lại cho chính mình rót ly trà. Hai người an tĩnh uống trà, cái bàn liền ở bên cửa sổ, nơi này rất cao, từ cửa sổ vừa lúc có thể nhìn đến Ngọc Hồ Thành chủ trên đường rộn ràng nhốn nháo đám người. Ngọc Hồ Thành một chút cũng không thể so La nguyện thành kém, cũng thực phồn vinh. Vân Thường trong lòng thầm nghĩ, Này không phải thực bình tĩnh sao, nơi nào có phương đông nhan nói như vậy dò người. Đang nghĩ ngợi tới, đông nhiên liền thấy nơi xa mặt đường người trên khắp nơi tránh thoát, trên đường, nóc nhà thượng, trên bầu trời, đều là chạy trốn người, trốn cái kia mau à. Vân thường thủy mắt một ngừng mới thấy rõ, mặt đường thượng đã có mấy người đánh nhau rồi, các loại linh kỹ khắp nơi bay múa, bốn phía phòng ở cũng đều tao đường, thực mau liền sụp xuống một tảng lớn, này phá hư lực độ quá cường đại. còn không đợi vân thường khiếp sợ xong sụt xuống phòng ốc lại hướng bốn phía mở rộng một tàng lớn vân thường ngạc nhiên khó trách phương đông nhan nói không an toàn nàng long còn sợ hãi tình cảnh này nếu là chính mình gặp gỡ căn bản là trốn không thoát đã sớm bị sụt xuống phòng ốc vùi lấp nàng quay đầu nhìn về phía phương đông nhan thấy hắn thần sắc vẫn như cũ thanh lãnh tự phụ cao ngạo lăng ngạo hai tròng mắt nhìn về phía bên ngoài căn bản không giao động ngọc hồ thành thành chủ mặc kệ sao Vân Thường kinh ngạc hỏi. Hắn đến là tưởng quản, quản được sao? Phương Đông Nhan khinh thường câu một chút khỏe môi. Như vậy đi xuống, Ngọc Hồ Thành không phải muốn thành phế tích sao? Vân Thường nhìn kia sập một tảng lớn phong ốp, đem đường phố đều chặn ngang chặn. Sẽ không, này đó sập phong ốp, ngày mai liền sẽ một lần nữa kiến tạo hảo. Phương Đông Nhan nhàn nhạt nói. Nhanh như vậy. Vân Thường khiếp sợ. Ngươi đọc nhiều sách vở, không biết tinh trúc sư sao. Phương Đông Nhan nhướng mày hỏi Tinh Trúc Sư Vân Thường thật đúng là chưa từng nghe qua, thật thành lắc đầu Làm loại này trước nghiệp người và thưa thớt Tinh Trúc Sư đầu tiên phải có trận pháp thiên phú Tinh thần lực cường đại hơn Đối ngũ hành chi lực vận hành tự nhiên Chỉ cần có trận pháp thiên phú muốn trở thành Tinh Trúc Sư chỉ là thời gian vấn đề Bất quá Tinh Trúc Sư chỉ là một cái cấp thấp xưng hô Phía trên chính là Tinh Trận Sư Có thể bày ra các loại sát phạt đại trợ Có thể phòng ngự lại có thể công kích, nghe nói nếu đạt tới cái kia làm người nhìn lên tồn tại nông nỗi khi, có thể bày. Ra bao phủ toàn bộ giao diện đại trận, nếu còn có thể đạp vỡ cuối cùng một bước nói, có thể tùy tay bày ra một cái không gian đại lục, trở thành không gian đại lục chủ nhân. Phương Đông Nhan không nhanh không chậm cho nàng giải thích. truyền thống trận cũng là tinh trận sư xây dựng ra tới đi. Vân Thường thử hỏi. Tinh trận sư Vân Thường đến là biết đến, ở thần ma đại lục. tinh trận sư địa vị chính là so đan sư địa vị cao rốt cuộc thỉnh một vị đan sư chỉ cần ngươi có thực lực vẫn là không nguồn lực chính là tinh trận sư chính là lông phượng sừng lân tồn tại không phải ngươi có thực lực là có thể thỉnh đến thần ma đại lục truyền tống trận chính là so thanh xuyên đại lục muốn cao cấp nhiều vân thường trong mắt tức khắc toát ra một cổ hướng tới thần sắc tinh trận sư thật là lợi hại a ngay sau đó trong mắt quang mang lại ám xuống dưới nguyên lai cường giả lộ đích sắc không phải một loại Nhưng là vô luận nào một loại nàng đều khoảng cách thực xa xôi. Nàng vẫn là phải cụ thể một chút, nhìn xem tinh thần lực có thể hay không tu luyện đi. Bất quá nghĩ đến phương đông nhan mang theo chính mình xông vào ma thiên kính sở tại khi, kia chẳng phải là tinh trận sao. Chẳng lẽ phương đông nhan vẫn là cái tinh trận sư? Thân nhóm, văn một tuần trong vòng liền phải thượng giá, thượng giá sau vip chương là từ 10 vạn tự về sau, cho nên muốn muốn dưỡng văn thân nhóm trước đừng dưỡng. Thừa dịp miễn phí chạy nhanh xem. Đương nhiên, thượng giá sau cũng hy vọng thân nhóm cảm nhớ ánh mặt trời viết văn không dễ, như nhau dị vãng duy trì chính bản đặt mua, đây cũng là các ngươi đối ánh mặt trời tán thành cùng duy trì, bái tạ. Thấu chương xong. Chương 63 thật cho ta. Chương 63 thật cho ta. Đích xác, Thanh xuyên đại lục tinh trúc sư không vượt qua 10 người, tinh trận sư không vượt qua 5 người, có thể xây dựng truyền thống trận tinh trận sư chỉ có 3 người. Ngọc Hồ Thành liền có tinh trúc sư ba người. Phương Đông Nhan rất vui lòng cấp Vân Thường giải thích nghi hoặc. Bọn họ chỉ cần một buổi tối là có thể trùng kiến lớn như vậy một mảnh kiến trúc. Vân Thường Phương Nhan nhìn lại, ít nhất có mười mấy thương gia cửa hàng hai mươi mấy gia phòng ốc bị hủy. Nay đã rất chậm, nếu tinh thần lực đủ cường đại, chỉ cần nháy mắt là có thể kiến hảo. Cho nên, trở thành tinh trận sư sau liền khinh thường với làm như vậy sự. Vân Thường một điểm liền thấu. phương đông nhan gật gật đầu có phải hay không yêu cầu rất nhiều tinh tệ nhanh như vậy thu phí khẳng định không ít bọn họ không thu bất luận cái gì phí dụ không chịu bất luận cái gì phí dụ như thế nào sẽ có chuyện tốt như vậy vân thường nghi hoặc nhìn về phía phương đông nhan đoán xem nguyên nhân phương đông nhan lúc này không có trực tiếp nói cho nàng vân thường mày một chọn ánh mắt nhìn bên ngoài đánh nhau đã kết thúc chỉ còn lại có một mảnh hỗn độn lúc này Trên bầu trời bay tới ba người, tranh luận không thôi, giống như ở tranh đoạt địa bàn. Này ba người hẳn là chính là kia ba gã tinh trúc sư. Vân thường bừng tỉnh minh bạch, tinh trúc sư là muốn dựa không ngừng trùng kiến kiến trúc nhắc tới cao tu vi. Phương Đông Nhan hơi hơi mỉm cười gật gật đầu, nàng quả nhiên thông minh. Tinh trúc sư muốn trở thành tinh trận sư, liền phải không ngừng tu luyện, như thế nào tu luyện đâu. Đương nhiên là không ngừng trùng kiến kiến trúc, từ giữa đạt được hiểu được, tăng lên tu vi. Tu vi đột phá thập cấp sau, trở thành một người tinh trận sư, tu luyện phương pháp liền sẽ chuyển biến vì xây dựng tinh trận. Tự nhiên bọn họ cũng có thể chính mình kiến tạo kiến trúc, nhưng là tu sửa kiến trúc phí tổn quá cao, bọn họ không đủ sức. Bất quá vân thường biết thần ma đại lục tinh trận sư giống như không phải như thế tu luyện, tuy rằng nàng biết đến không nhiều lắm nhưng là cũng biết không có gì tinh trúc sư tồn tại, trực tiếp là tinh trận sư một bậc khởi bước. Này có phải hay không chỉ có cấp thấp giao diện tinh trận sư mới như vậy tu luyện? Bất quá như vậy phương pháp tu luyện chỉ hạn định với thanh xuyên đại lục như vậy cấp thấp giao diện, cao đẳng giao diện nhập môn chính là một bậc tinh trận sư. Phương Đông Nhan nói khẳng định nàng phỏng đoán. tuyệt Long Linh Chung bắt được ma thiên kính, Phương Đông Nhan liền phá cái kia ma tộc cố sức bày ra trận pháp, cho nên hắn chẳng những là tinh trận sư, hẳn là cấp bậc còn rất cao. Lúc ấy nàng còn nhìn đến trong tay hắn tràn ra màu đen linh khí, đó chính là ma khí, nàng biết phương đông nhan là ma linh song hưu. Chuyện này tuy rằng nàng biết, nhưng là cũng không có nhắc tới, nàng bản nhân đối linh tu vẫn là ma tu cũng không có cái gì bài xích, nếu là nàng có thể tu luyện ma khí nàng cũng sẽ tu luyện, thần cùng ma có cái gì khác nhau. Những cái đó tự xưng là thanh cao thần, không phải còn muốn hy sinh nàng một cái không có tu vi tiểu nữ tử hủy hoại ma linh châu sao. chúng chi ngay lúc đó thần sử nhóm, có mấy người không phải đánh muốn tư nuốt ma Linh Châu chủ ý ở Vân Thường trong mắt bọn họ còn không bằng ma đâu. ngươi là tinh trận sư đi. Vân Thường hỏi. ân ta năm tuổi khi, ông nội của ta biết ta có trận pháp thiên phú sau liền cho ta một quyển có quan hệ tinh trận sư thư, nhàn hạ thời điểm đi học học. Phương Đông nhan theo tiếng. Vân Thường khỏe miệng vừa kéo, nhàn hạ thời điểm học học liền phá ma tộc như vậy khó trận pháp. Cái kia trận pháp cũng không tính rất khó, hơn nữa là cách không gian thiết hạ, chỉ cần tìm được ma thiên kính nơi là có thể phá giải. Phương Đông Nhan lại giải thích một câu, còn đối nàng lộ ra một cái nhạt nhẽo tươi cười. Vốn dĩ liền lớn lên mỹ người giận người hoán, không có việc gì cười như vậy câu hồn nhiếp phách làm gì. Vân Thường rũ xuống đôi mắt, nhìn trong tay chen trà. Thấy nàng như thế bình tĩnh cúi đầu, Phương Đông Nhan có chút thất vọng. Nha đầu này giống như thật sự đối chính mình dung mạo không thèm để ý, chẳng lẽ trên đời này thật sự không có nam tử có thể vào được nàng mắt. Thật sâu hút khẩu khí, ngươi không phải tìm ta có việc. Vân thường lông mi run lên, chính mình còn không có tưởng hảo như thế nào đề, hắn đến là thực trực tiếp, chẳng lẽ hắn thực hy vọng chính mình có việc tìm hắn. Cắn môi ngước mắt liếc hắn một cái, sau đó lại rũ xuống đi. Phương Đông Nhan lúc này xác định, vân thường có cầu với chính mình. Hơn nữa chuyện này còn rất khó mở miệng, chẳng lẽ nàng muốn cho chính mình thế nàng bắt được đan viện tinh thần lực tu luyện công pháp? Không đúng, nếu là như thế này, lấy nàng bản lĩnh tìm cẩn không phải càng dễ dàng. Còn có chuyện gì làm nàng như thế khó có thể mở miệng đâu. Nếu là muốn chính mình thứ gì, nàng hẳn là sẽ không như thế khó khăn, bằng nàng y hảo chính mình thường. Chỉ cần nàng mở miệng, chính mình nhất định sẽ cho nàng, thứ gì làm nàng như vậy do dự. Rộng mở Mắt Phượng sáng ngời, chẳng lẽ nàng là muốn ma thiên kính? Mắt Phượng một ngưng, chẳng lẽ nàng có thể tu luyện ma khí? Chính là chính mình đã sớm điều tra quá, trên người nàng không có bất luận cái gì linh khí cùng ma khí dao động, lấy chính mình tu vi nàng không có khả năng giấu quá chính mình. Như thế nào không nói lời nào? Phương Đông Nhan vuốt ve trên tay huyết hồng nhẫn ban chỉ ngưng mắt nhìn nàng. Vân Thường hít sâu một hơi, ngước mắt nhìn về phía hắn nói, ta tưởng cùng ngươi muốn một thứ. Nhưng là ta hiện tại không có có thể cùng ngươi đồng giá trao đổi đồ vật, ta chỉ có thể đáp ứng ngươi. Nếu ngươi về sau yêu cầu y lý thuật của ta, ta có thể vô điều kiện giúp ngươi một lần. Hơn nữa ta còn không biết thứ này đối với ngươi mà nói có phải hay không quan trọng không thể dứt bỏ. Thứ gì? Nói đến nhìn xem. Lúc này, Phương Đông Nhan đã có thể xác định Vân Thường muốn đồ vật chính là ma thiên kính. Ma thiên kính? Vân Thường nghĩ nghĩ vẫn là nói ra, nàng biết. Nói luôn có vài phần cơ hội, không nói một chút cơ hội đều không có, mặc dù cơ hội không lớn nàng cũng muốn nỗ lực tranh thủ một chút. Làm gì dùng? Phương Đông Nhan nhìn nàng đôi mắt hỏi. Không thể nói cho ngươi. Vân Thường lắc đầu thực thẳng thắn cho thấy chính mình lập trường. Phương Đông Nhan không ngôn ngữ, hắn không thích Vân Thường loại này đối hắn có điều giữ lại thái độ, chẳng lẽ chính mình không thể làm nàng toàn thân tâm tín nhiệm sao? Vân Thường thấy thế lại nói. Nếu ngươi có mặt khác điều kiện cũng có thể để chỉ cần ta có thể làm được, nhất định đem hết toàn lực. Như tinh lóa mắt tuấn nhan không có bất luận cái gì biểu tình, thâm thúy mắt Vượng nội cũng không có gì dao động, vân thường tâm một chút chìm xuống, hắn đây là không đáp ứng đi. Rũ xuống đôi mắt, nếu không có ma thiên kính, nàng chỉ có thể đi tìm ma khí cấp ma linh không gian, chính là nàng đi nơi nào tìm ma khí a? Chẳng lẽ chính mình bước vào một bước tử kỳ giữa? Ông trời cho chính mình chắc trở thật đúng là không phải giống nhau nhiều. Một hai phải không thể. Vốn dĩ Vân Thường cho rằng Phương Đông Nhan là sẽ không đồng ý. Rốt cuộc hắn là ma linh song hưu, có ma thiên kính ma tu sẽ càng dễ dàng chút. Chính là hắn lại hỏi ra như vậy một câu, nàng có chút nốc, hắn là có ý tứ gì? Hoặc là nói ngươi phi ma thiên kính không thể. Phương Đông Nhan thấy nàng không trả lời, lại thay đổi một chút hỏi pháp. Vân Thường gật gật đầu. Đương nhiên thị phi ma thiên kính không thể, có ma thiên kính, ma linh không gian linh khí cùng ma khí liền sẽ su với vững vàng, chính mình liền có thể tu luyện. Đối với ngươi không có chỗ hỏng. Phương Đông Nhan lại hỏi một câu. Không có. Vân Thường khó hiểu nhìn hắn, hắn hỏi như vậy là vì cái gì? Phương Đông Nhan tay vừa động, ma thiên kính liền xuất hiện ở trong tay của hắn, phóng tới trên bàn, đẩy đến nàng trước mặt. Vân Thường chố mắt nhìn ma thiên kính. Hắn như vậy liền cho nàng. Như vậy bỏ được. Hơn nữa điều kiện gì cũng không đề cập tới. Không phải muốn, như thế nào còn không thu lên. Ma thiên kính ở bên ngoài dừng lại lâu rồi nếu gặp được ma tu liền sẽ bị phát giác đến. Phương Đông Nhan nhắc nhở nàng nói. Vân Thường phục hồi tinh thần lại, còn có chút không tin, thật cho ta. Này không phải thực rõ ràng sao. Nhìn Vân Thường có chút ngốc manh biểu tình, Phương Đông Nhan cảm thấy trong lòng thoải mái chút. Chẳng lẽ chính mình luyến tiếp rời đi nơi này nguyên nhân chính là nàng? Vân thường cũng không dồi dám, chỉ cần có thể bắt được ma thiên kính, chính mình liền có thể tu luyện, như vậy dù hoặc đã đương hai đời phế vật vân thường chống cự không được, trực tiếp đem ma thiên kính đưa vào ma linh không gian, tức khác nàng trong đầu liền vang lên ma linh đinh thai nhức góc tiếng hoan hô. Chủ nhân, ngươi quá lợi hại, cư nhiên nhanh như vậy liền lộng tới ma thiên kính, ta rốt cuộc có thể thoát khỏi cái này quỷ bộ dáng Vân thường thần thức nhìn đến ma thiên kính cao cao treo ở ma linh không gian linh khí cùng ma khí tương giao trên không, nàng cảm giác được rõ ràng không gian càng ngày càng bình thản, kia nồng đậm khí thể chậm rãi tăng ra, biến hóa lớn nhất chính là ma linh, ở trong không gian bay múa nho nhỏ thân ảnh, màu đen kia một nửa thân mình ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến bạch. Chờ linh khí cùng ma khí vững vàng, ma linh bộ dáng liền sẽ trở nên bình thường. Nàng hẳn là cũng có thể nhìn đến không gian bộ dáng đi. Ngươi làm sao vậy? Phương Đông Nhan như mày hỏi, hắn như thế nào cảm thấy Vân Thường đang ngẩn người? Vân Thường thần thức lập tức rời khỏi không gian, ngươi có điều kiện gì? Phương Đông Nhan mày một trọn ta muốn ăn ngươi làm cơm. Đơn giản như vậy. Vân Thường ngẩn ra, nàng sẽ không tự cho là đúng cho rằng chính mình trù nghệ thật sự có lớn như vậy lực hấp dẫn, có thể cùng độc nhất vô nhị ma tộc trí bảo ma thiên kinh đánh đồng. Đương nhiên, đi thôi, này liền đi mua chút thức ăn đi. Phương Đông Nhan đứng lên. Vân Thượng mê mang đi theo hắn phía sau, đi ra ngoài, còn không dám tin tưởng, hắn cứ như vậy đem ma thiên kính cho chính mình. Ném tới quầy thượng một khối tử tinh, Phương Đông Nhan liền lôi kéo Vân Thượng tay hướng Ngọc Hồ thành chợ đi đến. Chợ thượng mua cái gì đều có, đương nhiên cũng có bán thức ăn, rau xanh gạo và mì đều có. Phương Đông Nhan mỗi dạng đồ ăn đều bán không ít. Ngay cả gạo và mì cũng đều mua thực đầy đủ hết, đều đặt ở một quả bình thường nhẫn chữ vật, sau đó cho Vân Thường, ở hắn trong lòng, Vân Thường nhẫn chữ vật đều là thải tới dược thảo, hẳn là không có địa phương trang mấy thứ này. Vân Thường nhìn nhẫn chữ vật trang tràn đầy đồ ăn, khỏe miệng chịu chịu, nhiều như vậy, muốn ăn mấy năm mới ăn xong A. Đi chỗ nào nấu cơm. Vân Thường nghĩ đến phương đông nhan thói ở sạch, khẳng định là không muốn cùng dược đường những người đó cùng nhau ăn. Đi cẩn chỗ ở. Phương Đông nhan dứt lời, liền ôm lấy nàng eo biến mất thân ảnh. Chờ vân thường thấy rõ trước mắt tình cảnh, bọn họ đã ở một cái u tĩnh trong tiểu viện, cũng ngửi được trong không khí tràn ngập nhàn nhạt giữa hương, nơi này chính là luyện tu cẩn sơn. Tới nội viện đã gần một tháng, nàng thật đúng là không có tới quá luyện tu cẩn chỗ ở. Vân thường tìm một vòng, cũng không thấy được phòng bếp, nàng mở ra tay nói, giống như không có phòng bếp. Luyện tu cẩn sân hắn đã tới rất nhiều lần, tự nhiên biết hắn trong viện không có phòng bếp, kiến một cái thì tốt rồi. Thấu chương xong, Chương 64 nguyên là thích. Chương 64 nguyên là thích. Dứt lời, phương đông nhan vươn tay phải, mở ra trên tay, ba viên ngôi sao phiêu phủ ở hắn đầu ngón tay thượng, hắn tay rất đẹp, thon dài như ngọc, một chút tỉ vết đều không có, sáng lấp lánh ngôi sao đều trở thành hắn làm nền, một cái tay khác ở ba viên ngôi sao thượng một chút. Tinh quang đại thịnh, ba viên ngôi sao từ hắn đầu ngón tay bay ra, dừng ở tiểu viện Tây Nam, một tòa tinh xảo phòng ốc xuất hiện ở nơi đó. Vân Thường khiếp sợ nhìn kia đột ngột xuất hiện phòng bếp, bước nhanh chạy tới, đẩy cửa ra vừa thấy, bên trong cư nhiên bố trí thực chỉnh tề, hai cái bệ bếp, sắt rau mặt bản cùng rửa rau mặt bản, vị trí thực hợp lý, không biết này phòng ở là dùng cái gì tài liệu kiến tạo, sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi. Nàng không thể tin tưởng quay đầu lại nhìn về phía phương Đông Nhan, đây là tình trận sư. Tùy tay liền kiến tạo lớn như vậy một cái phòng bếp. Nàng trong mắt chứa đầy hâm mộ, sùng bái ngôi sao. Nấu cơm đi. Phương Đông Nhan lúc này tâm tình thực hảo, phi thường hảo. Vẫn luôn không có xuất hiện đạm mặc rốt cuộc xuất hiện, hắn đứng ở Vân Thường bên cạnh nói. Vân cô nương, ta giúp múc nước, nhóm lửa. Vân Thường đờ đẫn gật gật đầu. hôm nay nhìn thấy nghe thấy làm nàng khắc sâu minh bạch tinh trận sư cường đại vân thường mới vừa lấy ra mễ đồ ăn đạm mặc liền xách một đại số nước đã trở lại đạm mặc miệng một tuổi bếp tử liền bốc cháy lên ngọn lửa vân thường khoe miệng vừa kéo đạm mặc bản thể là cái gì như thế nào trong bụng cư nhiên trang hỏa tẩy mễ đem cơm nấu thượng đạm mặc khống chế được hỏa vân thường liền đi rửa rau sắc rau đều chuẩn bị tốt nàng nhìn về phía đạm mặc Ý tứ nàng muốn xào rau, đạm mặc đồng dạng thổi ra một ngụm hỏa tới, một cái khắc bếp tử cũng bốc cháy lên hỏa tới. Vân thường bên này xào khởi đồ ăn tới, bên kia luyện tu cẩn đã trở lại. Nói thật hắn căn bản không tưởng hồi chính mình sân tới, là bởi vì người được chính mình trong viện cư nhiên truyền đến vân thường làm đồ ăn hương khí, cho nên vô cùng lo lắng đã trở lại. Tiến sân liền thấy chính mình trong viện nhiều ra tới cái phòng bếp, phòng bếp so với hắn trụ phòng ốc còn tinh xảo. Bên trong toát ra từng trận hương khí, không cần đi xem hắn cũng biết bên trong là ai ở nấu cơm. Hắn nhịn xuống chính mình muốn lập tức phóng đi phòng bếp dục vọng, hướng phương đông nhan phòng đi đến, chính mình sân cô ý cấp phương đông nhan để lại cái phòng, mỗi lần hắn tới đều ở nơi này. Đẩy cửa ra, quả nhiên thấy một thân quyến rũ hồng bảo thiếu niên, lười nhắc ỷ ở ghế trên, giao điệp hai chân lười biếng đắp ở một khắc trương ghế rửa trên tay vị, thấy hắn tiến vào, chỉ chỉ đối diện ghế rửa, ý bảo hắn ngồi. Luyện tu cần hít sâu một hơi, ở ghế trên ngồi xuống, nhan, ngươi cư nhiên là tinh trận sư. Phương Đông nhan gật gật đầu. Ta như thế nào trước nay cũng không biết ngươi là tinh trận sư. Luyện tu cần vẻ mặt tú oán thần sắc. Ngươi cũng không hỏi qua à, nếu không phải hôm nay dùng đến, ta chính mình đều quên ta là tinh trận sư tới. Phương Đông nhan tùng hạ vai, hắn cũng chưa nói dối, đi vào thanh xuyên đại lục 8 năm, hắn một lần cũng vô dụng quá, thật đúng là quên mất. Luyện tu cẩn khỏe miệng hung hăng chịu một chút, chính mình là tinh trận sư sử cũng có người có thể quên. Kia chính là mỗi người hâm mộ ghen ghét tinh trận sư A. Liên vì An Vân thường làm cơm, ngươi liền ở ta trong viện lộn cái phòng bếp. Ân. Luyện tu cẩn hai tròng mắt thực nghiêm túc đánh giá hắn, cảm thấy giống như xem không cẩn thận, đứng lên đi đến bên cạnh hắn không lương thực nghiêm túc nhìn hắn. Ly ta xa một chút. Phương Đông Nhan ghét bỏ nhíu nhíu cái múi. Luyện tu cẩn mặt tối xâm nói, vân thường đều bị ngươi ôm đến trong lòng ngực, ngươi như thế nào không chê. Phương Đông Nhan trọn mắt nhìn về phía hắn, ngươi như thế nào có thể cùng vân thường so, ngươi muốn nói cái gì liền thống khoái nói đi. Luyện tu cẩn mẩn ra, thẳng khởi eo nói, Nhan, ngươi cùng ta nói thật, ngươi có phải hay không thích vân thường. Luyện tu cẩn cũng ngơ ngẩn, thích vân thường. Hắn trước nay không nghĩ tới vấn đề này, luyện tu cẩn này vừa hỏi. Làm hắn có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác Nửa ngày hắn mới hỏi nói Thích người cái gì cảm giác Ta như thế nào biết Ta lại không có thích người Luyện tu cẩn sau này lùi hai bước đứng dậy Vậy ngươi là làm sao thấy được ta thích vân thường Phương Đông Nhan đổi loại phương thức hỏi Cảm giác a. Luyện tu cẩn đại não bay nhanh chuyển vài vòng Hắn là làm sao thấy được hắn cũng không biết Chính là một loại cảm giác Phương Đông Nhan liếc mắt hắn Ánh mắt nhìn về phía bên ngoài, hắn phòng cửa sổ vừa lúc đối với phòng bếp môn cùng cửa sổ, vừa mới kiến tạo phòng bếp thời điểm, hắn không hề nghĩ ngợi liền đem phòng bếp kiến ở tây nam phương hướng, giống như chính là bởi vì chính mình ở trong phòng liền có thể thấy nàng bận rộn thân ảnh đi. Nhan, ngươi ngẩn người làm gì đâu, ta muốn cùng ngươi nói chính là ngươi không thể thích Vân thường. Luyện tu cẩn cảm thấy nói như thế nào hai câu lời nói sau liền đem hắn muốn nói sự cấp làm méo đâu. vì cái gì không thể phương đông nhan thu hồi ánh mắt nhìn về phía luyện tu cẩn liền tính luyện tu cẩn là chính mình bạn tốt cũng không có quyền lợi chi phối chính mình cảm tình vân thường không thể tu luyện chỉ có ngắn ngủn trăm năm thọ mệnh ngươi bất đồng ngươi thọ mệnh theo tu vi tăng trưởng càng ngày càng lâu dài các ngươi căn bản không thích hợp thừa dịp vân thường còn không thích ngươi ngươi cũng nhân lúc còn sớm thu tâm như vậy đối với các ngươi đều hảo các ngươi đều là ta tán thành bạn tốt Ta không hy vọng ngươi bất luận cái gì một phương đã chịu thương tổn. Luyện tu cẩn chưa từng có như vậy tận tình khuyên bảo khuyên quá người nào. Đúng vậy, nàng không thích ta. Phương đông nhan như suy tư gì lặp lại một câu, những lời này có chút chắc tâm, cư nhiên có nữ hải tử không thích chính mình, chính mình còn thực hiếm lạ nàng. Luyện tu cần đỡ chán thở dài, cảm tình chính mình nói nhiều như vậy, hắn liền nghe đi vào này một câu a, Chính là mấu chốt không phải câu này được không? Đúng vậy, vân thường nói trên đời này sẽ không có nam nhân vào được nắng mắt, cho nên ngươi nhân lúc còn sớm hết hy vọng đi. Luyện tu cẩn trực tiếp dùng vân thường nói chèn ép Phương Đông Nhan, muốn cho hắn hết hy vọng. Ta muốn làm sự, ngươi chừng nào thì thấy ta hết hy vọng quá. Phương Đông Nhan đứng lên, phất một cái hương bào, tiêu sái không kềm chế được. Luyện tu cẩn tức khắc vô ngữ, nhận thức Phương Đông Nhan nhiều năm như vậy, chưa từng thấy qua hắn muốn làm cái gì sự bỏ dở nửa chừng quá. Cái này nhưng làm sao bây giờ? Phương Đông Nhan hơi hơi một câu môi, bất quá, vẫn là muốn cảm ơn ngươi nhắc nhở ta, bằng không ta thật đúng là không biết như vậy chính là thích một người. Nghe xong hắn nói luyện tu cần có loại tưởng chụp chết chính mình xúc động, nhân ra nguyên bản không rõ, đến là làm chính mình cấp đánh thức, hoàn toàn ngược lại. Nhan, ngươi thật sự phải hảo hảo suy xét một chút, các ngươi thật sự không thích hợp. Chờ vân thường không còn nữa về sau. Ngươi dài dòng nhân sinh nên có bao nhiêu thống khổ. Hắn không chết tâm nói. Phương Đông Nhan liếc nhìn hắn một cái, tự tin nói, ở trong mắt ta không có gì thích hợp không thích hợp, chỉ có có nghĩ, nàng không thể tu luyện ta giúp nàng, làm nàng có thể tu luyện, nàng tưởng biến cường, ta giúp nàng biến cường, chỉ cần ta vẫn luôn dụng tâm đối nàng, một ngày nào đó nàng sẽ thích thượng ta, thó nguyên căn bản là không xem như chuyện này. Luyện tu cẩn tâm châm xuống. Phương Đông Nhan cả ngày bãi một chương vạn năm hàn băng mặt đều có thể làm những cái đó nữ tử người trước ngã xuống, người sau tiến lên nhào lên tới, nhìn xem tạ thiên lan sẽ biết, nếu hắn đối một nữ nhân dùng tâm, cái nào nữ nhân có thể thoát được rớt. Vân Thường bị Phương Đông Nhan xem đập vào mắt, rốt cuộc là tốt là xấu. Tuy rằng Vân Thường thực nhiệt tâm, nhưng là hắn cảm giác đến Vân Thường trong xương cốt xa cách cùng đã mạc, chẳng sợ nàng cùng ngươi thực vui vẻ trò chuyện cái gì. nhưng là cũng vô pháp chân chính cùng nàng thổ lộ tình cảm, sợ là liền tính nhan như vậy ưu tú nam tử cũng vô pháp dễ dàng đi vào nàng trong lòng. Bọn họ quen biết tuy rằng không dài, nhưng là cũng có đã hơn 2 tháng, muốn thích liền đã sớm thích. Nhan, ngươi có rất nhiều thời gian, nhưng vân thường không có. Luyện tu cẩn cảm thấy lại theo như lời cái gì cũng vô dụng, chỉ có thể nhắc nhở hắn một chút. Phương Đông nhan đi tới cửa, vân thường bưng đồ ăn từ phòng bếp ra tới. Đạm mặc đi theo nàng phía sau, thật cẩn thận bưng một cái đại canh chén. Đúng vậy, ta đầu tiên muốn cho nàng thời gian cũng cùng ta thời gian giống nhau đầy đủ lên. Bị luyện tu cẩn trời xuôi đất khiến đẩy ra sương mù phương đông nhan, rốt cuộc biết chính mình vì sao không muốn rời đi thanh xuyên đại lục, nguyên lai là trong lòng trụ đi vào một người, cũng minh bạch hiện tại chính mình nên làm cái gì. Ăn cơm. Vân thường đi tới cửa, xem mắt đứng ở cửa phương đông nhan nhẹ giọng nói. hảo. Phương Đông Nhan ánh mắt nhu hòa rừng ở Vân Thường kia sáng ngời thủy nhuận hai trong mắt thượng, nếu là về sau mỗi ngày đều có thể bị nàng như vậy kêu một câu, cảm giác đích xác không tồi đâu. Vân Thường đôi mắt nhấp nháy một chút, tổng cảm thấy Phương Đông Nhan cùng vừa rồi giống như có cái gì không giống nhau, nhưng lại nói không rõ nơi nào không giống nhau. Đi vào phòng, đem đồ ăn phong tới trên bàn, lại trở về phòng bếp, nàng cùng đạm mặc hai người đi rồi hai tranh, mới đem đồ ăn đều bưng tới. Vân Thường, hôm nay như thế nào làm nhiều như vậy đồ ăn? Luyện Tu cần nhìn trên bàn bãi mười đồ ăn một canh, lại còn có đều là hắn không ăn qua, trong lòng thẳng buồn trồn. Chẳng lẽ Vân Thường khẩu thị tâm phi kỳ thật nàng cũng thích nhan? Cảm tạ Phương Đông Nhan. Vân Thường nói thẳng nói, tạ hắn cái gì? Luyện Tu cần nghi hoặc ở hai người trên người nhìn tới nhìn lui, hai người đi ra ngoài trong chốc lát, phát sinh cái gì hắn không biết sự. Giúp ta bái. Vân thường tự nhiên sẽ không nói cho hắn, nàng từ phương đông nhan nơi nào muốn tới ma thiên kính. Ta cũng giúp ngươi, như thế nào không gặp ngươi cho ta làm nhiều như vậy đồ ăn. Luyện tu cẩn đoán giận nói. Ngươi đều có một tháng cơm, ngươi tính tính ăn qua nhiều ít dạng đồ ăn. Vân thường chừng hắn một cái. Ngươi có phải hay không không đói bụng. Phương đông nhan nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái. Luyện tu cẩn một nghẹn, hắn cũng không thế nào vân thường đi. Còn không phải là hỏi nhiều hai câu lời nói sao? đoán giận một chút đãi ngộ không giống nhau, đến mức này sao? Đói, như thế nào không đói bụng? dứt lời liền không khách khí ngồi xuống. Đạm mặc, lại đây cùng nhau ăn. Vân thường đối đạm mặc với tay. Tuy rằng đạm mặc rất muốn ăn, nhưng là vẫn là nhìn mắt nhà mình chủ nhân, thấy phương đông nhan gật đầu, chạy nhanh rửa gần luyện tu cẩn ngồi xuống, hắn hạng nhất là khinh thường nhân loại thức ăn. chính là vân thường làm được đồ ăn hắn cự tuyệt không được bốn người ở trong phòng ăn rất thơm sân bên ngoài đứng dược lão vương xuất dã vương thanh tuyết hai lão một tiểu mắt trông mong nhìn việt môn vương thanh tuyết càng là dùng sức hút cái mũi cha sư bá hôm nay vân tỷ tỷ làm đồ ăn ta bảo đảm chúng ta giống nhau cũng không ăn qua ta cũng đoán được vương xuất dã theo tiếng dược lão cũng gật gật đầu nhà đầu này rốt cuộc sẽ làm nhiều ít đồ ăn a Sư Minh, phương đông nhan tiểu tử này là muốn đem vân nha đầu cái bắt cóc a chúng ta có phải hay không phải nắm chặt thời gian A. Vương xuất giã trong mắt vừa chuyển nói. Dược lao ánh mắt sáng lên nói, đích xác, không bằng hiện tại liền đi và hỏi một chút vân nha đầu như thế nào. Ta xem hành, bằng không vân nha đầu bị bắt cóc, liền chậm. Vương xuất giã phối hợp nói, đích xác, đi và hỏi một chút đi. Dược Lão lập tức nhấc chân hướng cửa đi đến. Vông thanh tuyết bĩu môi, rõ ràng là muốn ăn vân tỷ tỷ làm đồ ăn, còn nếu muốn ra như vậy đường hoàng lý do, ra mặt thật hậu. Bất quá, nàng không ngại mượn mượn này ra mặt dày quang, vừa muốn nhấc chân theo sau, liền thấy hai người kinh hô một tiếng, về phía sau đạn trở về, nếu không phải hai người tu vi cao, một hai phải bay ra đi không thể. Thấu chương xong Chương 65 không gian biến hóa. Chương 65 không gian biến hóa. Cái này tiểu tử túi. Thu vi thăng chức như vậy khi dễ người A. Dược lao tức khắc tức giận đến dâu đều nết lên tới. Vương xuất giã mặt cũng lúc đỏ lúc trắng, quá mất mặt, cư nhiên bị người đoán được tâm tư. Viện này chung quanh rõ ràng chính là cố ý thiết hạ tinh trận. Hắn cùng sư huynh cũng chưa phát hiện đây là cái gì cấp bậc tinh trận sư A. Luyện tu cần nhưng không có phương diện này thiên phú, cho nên này bày ra tinh trận người không cần phải nói hắn cũng biết là ai. Vương thanh tuyết còn không biết là chuyện như thế nào. tò mò đi qua đi, duỗi tay ở phía trước sờ sờ, giống như sờ ở một đồ trong suốt trên tường. Cha, đây là có chuyện gì? Đây là tinh trận. Vương Xuất Giả tuy rằng cảm thấy thực mất mặt, nhưng là bảo bối nữ nhi hỏi vẫn là muốn đúng sự thật trả lời. sư huynh là tinh trận sư. Vương Thanh Tuyết biết đây là sư huynh sơn, nàng như thế nào không biết sư huynh vẫn là cái tinh trận sư. Không phải ngươi sư huynh. Đó là ai? Là ngươi sư huynh bằng hữu. Vương xuất dã trả lời xong xoay người trở về đi đến, này bữa cơm là cọ không thượng, còn đứng ở chỗ này làm gì? Mất mặt. Dược lao cũng chắp tay sau lưng thở ngắn than dài trở về đi, vương thanh tuyết nhìn xem sư huynh sân, lại nhìn xem đã đi xa cha cùng sư bá bóng dáng, xem ra cha cùng sư bá cũng chưa biện pháp, chẳng lẽ này bữa cơm thật sự cọ không thượng? Di, đúng rồi, Kim Đại Nhân không phải cũng nguyện ý An Vân Tỷ Tỷ làm cơm sao? Kim đại nhân bản lĩnh như vậy đại, nhất định có thể đi vào. Vương Thanh Tuyết lập tức chạy tới rực đường, đi theo con khỉ nhỏ mặt sau lẩm nhẩm lẩm nhẩm du thuyết con khỉ nhỏ mang nàng đi sư huynh sân. Con khỉ nhỏ nhắm mắt lại huyền phù ở giữa không trùng, trong lòng khinh bị nói, ngốc níu, cái kia mặc đồ đỏ bảo thiếu niên có thể chọc sao. Chính mình còn không sống đủ đâu, không nhìn thấy kia nha đầu linh sủng đều bị ném ở chỗ này sao. Chính mình dám đi. Bảo đảm liền không thấy được mặt trời của ngày mai, đều chờ 13 năm, thật vất vả chờ đến nha đầu này, chính mình vẫn là thức thời tốt hơn. Cho nên, thẳng đến vân thường bốn người cơm nước xong, vương thanh tuyết cũng chưa nói động kim đại nhân, nàng đành phải buồn bực trở về luyện dược. Vân thường cùng luyện tu cẩn chút nào không biết bọn họ ăn cơm công phu, sân bên ngoài vì cọ bữa cơm mà trình diễn xuất sắc tuồng. Càng không biết Phương Đông Nhan vì phòng ngửa có người tới cọ cơm sớm liền ở sân bên ngoài thiết hạ trận pháp bên ngoài phát sinh cái gì bên trong căn bản nghe không được. Cơm nước xong, Vân Thường chuẩn bị hồi dược đường đi, nhìn Phương Đông Nhan hỏi, ngươi xác định ăn bữa cơm là được. Phương Đông Nhan tự nhiên biết Vân Thường ý tứ trong lời nói, mắt Phượng tràn ra một kia không dễ cảm thấy ánh sáng lưu hòa, ta nhưng chưa nói liền ăn một bữa cơm. Vân Thường ngạc nhiên nhìn vô lại Phương Đông Nhan. Đột nhiên nhớ tới hắn chỉ là nói muốn ăn chính mình làm cơm, cũng không có nói ăn bao lâu, có loại chính mình rơi vào bấy dập cảm giác, chính là liền tính biết đây là bấy dập, vì ma thiên kính nàng cũng sẽ nhảy vào đi không phải sao. Người chừng nào thì muốn ăn liền tới tìm ta đi. Vân Thường xoay người đi ra ngoài. Phương Đông nhan mày một trọ, nha đầu này tâm cảnh cũng thật không bình thường. Ra viện môn, Vân Thường há hốc mồm bên ngoài như thế nào là một rừng cây. Còn có nhiều như vậy con đường. Nào điều là hồi rực đường. Bên này đi. Phía sau chuyển đến phương đông nhan thanh âm Vân thường nhìn kia đi ở phía trước màu đỏ thân ảnh. Mắt hạnh chật lóe Không tiếng động theo sau. Quanh co khúc hữu đường nhỏ thượng. Hai người một trước một sau yên lặng đi tới. Dọc theo đường nhỏ đi đến đầu vân thường liền thấy rực đường. Người về đi. Vân thường đi mau hai bước vượt qua hắn. Phương đông nhan dừng bước. Ngưng mắt nhìn nàng. Buổi tối ngươi có thể theo con đường này trực tiếp đi, là có thể đi đến Cần Sơn. Vân Thường sửng sốt, bừng tỉnh minh bạch, Phương Đông Nhan đây là nói cho nàng buổi tối còn muốn ăn nàng làm cơm, hảo. Theo tiếng sau, Vân Thường bước nhanh đi hướng rượt đường. Vừa vào cửa, an thuận theo, quý ba dần bốn người đều chừng lớn đôi mắt đánh giá nàng. Vân Thường đẩy mặt bất đắc dĩ đi vào đi, thấy bốn người cũng không đội, liền trực tiếp xuyên qua đại đường hồi chính mình phòng đi. Nàng đã dùng thần thức xem qua không gian, quả thực là đại biến dạng, ma linh trên người áo choàng đều là màu trắng, tinh xảo khuôn mặt nhỏ trắng non như ngọc, vui sướng ở trong không gian bay tới thổi đi. Tiến phòng, vân thường cứ yên tâm dùng thần thức nhìn về phía trong không gian, ma thiên kính huyền phù ở linh khí cùng ma khí đường ranh giới chỗ, nguyên bản bao phủ toàn bộ không gian sương mù, hướng bốn phía tan đi, phóng nhãn nhìn lại, không gian có mười mấy dặm ma đại. nguyên bản bị nàng ném vào tới những cái đó dược thảo hiện giờ đều cắm dễ lớn lên ở linh khí kia một bên nếu không phải vân thường chính mình biết lúc trước là tùy tay ném vào tới đều sẽ hoài nghi là từng cây nguyên bản liền lớn lên ở trong không gian nay quả thực chính là kinh hỷ nay thuyết minh này đó dược thảo chẳng những có thể bảo tồn thực hảo, còn có thể tiếp tục sinh trưởng sinh sôi nợ nở về sau dùng đến có thể trực tiếp ngắt lấy lại nhìn về phía ma khí kia một bên trôi lủi cái gì cũng không có hướng nơi xa nhìn lại vân thường tức khắc hoảng sợ đây là có chuyện gì nơi xa lấy linh khí cùng ma khí đường ranh giới một bên tọa lạc một tòa núi lửa một bên tọa lạc một tòa băng sơn trên núi lửa biển lửa đầy trời băng sơn thượng tuyết phiêu đóng băng mặc dù là vân thường như vậy nhìn xem cũng cảm giác được đến núi lửa cực nóng cùng băng sơn rất lạnh ma linh đó là sao lại thế này vân thường dùng linh thức cùng ma linh câu thông Ma linh vui sướng thân ảnh dừng lại, phiêu ở giữa không trung nhìn về phía nơi xa núi lửa cùng băng sơn, chủ nhân, đây là linh khí cùng ma khí cân bằng sau xuất hiện, kia núi lửa là thiên địa chi sơ ra đời đệ nhất thúc hỏa, không biết như thế nào xuất hiện ở chủ nhân trong không gian liền biến thành núi lửa. Băng sơn là hỗn độn chi thủy ngưng tụ thành, đến nỗi như thế nào trở thành lớn như vậy một tòa băng sơn ta cũng không biết. Ngươi không phải không gian khí linh sao? Vân thưởng vô ngữ nhìn ma linh kia nho nhỏ thân mình. Chủ nhân, không gian sẽ biến thành cái dạng gì, liền tính ta là khí linh trước đó cũng không biết, đây là chủ nhân thực lực quyết định, chủ nhân tinh thần lực quá cường đại, cho nên không gian liền biến thành như vậy. Ma linh một buông tay tiểu đại nhân nói, kia núi lửa cùng băng sơn có thể hay không có vấn đề người tổng biết đi. Cái này chủ nhân yên tâm, tuy rằng không biết không gian sẽ biến thành cái dạng gì. Nhưng là vô luận như thế nào biến hóa không gian đều vẫn là chịu ta không chế. Nói chuyện, ma linh tay nhỏ nhất chiêu một tay ngâng một thốc ngọn lửa, một tay ngâng một khối khối băng thưởng thức. Ngươi có thể không chê núi lửa cùng băng sơn. Vân thường sai biệt nhìn ma linh trong tay ngọn lửa cùng khối băng. Chủ nhân cũng có thể a Ma linh biên ngoạn nhi biên nói. Ta cũng có thể. Vân thường nghi hoặc hỏi. Đương nhiên, chủ nhân, ngươi chính là không gian chủ nhân. Này trong không gian đồ vật chủ nhân đều có thể tùy ý lấy dùng. Ma Linh tùy tay đem ngọn lửa cùng khối băng quăng trở về. Vân thường nghe vậy kích động tâm kinh hoàng hai hạ, chính mình cũng có thể khống chế núi lửa cùng băng sơn. Ý niệm vừa động, một tiểu thốc ngọn lửa liền xuất hiện ở nàng tay phải ngón trỏ đầu ngón tay thượng, như vậy cực nóng ngọn lửa, lại một chút sẽ không thương đến nàng. Tay trái vương, một tiểu khối băng liền xuất hiện ở nàng lòng bàn tay. chỉ là một tiểu khối băng khiến cho phòng trong độ ấm giảm xuống rất nhiều lần, cảm giác như là phương Bắc Quốc gia trời đông giá rét. Vân Thường tuy rằng biết độ ấm, nhưng là nàng lại không cảm thấy lạnh. Nàng cao hưng chơi ngọn lửa cùng khối băng, như vậy so ma linh còn giống tiểu hải tử, trên mặt sung sướng biểu tình giống như là được đến tha thiết ước mơ bảo bối dường như. Dược lao đột nhiên từ trong phòng ra tới, toàn bộ dược đường nhiệt độ không khí đột nhiên biến hóa, cực hạn nóng hổi cực hạn lạnh luân thiên. An thuận theo bốn người cũng từ đại đường chạy ra, ôm cánh tay hỏi, Dược Lão, đây là làm sao vậy? Như thế nào lại lênh lại nhiệt? Bốn người tiếng kinh hô bừng tỉnh đắm chìm ở vui sướng cảm xúc chung vân thường, nàng bừng tỉnh kinh giác, chạy nhanh thu hồi ngọn lửa cùng khối băng. Chính mình không chịu ngọn lửa cùng khối băng quá nhiễu, nhưng là chẳng những biểu những người khác cũng không chịu quá nhiễu. Liên ở nàng thu hồi ngọn lửa cùng khối băng đồng thời, Dược Lão đẩy ra nàng cửa phòng. An thuận theo bốn người cũng đi theo dược lao phía sau dối đầu xem, chẳng lẽ này nhiệt độ không khí là vân thường làm ra tới. Sao có thể? Dược lao đem vân thường đánh giá một phen, không phát hiện cái gì không đúng, nhưng là hắn rõ ràng cảm giác được nào nhiệt lượng cùng hàn khí là từ vân thường trong phòng phát ra a Làm sao vậy? Vân thường vẻ mặt vô tội biểu tình hỏi. Ngươi không thấy cảm giác được cái gì sao? Dược lao hỏi. Vừa mới chợt lên chợt nhật ta Ta đang muốn việc này sao lại thế này đâu. Các ngươi liền vào được. Vân Thường mắt to nhấp nháy nhấp nháy. Di, hảo kỳ quái a, như thế nào không có đâu. Vân Thường lại ra vẻ ngạc nhiên bộ dáng nói. Đúng vậy, như thế nào không có đâu. An thuật theo, kim lâm, mầm Khang vũ, quý ba dần bốn người cũng kinh ngạc nhìn bốn phía. Dược lao thật sâu nhìn mắt Vân Thường, sau đó xoay người chắp tay sau lưng rời đi. Vân Thường âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nàng minh bạch chính mình quá không cẩn thận, chính mình không có tu vi không đại biểu những người khác không có tu vi, có một chút không thích hợp bọn họ đều sẽ nhận thấy được. Liên tính ở trong phòng của mình cũng không được. Một nhận thấy được không thích hợp phương đông nhan liền tới rồi, bất quá hắn tới thời điểm vừa lúc vân thường phòng trong cực nóng cùng rét lạnh đều biến mất, hắn liền không có hiện thân. Dược lao tuy rằng hoài nghi vân thường, nhưng là tìm không thấy chứng cứ, lấy vân thường cũng không có biện pháp. Hắn nhìn vân thường kia âm thầm tùng khẩu khí bộ dáng cảm thấy có chút buồn cười, nha đầu này thông minh đâu. Bất quá vừa mới cực nóng cùng hàn khí nàng là như thế nào làm ra tới. Chẳng lẽ cùng ma thiên kính có quan hệ? Xem ra nha đầu này trên người có bí mật ta Chỉ cần không thương đến nàng, bất luận cái gì sự đều là không sao cả, chính mình là ma linh song tu sự, nha đầu này là biết đến, nàng cũng không có bởi vậy bài xích chính mình. thuyết minh nha đầu này cũng là cái đặc biệt lại thủ nàng trong chốc lát thấy nàng đã đi đại đường cùng an thuận theo bốn người lộng dự thảo liền lắc mình hồi luyện tu cần sân an thuận theo bốn người một buổi chưa đề tài chính là kia chợt lánh chợt nhiệt quái dị thời tiết vân thường không có tham dự quý ba dần nhìn xem vân thường tổng cảm thấy có cái gì không thích hợp nhưng là hắn sáng suốt không hỏi có một số việc không phải hắn có thể tham dự chạng Vạn, vân thường nói cho bọn họ bốn người nàng muốn đi luyện tu cẩn sân cấp phương đông nhan nấu cơm bốn người còn chưa nói cái gì dược lão liền từ phòng trong ra tới ta cùng ngươi cùng đi dược lao tìm tu cẩn có việc vân thường ngẩn ra hỏi ta tìm ngươi có việc dược lão liếc mắt nàng tìm ta có việc vân thường chỉ vào cái mũi của mình nói ân dược lão biểu tình có chút mất tự nhiên kia như thế nào không ở nơi này nói vân thường khó hiểu nói Đi tu cần kia tiểu tử nơi nào phương tiện, Dược lao tự nhiên là sẽ không nói, đi luyện tu cần nơi nào còn có thể ăn đến nàng làm đồ ăn. Hai người ra dự đường, liền thấy bông sơ dã cha con hai người, nhìn dáng vẻ cũng là đang đợi nàng, vân thường nghi hoặc chớp chấp mắt. Thân nhóm, văn văn 17 hào thượng giá, ánh mặt trời kỳ nghỉ trở về, liền đang liều mạng gõ chữ, chỉ vì thượng giá ngày đó cấp thân nhóm một kinh hỉ, vô luận mã ra nhiều ít tôn cảo. Ngày đó toàn bộ thượng truyền, vẫn luôn đi theo ánh mặt trời thân nhóm biết ánh mặt trời nói là làm, thân nhóm 17 hào không gặp không về. Thấu chương xong.